Bùi tương đi vào lâm phủ sau, nói bóng nói gió nghe được, này trong phủ cũng không có cái gì cả thọt đạo nhân chốc đầu hòa thượng đến phong quá, vì thế, nàng liền vẫn luôn đang chờ tình tiết này phát sinh. Nàng đứng dậy sửa sửa làn váy, mang theo vân ca đi chính viện. Nàng đến lúc đó, Lâm như hải chính tự mình ôm nữ nhi hống, giả mận sắc mặt không vui mà ngồi ở một bên. Lâm đại nhân, Lâm phu nhân, ta vừa mới nghe vân ca đơn giản đề ra vài câu, cái gì hòa thượng, cái gì xuất ra, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Giả mẫn thở dài một tiếng, chịu mến mà nhìn ngồi ở trượng phu trong lòng ngực tiểu nữ nhi. Ta con nối dòi gian an, người đến trung niên mới được như vậy một cái nữ nhi. Chỉ là, nàng từ khi ra đời khởi liền bệnh tật ống yếu, chén thuốc cơ hồ không như thế nào đoạn quá, ta cùng lao ra vẫn luôn lo lắng không thôi. Chưa tưởng tưởng, hôm nay trong phủ đống nhiên tới một cái điên điên khủng khủng chốc đầu hòa thượng, nói là Nếu muốn đại ngọc bình an đến lao, đại ngọc phải xuất ra, ta cùng lao ra tự nhiên không chịu. Hắn lại nói. Trừ phi đại ngọc cả đời này không thấy tiếng khóc, sau đó trừ bỏ thân sinh cha mẹ ngoại, không còn nhìn thấy họ khác thân nhân, nàng mới có thể chứa khỏi thai mang đến được chứng, an ổn khỏe mạnh cả đời. Nói xong lời này sau, không đợi ta cùng lao ra tiếp tục dò hỏi, kia hòa thượng liền mơ hồ rời đi, hộ vệ, người gác cổng cùng gã sai vật đều không thấy hắn là như thế nào ra đại môn, nhìn qua, xác thật có vài phần chô kỳ dị. Lúc này, lâm như hải đã đem tiểu đại ngọc hống ngủ rồi. Đem hài tử giao cho nhũ mẫu chiếu cố sau, hắn ngẩng đầu đối bụi tương nói: "Bùi cô nương, không nói gạt ngươi, ở gặp được ngươi phía trước, ta đối này đó quỷ thần nói đến cùng huyền bí mệnh số nói đến luôn luôn là không quá tin tưởng. Nếu là trước chút thời gian nghe được kia chốc đầu hòa thượng nói, ta khẳng định sẽ không đặc biệt để ở trong lòng, chỉ cho là hắn trên giang hồ giả danh lừa bịp phương sĩ, học xong mấy tay hù người thủ thuật che mắt, tới ta Lâm phủ cố lộng huyền hư mà thôi." Nhưng là, cố tình ta chính mắt gặp qua kia họa bì yêu vật, Chính mắt thấy tử dương đạo trưởng cùng tĩnh niệm phương trưởng hàng yêu trừ ma kỳ dị bản lĩnh, liền không thể không thừa nhận, trên đời này xác thật có thần kỳ thần quái tồn tại. Thậm chí, ta từng cân nhắc quá, ta lâm ra con nối roi đơn bạc, tiểu nữ cùng tiểu nhi đều sinh ra thể nhược, có phải hay không cùng mệnh số có quan hệ? Bùi tương hiểu rõ, tiếp theo lâm như hải nói nói, lâm đại nhân trong lòng đã có băn khoăn suy đoán, mà này chốc đầu hòa thượng trùng hợp tại đây loại thời điểm xuất hiện, còn nói nói vậy, làm ngài không thể không thận trọng. Dĩ vãng chỉ cảm thấy là lời nói vô căn cứ, là làm người nghe kinh sợ. Hiện giờ lại sợ bị kia chốc đầu hòa thượng một ngự thành sớm. Đúng là như thế, cho nên Lâm Mỗ mới vội vàng làm người thỉnh Bùi Cô Nương tới. Bùi Cô Nương, ngươi là tâm tư thanh minh người, lại cùng kia họa bị quỷ chu toàn lâu ngày, nghĩ đến càng có thể rõ ràng nào đó sự nội tình. Ta vợ chồng hai người lúc này nóng lòng ý loạn, thật sự có chút lấy không chừng chú ý, không thể không phiền nhiễu Bùi Cô Nương một hồi. Chúng ta muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi cảm thấy kia chốc đầu hòa thượng nói có thể tin sao? Đại Ngọc nếu là muốn bình an cả đời, thật sự muốn dựa theo hắn nói những lời này đó đi làm sao? Nghĩ đến chốc đầu hòa thượng theo như lời những cái đó hà khắc yêu cầu, giả mẫn vành mắt từng đỏ, nhìn ngủ say tiểu Đại Ngọc liền nói ba tiếng ta đáng thương nữ nhi. Bùi Tương đồng dạng thương tiếc mà nhìn tiểu Lãnh Hoa, ôn thanh đề nghị nói: "Lâm đại nhân, ngươi đây là cấp hồ đồ, ngươi tới hỏi ta này đó, ta lại như thế nào cho ngươi một cái chuẩn xác đáp án?" Bất quá, ta nghĩ cùng với chúng ta ở chỗ này nghi thần nghi quỷ không bằng đi hỏi một chút chân chính đắc đạo cao nhân lâm đại nhân người đã quên tử dương đạo trưởng cùng tĩnh niệm phương trợ sao kia hai vị nếu có thể tiêu diệt họa bị quỷ chính là có thật bản lĩnh tiên sư đối với đại ngọc mệnh số thỉnh bọn họ nhìn xem nói không chừng sẽ được đến một ít trợ giúp bùi tương nói làm lâm như hải ánh mắt sáng lên theo sau lại là ảm đạm không dối gạt bùi cô nương lâm mỗi lần trước có thể đem kia nhị vị tiên sư thỉnh ra tới cũng là mượn đoan vương mặt mũi Nếu là ngày thường, kia hai vị tiên sư là không dễ dàng gặp người, không dễ dàng ra tay. Này giang nam vùng nhiều ít quan lại nhân ra, hào môn nhà giàu, đều không thể mời đặng kia nhị vị. Bùi tương nghi hoặc, nếu kia hai vị tiên sư như thế khó thỉnh, vì cái gì ở ba tánh Trung còn có to như vậy thanh danh. Lâm như hải mặt lộ vẻ phức tạp, hào môn nhà giàu thỉnh bất động bọn họ, nhưng bọn hắn lại thường xuyên ở dân gian ba tánh Trung đi lại, bọn họ thường thường là chủ động xuất hiện, thế chịu khổ người giải quyết một ít phiền thoái. Rời đi khi nói thêm câu nữa duyên phận tới rồi, không cần bái tạ. Cho nên dần dần, đại gia liền đều biết, cô ý đi thỉnh tử dương đạo trưởng cùng tĩnh niệm phương trưởng thường thường đều sẽ bất lực trở về, chỉ có duyên phận tới rồi, mới có thể. Duyên phận vừa đến, chịu khổ người không cần tự mình mời, bọn họ hai người cũng sẽ kịp thời xuất hiện cũng ra tay cứu người. Ai, đó là chân chính không nhiễm hồng trần phương ngoại chi nhân. Như vậy khó thỉnh sao? Liền kim lăng chân ra cũng không được. Lâm như hải lắc lắc đầu cho rằng bùi tương chỉ là thuận miệng nêu ví dụ vấn đề. Rốt cuộc, Giang Nam vùng liền số chân ra quyền thế ngập trời, lừng lây phú quý. Nhưng bùi tương được đến lâm như hải hồi đắp sau, trong lòng một ít phỏng đoán đông nhiên trở nên rõ ràng lên. Nàng cùng tử dương đạo trưởng đám người lén tiếp xúc tương đối nhiều, cho nên càng thêm hiểu biết kia hai vị hồng trần túc nghiệm, bọn họ tuyệt đối không phải chân chính thanh cao không để ý tới tục vụ người, trong lòng đều có một bộ cân nhắc tiêu chuẩn. Không để ý tới chân ra, Đại khái cũng không phải bởi vì thật sự đem mọi người đối xử bình đẳng, mà là bởi vì bọn họ biết chân ra khí vận lâu dài không được, không nghĩ có nhiều hơn nhân quả liên lụy thôi. Lâm đại nhân, không đi thử thử một lần, như thế nào biết Tử Dương đạo trưởng cùng Tĩnh Niệm Phương trưởng không muốn ra tay đâu? Đại Ngọc như thế ngọc tuyết đáng yêu, lại thông tuệ ngoan ngoãn, khẳng định là có phúc duyên. Lâm Như Hải cảm thấy chính mình so buổi tương càng hiểu biết kia hai vị tiên sư hành sự diễn xuất, trong lòng tổng cảm thấy hy vọng không lớn nhưng sự tình quan nữ nhi thánh mạng hắn cảm thấy bùi tương nói đúng không thử thử một lần như thế nào liền biết không được đâu một khi đã như vậy lâm Mỗ liền đi thử thử một lần lâm như hải nói xong lời nói cũng không tiếp tục trì hoãn thời gian vội vàng phân phó hạ nhân đi nha môn thế hắn xin nghỉ rồi sau đó lại làm người cho hắn chuẩn bị đi ra ngoài ngựa xe hắn tính toán tự mình đi thỉnh bùi tương thừa dịp lâm như hải còn không có rời đi mở miệng nói ra cái thứ hai kiến nghị lâm đại nhân lâm phu nhân thứ tiểu nữ tử mạ muội kỳ thật vừa mới nghe xong ngài nhị vị thuật lại ta cảm thấy kia chốc đầu hòa thượng nói rất có ý tứ bỏ qua một bên cái thứ nhất xuất ra phương pháp không nói chỉ nói cái thứ hai không thấy tiếng khóc này có thể lý giải tâm tư tích tụ quá độ bi thương xác thật bất lợi với trường thọ nhưng là không thấy họ khác thân nhân điểm này liền rất có ý tứ có phải hay không nói đại ngọc tương lai nếu là có chuyện gì khó xử là đến từ họ khác thân nhân cho nên Kia hòa thượng muốn cô ý điểm ra cái này biện pháp giải quyết. Bùi tương nhìn đến giả mẫn thần sắc khẽ biến, vội vàng hướng tới nàng xin lỗi mà cười cười. Lâm Phu nhân chớ trách, ta cũng không phải nói họ khác thân nhân liền phải hại Đại Ngọc, mà là này mệnh cách nói đến, thần quý việc từ trước đến nay huyền diệu khó giải thích. Có lẽ Đại Ngọc cùng nào đó họ khác thân nhân liền có chút kiếp trước tố duyên, kiếp này liên lụy, tách ra tắc vô hại, gặp mặt liền sẽ gây trở ngại đến lẫn nhau, như vậy sự không phải lẽ thường nhưng hiểu thấu đáo. Bùi tương nói làm giả mẫn hoán sắc mặt, nàng cảm thấy chính mình vừa mới là đa tâm. Vị này bùi cô nương cùng giả ra không oán không thủ, không có khả năng cố ý nhằm vào nàng nhà mẹ đẻ. Hơn nữa, nàng vừa mới cũng chỉ là ăn ngay nói thật, giúp bọn hắn vợ chồng hai người thâm nhập phân tích một chút kia chốc đầu hòa thượng nói. Nói nữa, lâm ra họ khác thân nhân tuyệt đối không ngừng giả ra một môn, lâm ra quan hệ thông ra bạn cũ, không biết có bao nhiêu họ khác thân nhân đâu. Bùi cô nương không cần nói bực, ta biết ngươi là hảo ý ta sẽ không nghĩ nhiều. Hơn nữa nói thật, ta tuy rằng thân cận nhà mẹ đẻ, chính là cùng nữ nhi của ta cả đời an khang so sánh với, người khác tình cảm tử đều là việc nhỏ. Huống hồ, chỉ là không thấy mặt mà thôi, cũng sẽ không thương tổn ta nhà mẹ đẻ người. Bùi tương xem giả mẫn không có đối nàng sinh ra khúc mắc, liền tiếp tục nói. Nếu thật sự như vậy không thấy họ khác thân nhân, đại ngọc ở khuê chung là lúc còn dễ làm, nhưng tương lai nếu là thành thân, kia này liền không hảo kiên trì. Lời này lại làm giả mẫn cùng lâm như hải trong lòng nghiêm nghị. Bọn họ nếu là chưa bao giờ tin tưởng huyền bí dị sự tồn tại, liền sẽ không bởi vậy mà nhiều tư nghĩ nhiều, càng sẽ không đem chốc đầu hòa thượng nói để ở trong lòng. Nhưng là, bọn họ lúc này đã cam chịu huyền diệu việc là tồn tại, như vậy, liền không tránh khỏi muốn theo chốc đầu hòa thượng nói thâm nhập tự hỏi. Nếu là tử dương đạo trưởng hoặc là tĩnh niệm phương trưởng không chịu ra tay tương trợ, hoặc là năng lực không kịp, như vậy, vì nữ nhi tánh mạng, Bọn họ lâm ra không nói được liền phải kiều dưỡng đại ngọc cả đời. Nếu là đại ngọc cả đời không gà chồng, cha mẹ trên đời khi còn có thể cho nàng an ổn sinh hoạt. Nhưng nếu là cha mẹ đi rồi, huynh đệ cũng thành ra có chính mình thê thiếp nhi nữ, nơi nào còn có thể thời khắc cẩn thận chiếu cố lẻ loi một mình trưởng tỷ đâu. Nếu sự tình thật sự hướng nhất hư phương hướng phát triển, chúng ta này làm phụ mẫu, đến cấp hài tử làm tốt vạn toàn chuẩn bị, làm nàng cả đời vô ưu, không bị người khi dễ. Giờ khắc này. Lâm Như Hải cùng giả mẫn trên người khí chàng ở vô hình trung trở nên cường đại rồi không ít, bọn họ phản phất có cần thiết lâu lâu dài dài kiên trì đi xuống chấp nhiệm khiến cho phu thê hai người tinh khí thần nhi trở nên dị thường dư thừa lên. Mà người tinh khí thần nhi đề cao, thân thể cũng sẽ đi theo đã chịu tiềm di mặc hóa ảnh hưởng, hỗ trợ lẫn nhau, tự nhiên đối thọ mệnh có bổ ích. đương nhiên, đây là lời phía sau. Bùi tương điểm đến thì dừng, liền không hề nói thêm cái gì. Nàng hiện tại chỉ còn chờ xem Tử Dương đạo trưởng cùng Tĩnh Niệm phương trưởng bên kia phản ứng. Bọn họ nếu là nguyện ý ra mặt can thiệp Lâm gia việc, kia đối Lâm muội muội là chuyện tốt. Đối nàng Bùi Tương tới nói cũng sẽ làm nàng xác định càng nhiều suy luận phỏng đoán. Nếu bọn họ cự tuyệt chân ra, lại nguyện ý trợ giúp mới vừa cùng Đoan Vương đáp thượng quan hệ Lâm gia. ở Lâm gia ở nhờ tới nay Bùi Tương vẫn luôn ở cân nhắc cùng phỏng đoán Minh Chiêu tương lai thân phận. Mấy ngày nay nàng từ giả vẫn nơi đó đến tới không ít tin tức. Đặc biệt là chư vị hoàng tử xuất thân cùng hiện trạng, lại kết hợp nàng biết nói sau lại hồng lâu nộm cốt truyện, Bùi Tương phát hiện, vị kia Đoan Vương rất có thể chính là tương lai vị kia hạ chỉ sao giả ra tân hoàng. Dù sao, giả ra duy trì vị kia cùng chân phủ hoàng tử cháu ngoại khẳng định không phải cuối cùng người thắng, bài trừ này nhìn như hy vọng lớn nhất hai vị sau, lại đem còn thừa chư vị hoàng tử tiến hành tương đối, bên ngoài thượng, thành thực ban sai, không tranh không đoạt, không mừng làm việc thiên tư Đoan Vương, cuối cùng thượng vị khả năng tính phi thường đại. Bỏ qua một bên tư nhân ân đoán không đề cập tới, làm Hoàng tử đoan vương xác thật có rất nhiều chỗ đáng khen. Chính yếu chính là, tử dương đạo trưởng bọn họ đối đoan vương minh chiêu thái độ, kia tuyệt đối không phải bình thường tôn trọng, nếu chỉ là bởi vì muốn cùng Hoàng thất kết duyên nói, kia cũng quá mức. Mặt khác tạm thời không đề cập tới, đơn nói kim lăng chân ra. Đó là trước mắt nhất đứng đầu Hoàng tử nhà ngoại, nhưng tử dương đạo trưởng đám người lại không có biểu hiện ra chút nào yêu gái cùng bất công, liên thanh duyên phận đều chưa từng đưa cho chân ra một cái nếu là thật sự muốn cùng hoàng thất kết cái phổ phổ thông thông thiện duyên lấy lòng chân gia tiến tới lấy lòng chân gia duy trì hoàng tử chẳng phải là càng thêm tiện lợi thậm chí trong cung mặt chân phi đều có thể thổi thổi bên gối phong tội gì thế nào cũng phải chờ đến đoan vương tới giang nam đâu mặt khác lúc này ở giang nam hoàng tử nhưng không chỉ đoan vương một cái vị kia thân hoàng tử cũng đi theo huynh trưởng phía sau bận trước bận sau cũng không gặp tử dương đạo trưởng cùng tĩnh niệm phương trưởng nhiều xem đối phương liếc mắt một cái bùi tương trong lòng có so đo liền chậm đợi lâm như hải ra cửa bái phòng sau kết quả đương nhiên ở lâm như hải đi ra ngoài phía trước Bùi tương lấy cớ nàng cùng hai vị tiên sư từng có không ít giao lưu lại có cùng đánh chết họa bị quỷ trải qua cho nên nàng nguyện ý tự mình cấp đối phương viết một phong thơ gần nhất là thăm hỏi cùng cảm tạ thứ hai còn lại là tự tự giao tình nhìn xem có không trợ giúp lâm ra một vài lâm thị vợ chồng tự nhiên cao hứng Bùi tương lập tức liền mượn chính viện giấy và bút mực cấp tử dương đạo trưởng cùng tĩnh niệm phương trưởng viết thư tin nửa đoạn trước, nàng dựa theo vừa mới theo như lời nội dung viết, tới rồi giấy viết thư phần sau bộ phận, nàng đầu bút lông vừa chuyển, bắt đầu nói cập gần nhất thường xuyên làm một giấc mộng. Nàng viết đến, ở trong mộng, Tia tôn đã từng xuất hiện quá bạch hồ hư ảnh lại lần nữa buông xuống, hơn nữa mở miệng nói chuyện. Bạch hồ do hỏi nàng, vì sao ở cùng bọn họ bạch hồ nhất tộc con cháu có duyên phận cùng hứa hẹn sau, còn muốn cùng nhân gian hoàng tộc nam tử liên lụy dây dưa ở bên nhau. Bùi tương tự nhiên thành thật trả lời. Cùng hoàng tộc người sinh ra giao thoa, phi nàng tự nguyện, nhưng là hiện giờ quý nhân giáng xuống ân điển, nàng cũng vô pháp làm trái. Nếu có khả năng, nàng tự nhiên hy vọng tuân thủ cùng Bạch Hồ Chi Gian hứa hẹn, không cô phụ tiền duyên. Nàng tiếp tục viết đến, Tiêu Tôn Huy vũ thật lớn Bạch Hồ hư ảnh phát hiện nàng nói đều là thiệt tình lời nói sau, thở dài một hơi. Lúc sau, hắn nghiêm túc mà báo cho nàng, nhất định phải mau chóng nghĩ cách chặt đứt nơi đây nghiệt duyên, nếu không nói, bất luận là đối vị kia hoàng tộc người vẫn là đối nàng chính mình đều không có chỗ tốt. Bùi tương ở tin nói, mỗi lần ngậm tỉnh lúc sau, nàng đều cảm thấy thập phần sợ hãi, lại bởi vì việc này quá mức kỳ dị, không hảo đối người ngoài nói, đành phải viết thư báo cho Đức cao vọng trọng tử Dương đạo trưởng cùng tĩnh niệm phương trưởng, thỉnh hai vị giúp nàng ngẫm lại biện pháp như thế nào chặt Đức quý nhân đối nàng Hà Tư đương nhiên, nàng biết hai vị tiên sư là phương ngoại tri nhân, không nên tham dự nhân gian phạm tục hồng trần đơn đoán, khủng lầm hai người thanh tịnh tu hành, cho nên nàng liền nghĩ nàng nếu là cũng có thể xuất gia đoạn chân nghiệm, kia quý nhân tự nhiên liền sẽ không dây dưa không bỏ. vì thế ở giấy viết thư cuối cùng, bùi tương dò hỏi tử dương đạo nhân cùng tĩnh niệm phương trưởng, nếu là nàng muốn học tập một ít huyền diệu chi thuật, đã chặt đứt cùng hoàng thất người liên lụy, cũng có thể càng tốt mà thực hiện cùng bạch hồ nhất tộc hứa hẹn nói, nàng nên đến nơi nào bái sư học nghệ đâu. bùi tương viết xong tin, nghiêm túc phong hào sau, liền đem thư tín giao cho lâm như hải. ngọc đương nhiên là giả, nhưng là những lời này đó lại là thật sự. Ta đáp ứng rồi, A Bạch phải hảo hảo chiếu cô hắn, bồi hắn chơi đùa, đem gối đầu biên vị trí để lại cho hắn đương hồ ly hoa, này cũng coi như là đối một con tiểu bạch hồ hứa hẹn đi. Tử Dương đạo trưởng cùng Tĩnh niệm Phương trưởng nhìn qua thập phần kính sợ kiêng kỵ kia Tôn Bạch Hồ hư ảnh, kia nàng liền mượn một lần đối phương tên tuổi đi. Đại Bạch Hồ tiền bối chơi trách ta, xem ở tiểu Bạch Hồ tình cảm thượng, giúp đỡ. Đương nhiên, nếu Đại Bạch Hồ tiền bối chính là A Bạch nói, vậy càng sẽ không có ý kiến, rốt cuộc Ta là tự cấp á bạch tranh thủ hồ ly hoa cố định vị trí đâu? Hôm nay đổi mới, ngoan ngoạ. Cảng tạ ở 2020 2020 2017 2020 2020 2020 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảng tạ đầu ra tay lửu đạn tiểu thiên sứ, vẽ một cái. Cảng tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, cá mập cá mập A, như thế huyền liên, tố thể ca một cái. Cảng tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Tiểu Bạch Ngoan Ngoan 54 bình, Di Cờ So Nạc Tào 50 bình, Ái Ngủ Gà Ngủ Gật Miêu, Mạch Viên, Trầm Di Di Quả Tử 30 bình, Trái Cây Đồ Hộ, Yêu Yêu Lân, Tiểu Hồng Áo Ngắn 20 bình, Ngày Mùa hè Thành Tu 14 bình, bị Giải Tạc Hoa, Hàn Chi Nguyệt Ngâm, Hồ Ly Thích Gan Tiểu Hương Heo, Tuổi Cư Nhiên 10 bình, 28255811, Biết Bạch, Mạc Trúc, Thích Xem Ngọt Văn Lười Ni Nhi, Từ Ngọc Đường 5 bình, Hoa Hoa 4 bình, Thanh Phong Minh Nguyệt, Không Trải Qua, 1 187 Tây cố 2. Bình, con báo không sống nhà họa mặc thanh đạo, tương tương, liền ái trạch trạch kỳ nguyệt giao quang, đại ngọc lao bà của ta, 42214098, thuận gió, 41556762, khó qua, bánh tỉ táo cờ à cờ, ly, bào bào, vũ thất, gãy ô một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. chương 56. Mang theo bùi tương tự tay viết thư tử, lâm như hải ra cửa tìm kiếm hỏi thăm đắc đạo cao nhân. Mấy ngày lúc sau, hắn mang về tới Tử Dương đạo trưởng hồi đáp. Tử Dương đạo trưởng gần nhất chuẩn bị đi Vân Du, mới xuất đạo xem liền gặp Lâm Mộ cái này cố nhân, nói thẳng có duyên phận, chờ hắn lao nhân ra nghe xong Lâm Mộ sợ hãi sổ lo việc sau, liền cho Lâm Mộ này cái trừ tà tránh thai linh lung mỹ ngọc. Lâm Như Hải nói chuyện, liền đem một quả phiến truy nhi lớn nhỏ trong suốt tiên minh thúy ngọc treo ở đại ngọc trên người. Tử Dương đạo trưởng luôn nói, đại ngọc mệnh cách có chút đặc thù, là cỏ cây còn ân chi mệnh nếu tưởng bình bình an an mà vượt qua cả đời là không nên khách khí họ thân nhân kia chốc đầu hòa thượng nói được xác thật không tồi lời này hù đến giả mẫn liền phải rơi lệ bùi tương vội vàng an ủi nói phu nhân đừng vội xem lâm đại nhân thần sắc bình thẳng cũng không rời đi trước cái loại này sầu lo nôn nóng nói vậy sự tình tất có chuyện cơ giả mẫn một bên nuốt ve nữ nhi đồ tế nhuễn đen nhánh đầu tóc một bên tha thiết mà nhìn lâm như hải hy vọng này mệnh cách nói đến thượng có phá giải phương pháp lâm như hải thanh thanh giọng nói tiếp tục nói ta luôn mãi khẩn cầu luôn nói không nghĩ làm nữ nhi cô đơn cả đời cầu hỏi nhưng có phá giải phương pháp tử dương đạo trưởng kinh bất quá ta quấy nhiễu lại liên ta lâm gia con nối roi đơn bạc liền cẩn thận nhìn nhìn ta tướng mạo hắn lão nhân già xem qua ta tướng mạo sau lại hỏi phu nhân cùng đại ngọc sinh thần bất tự lúc sau đó là véo chỉ tính toán đạo trưởng tận tâm suy đoán lúc sau nói thẳng ta trong phủ gần nhất trụ vào quý nhân sửa lại lâm mẫu nguyên bản không lắm trường thọ mệnh cách hắn lại nói Nếu phụ thân mệnh cách đã sửa lại, kia nữ nhi mệnh cách tự nhiên cũng sẽ sửa đổi. Ta lại tới hỏi, hắn lão nhân ra khiến cho ta đem thời khắc này phù văn Mỹ Ngọc mang về tới, cấp đại Ngọc tùy thân mang theo, cũng dặn dò chúng ta phu thê hai người làm tốt tam sự kiện, liền có thể bảo đứa nhỏ này cả đời vô ưu. Giả mẫn vội vàng hỏi, nào tam sự kiện? Chuyện thứ nhất, ở xuất giá trước không được khách khí họ thân nhân, cần phải muốn dựa theo kia chốc đầu hòa thượng theo như lời làm. Chuyện thứ hai, Ngọc nhi về sau đính hôn nhân ra. Không thể cùng Ngọc Nhi có thân duyên huyết mạch thượng liên hệ, nếu không nói, Ngọc Nhi chính là nước mắt tận mà chết kết cục. Cuối cùng một sự kiện, chính là làm ta vợ chồng hai người thường xuyên mang theo hai đứa nhỏ ra cửa làm chút việc thiện, tu kiều tu lộ, thi cháu thi dược, giúp đỡ người nghèo tế nhược, vì chính mình cùng con cháu nhiều tích góp một ít thiện nhân phúc đức. Nghe xong này ba cái điều kiện, giả mẫn mặt mày gian ưu sầu sợ hãi tức khắc tiêu tán rất nhiều, nàng liên thanh nói. Này dễ làm, này dễ làm chính là làm ta ngày ngày ăn chay niệm Phật đều được, chỉ cần hai cái hài nhi an ổn, này ba cái điều kiện tính cái gì, lại đến 30 cái đều được. Vô lượng tiên tôn, đa tạ Tử Dương đạo trưởng chỉ điểm. Giả Mẫn biểu đạt xong hưng phấn chi tình, cũng không có bỏ qua Trượng Phu theo như lời trong phủ trụ tiến quý nhân nói, nàng thân mật mà kéo Bùi Tương tay, liên tiếp nói cảm ơn. Bùi Tương nguyên bản ở bên nghe Lâm Như Hải nói chuyện, nghe hắn đề cập ngẫu nhiên gặp được Tử Dương đạo trưởng trải qua khi, trong lòng còn cười trống tới. Nàng nghĩ Này duyên phận một từ là thật diệu à, nói có liền có, nói vô liền vô, toàn bằng người xuất ra một chữ miệng. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, vị kia tử Dương Đạo Nhân không chỉ có giỏi về kinh doanh chính mình thanh danh, còn thuận tiện quan tâm một chút nàng, này xem như ngoại ý muốn chi hỉ Mặc kệ có phải hay không ngoại ý muốn chi hỷ, có một việc đại khái có thể xác định, đó chính là vị kia đoan vương tương lai hẳn là quý không thể nói. Lại có chính là, này lâm ra tương lai, đại khái cũng là đã chịu tân đế trọng dụng. Lâm đại nhân là tuyệt đối quan cổ chi thần mà không phải tiểu binh tiểu tướng, cho nên mới có thể được đến Tử Dương đạo nhân ưu đãi. Bùi Tương bằng vào Tử Dương đạo nhân thái độ, ẩn ẩn xác định hai việc. Một là Đoan Vương rất có thể là đời kế tiếp hoàng đế, nhị là Lâm Như Hải phi thường có khả năng đã giao sát chặt đây rồi, hoàn toàn sẵn sàng góp sức Đoan Vương. Nàng biết chính mình phỏng đoán có chút bất công tuyệt đối, rốt cuộc chỉ bằng Tử Dương đạo trưởng không quá tầm thường, thái độ liền đoán trước tương lai đế vị thay đổi, đoán trước Lâm gia lập trường thay đổi thật sự có chút võ đoán hẹp hỏi. nhưng là nàng hiện giờ ở tại Lâm phủ tuy rằng hưởng thụ cẩm y hề ngọc thực nhưng biết đoạt được cũng bị hạn chế ở nhất định trong phạm vi cũng không thể lực cùng cơ hội thu hoạch càng thêm toàn diện tin tức tiến thêm một bước chứng thực chính mình suy luận tính ta tạm thời trước dựa theo trước mắt suy đoán làm việc ở có thể được đến càng thêm minh sát sáng trong tình báo trước cũng chỉ có thể tạm thời tin tưởng chính mình trực giác cùng kinh nghiệm còn có chính là Tử Dương đạo trưởng có thể đem Đại Ngọc Việc nói được như vậy chuẩn xác Có phải hay không đối với này đó phương ngoại chi nhân tới nói, cảnh huyện tiên tử đủ loại an bài cũng không bí ẩn, cũng không nhiều ít quyền uy đáng nói. Mặt khác, này đưa tặng Mỹ Ngọc hành động cũng rất có ý tứ, ta như thế nào đống nhiên cảm thấy tử dương đạo trưởng có chút bất cận. Hắn đây là ở cùng giả phủ cái kia thông linh bảo Ngọc gọi nhịp đâu. Tử dương đạo trưởng cái này cách làm, có tính không phá hủy hồng lâu ngộng trung lý hận thiên cảnh huyện tiên tử an bài chủ tính. Hắn không sợ đưa tới trả thù. Trước mắt tới xem, hắn xác thật không sợ. Như vậy, hắn không sợ nguyên nhân là cái gì? Là cảnh huyện tiên tử thực lực vấn đề. Vẫn là lâm gia vận mệnh tuyến đã xảy ra hoàn toàn sửa đổi, làm tử dương đạo trưởng có thể đương nhiên mà thừa cơ mà làm. Tử dương đạo trưởng cùng tĩnh niệm hòa thượng đối phó một cái họa bì quỷ còn yêu cầu luôn mãi trong trước, nếu bọn họ không có cố ý che giấu thực lực nói, đã nói lên, bọn họ pháp lực tu vi. Là muốn kém hơn cảnh huyện tiên tử. Nhưng là, hắn vẫn cứ ra tay giúp lâm gia. Này có phải hay không lại từ một cái khác góc độ chứng minh rồi, đoan vương là tiềm lòng không thể nghi ngờ, lâm gia đã hoàn toàn đứng thành hàng. Bùi tương một bên ứng phó giả mẫn nhiệt tình cảm tạ chi ngôn, một bên phân ra tâm tư tìm tòi nghiên cứu sửa mệnh việc sau lưng nhân quả chân tướng, ý đủ có thể từ giữa bắt được có lợi cho thay đổi tự thân tình cảnh che giấu cơ hội. Lúc này, lâm như hải đột nhiên ai nha một tiếng, vội vàng từ trong lòng móc ra một phong thơ hàng tới. Xem ta, suýt nữa lầm tử dương đạo trưởng phó thác, bùi cô nương. Đây là tử dương đạo trưởng cho người hồi âm. Bùi tương lập tức thu nạp khởi phát tán tư duy, vẻ mặt vui sướng mà tiếp nhận thư tử, làm cho lâm như hải cùng giả mẫn mặt mở ra tử dương đạo trưởng hồi hàm. Nàng bay nhanh mà đảo qua phía trước khách khí hàn huyên tri tử, nhanh chóng tìm được rồi nhất quan tâm hồi đáp nội dung. Nay tử dương đạo trưởng cũng là giả hoặc khôn khéo người, hắn ở tin trùng chỉ tự chưa để bùi tương cùng bạch hồ việc, cũng không nói nàng cùng hoàng tộc tri gian liên lụy hay không hẳn là kết thúc mà là lấy đối đãi người cùng sở thích tiểu hữu miệng lưỡi, cấp bùi tương giới thiệu một phen hắn tuổi trẻ khi cầu đạo tìm tiên trải qua. Hắn nói mấy cái địa danh cùng đạo quân tôn hảo, nói một ít cầu đạo bái sư khi gặp được kỳ văn dị trí tạp đàm. Nhìn như ở nói chuyện phím quá khứ trải qua, kỳ thật hắn chính là ở biến tướng báo cho bùi tương, hẳn là ở nơi nào dùng loại nào phương thức khấu khai tiên gia chi môn, học được chân chính huyền ảo phương pháp. Sau đó, ở thư tín cuối cùng, tử dương đạo trưởng liên tục cảm thán. Nói là tiên duyên khó gặp, tiên pháp khó cầu, cũng không phải mỗi người đều có như vậy tư chất cùng kỳ ngộ. Rất nhiều người hâm mộ phương ngoại chi nhân tiêu giao tự tại sinh hoạt, hao hết nửa đời tinh lực đi thăm danh xuyên núi lớn, thăm dò ưu lâm bí quốc, cuối cùng cũng là bất lực trở về, bằng bạch phí thời gian năm tháng. Cho nên, vạn sự vẫn là chú ý duyên phận hai chữ. Bùi Tương đọc ra tử dương đạo trưởng Tị Hiểm tiểu tâm cơ, lại vẫn là thập phần cảm tạ hắn nguyện ý chỉ ra minh lộ. Cho nên Nàng cũng không nói tử dương đạo trưởng ở tin trung cụ thể nói cái gì, chỉ là một bên chiếc khởi thư tín một bên nói cho Lâm thị vợ chồng. Tử dương đạo trưởng sở dĩ nói Lâm phủ trung và ở quý nhân, kỳ thật không phải chỉ nàng bùi tương bản nhân, mà là nói, Lâm đại nhân gần nhất làm ra một ít lựa chọn, mới làm tương lai sự tình đã xảy ra chuyển cơ. Bùi tương thuật lại nghe tới ba phải cái nào cũng được, lại rất phù hợp tăng đạo nhóm nói chuyện phong cách, Lâm Như Hải vẫn chưa sinh ra hoài nghi. Hắn hơi hơi một cân nhắc. Liền cảm thấy tử dương đạo trưởng theo như lời lâm gia quý nhân, kỳ thật là đứng ở bùi tương phía sau đoan vương Minh Chiêu. Hắn nghĩ đến chính mình gần nhất làm ra âm thầm lựa chọn, trong lòng liền càng thêm thanh minh. Quả nhiên là nhìn thấu tình đời cũng thần cơ diệu toán lao thần tiên. Tử dương đạo trưởng hôm nay viện thủ chỉ điểm tri ân, lâm gia tất nhiên ghi nhớ trong lòng, về sau nếu là có cơ hội, nhất định phải hồi báo tử dương đạo trưởng. Bùi tương nhìn ra lâm thị vợ chồng còn có vốn riêng lời nói muốn giảng, liền đứng dậy cáo tử mang theo bọn nha hoàn rời đi chính viện, chờ đến nàng phản hồi chỗ ở sau, lập tức yên lặng nhớ kỹ tử Dương đạo trưởng ở tin trung lộ ra tin tức, rồi sau đó nàng liền đem tín hàm tiêu hủy. Đêm nay bùi Tương ngủ say lúc sau, nàng đống nhiên nghe được có người ở kêu gọi tên nàng, nàng chỉ cảm thấy một trận trôi giặt từ từ hốt hoảng lúc sau, liền xuất hiện ở một cái xa lạ địa phương. Nay địa giới trống trải không người, phong cảnh cảnh trí lại đoan chính thanh nhã hợp lòng người, cây xanh thiền khê, chu lan bạch thạch, hoa dụng rực rỡ. Chỉ lan là lướt, làm người nhìn thấy quên tụ, lưu luyến quên phản. Nhân trong khoảng thời gian ngắn xem ngây ngốc cảnh sắc, nàng thế nhưng sinh ra muốn lâu lâu dài dài lưu tại nơi đây niệm tưởng. Bùi Tương chính thưởng thức trầm mê cảnh sắc trung quanh, bỗng nhiên nghe được một trận ngọc bội lên ken. ngay sau đó, một trận mùi thơm ngào ngạt ngọt hương đánh úp lại, nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị mỹ nhân huyền chuyển mà đến. Bùi Tương, ngươi ở phàm Trần Tình duyên đã hết, vì sao chậm chạp không về? Si Nhi, ngộng xuân dễ tán, phu quân khó được. Nhân gian này phong lưu hoan nhiệt ngươi còn tham không ra sao? Bùi tương trong lúc ngủ mơ bị triệu hoán ở đây, lúc đầu còn có chút mơ mơ màng màng, lúc này thấy đến này không thể hiểu được toát ra tới mỹ mạo nữ nhân, nghe được nàng này một phen không thể hiểu được nói, ngược lại trong đầu mê mang tan hết, từ hoàng hốt chung tránh thoát ra tới. Ta nhưng không chầm mê quá cái gì phong lưu nhiệt duyên, cũng không phải kia si tình đoán nữ, đâu ra tham không ra, đâu ra chậm chạp không về Nghĩ đến đây, nàng tâm tư càng thêm thanh minh cũng nhiều bảy phần cảnh giác. Bùi tương âm thầm suy nghĩ, chính mình hẳn là đi ngủ, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Vị này tỷ tỷ là đối diện kia mỹ mạo nữ nhân nhìn đến Bùi tương không có theo nàng lời nói trả lời, ngược lại thần sắc thanh minh, liền ngao mi hơi cho, nữ khí lạnh lùng. Si nhi, nô mãi cảnh huyện tiên cô, nơi này là tiên gia nơi, có ngươi cơ duyên, ngươi đi theo ta, chớ có chần chờ. Nghe được cảnh huyễn tiên cô tên tuổi, Bùi tương trong lòng cả kinh, tên này đầu nhưng quá quen thuộc. Ban ngày chính mình còn cân nhắc quá nàng đâu, như thế nào buổi tối liền tìm tới. Còn muốn ta cùng nàng đi. Này không phải giả bảo ngọc đãi ngộ sao. Bùi tương thân hình bất động, chỉ là ôn nhu dò hỏi, tiên cô đi vào giấc mộng, là muốn mang tiểu nữ tử đi nơi nào. Tự nhiên là ly hận thiên rót sầu trong nước. Bùi tương, người ở thế gian tình duyên đã hết, nên tìm hiểu kia si nam đoán nữ chi triển miền nỗi buồn ly biệt, tụ tán tương tư. Hiện giờ, người hồn phách cũng là thời điểm thoát ly kia nhục thể phàm thai. Nhập ta này phóng xuân sơn khiển hương động thái hư hào cảnh xuôi thai chờ sai phái. Canh giờ không còn sớm, chớ chân chờ, đi thôi. Theo cảnh huyện tiên cô giọng nói rơi xuống, bùi tương chỉ cảm thấy chính mình bên hông sinh ra một cổ sức kéo, liền phải đem chính mình lôi kéo đến cảnh huyện tiên cô phụ cận, hai chân cũng không tự giác mà bước ra, muốn đi theo cảnh huyện tiên cô rời đi. Loại này không chịu khống chế cảm giác làm bùi tương trong lòng nghiêm nghị, nàng đột nhiên cắn chặt răng, làm tự động ngâng lên hai chân tả hữu lẫn nhau vướng lại nương bên hông sức kéo ai u một tiếng liền té lăn quay trên mặt đất kia phiêu phiêu dục tiên cảnh huyễn tiên cô kinh ngạc quay đầu lại tựa hồ hoàn toàn không có dự đoán được tại đây xa hoa lộng lấy ly hận thiên phụ cận còn có nữ tử hồn phách sẽ đi đường té ngã Bùi tương vì chống cự cảnh huyễn tiên cô lôi kéo pháp thuật này một ngã rơi thật là không nhẹ nhưng nàng lúc này không rảnh lo xem xét chính mình có hay không bị thương mà là thừa dịp cảnh huyễn tiên cô kinh lăng hết sức chạy nhanh ôm lấy phủ cận một viên đại thụ đi thái hư gạo cảnh chờ đợi sai phái Này thật đúng là nằm mơ đâu, cái kia tiên cô a, ta phạm tâm lửa nóng, luyến mộ các mỏ mỹ nam tử, còn ngộ không ra cái gì phong lưu nhiệt duyên đâu. Ta liền nguyện ý ở pháo hoa nhân gian đợi, ở phú quý phồn hoa trong ổ hỗn độn độ nhật. Cho nên, ngươi cái kia phóng xuân sơn khiển hương động thái hư ảo cảnh thật sự không thích hợp ta như vậy tục tẳng nông cạn người, tiên cô, ngươi khác thỉnh cao minh bái, ta liền không đi ngươi nơi đó chờ đợi sai phái. Nhìn đến đùi tương không màng tượng hình mà ôm đại thụ lại nghe nàng trực tiếp cự tuyệt cùng chính mình rời đi, cảnh Huyễn Tiên Cô mặt lộ vẻ không du, ánh mắt sắc bén. Si Nhi, nếu dám can đảm hỏng rồi thần anh người hầu cùng dáng Châu Tiên Thảo duyên phận, ta liền không thể thả ngươi ở thế gian tiếp tục hồ nháo. Thái Hư hảo cảnh trung đêm đoán tư đã cho ngươi dự để lại vị trí, hôm nay ngươi cần thiết quy vị lịch kiếp, không phải do chính ngươi lựa chọn. Bùi Tương ánh mắt hơi lóe, nàng thấy này cảnh Huyễn Tiên Cô tháo xuống thanh lãnh cao quý tiên nữ nhi mặt nạ, lộ ra chân thật dữ tợn thái độ tức khắc cô ý cười lạnh vài tiếng, nàng ôm thân cây ngồi sồn ngồi dưới đất, tư thái chật vật vô lại, nhưng nhìn về phía cảnh Huyễn Tiên cô ánh mắt lại mang theo thương hại cùng khinh miệt, thập phần nhận người hận. Ngươi này lại là hư lại là Huyễn, còn chỉ có thể thừa dịp ta hám trong lúc ngủ mơ thời điểm tìm tới. À, nói cái gì tình duyên tan hết, nộ đạo tình sầu, quy vị lịch kiếp, không phải do ta lựa chọn, ta xem chưa chắc. Muốn ta nói, ngươi hành sự lén lút, lời nói lầm khẳng định là che giấu chuyện quan trọng. Ha, ta hiểu được, ngươi có phải hay không đã chịu đủ loại hạn chế, không thể tùy ý bắt bớ phạm nhân hồn phách. Đây là lửa gạt ta cho ngươi làm không cần tiền lao động đi. Bùi tương một bên dùng cao cao tại thượng khinh miệt biểu tình kích thích cảnh Huyễn tiên cô, một bên trộm kiểm tra trong tay thân cây xúc cảm, dần dần, ánh mắt của nàng càng ngày càng sáng ngời kiên định. Nói nhiều như vậy trâm trọng nói, nàng đã không có phất tay háo bỏ đi cũng không có trực tiếp động thủ. Cảnh Huyễn tiên cô vừa mới cường điệu cái gì tới. Si nam và nữ. Phong lưu tình nhiệt, còn có, ta hiện tại ôm này thân cây, đã xảy ra biến hóa. Bùi tương ngay từ đầu ôm lấy này thân cây thời điểm, chỉ cảm thấy này đại thụ hư hư thật thật, phản phất lập tức liền phải biến mất. Nhưng đương nàng kiên định mà cự tuyệt cảnh huyễn tiên cô mời chào sau, này đại thụ mang cho nàng xúc cảm liền trở nên ngưng thật rất nhiều. Mà giờ này khác này, bùi tương làm chính mình tận lực nghĩ nhân thế gian các loại tùy ý vui sướng, hào hùng văn trượng, nghĩ ra quốc thiên hạ, nghĩ lãng át tàu bay thiếu niên chào dâng đương nàng hoàn toàn che chắn cá nhân tiểu tình tiểu hái bắt đầu hồi ức đời trước nghe qua xem qua chiến tranh chuyện cũ thời điểm chỉ cảm thấy trong lòng ngực đại thụ không chỉ có trở nên càng thêm thô tráng củng cố liền kia thêm bám vào trên người nàng sức kéo cũng đống nhiên biến mất quả nhiên tại đây nhuộm đấm bể tình nhiệt thiên địa phương nên cho nàng chuyển phát tin nghĩa dung quân khúc quân hành thí nghiệm ra kết quả bùi tương nét miệng cười nàng ở cảnh huyễn tiên cô khó coi sắc mặt trùng đơn giản buông ra thân cây nhẹ nhàng vỗ làn váy đứng thẳng lên cảnh huyện. Cảnh giác cái gì? Ảo tưởng cái gì? Bất quá là tư trưởng mấy cái si nam đoán nữ phong tình nguyện nợ, là có thể tùy ý bắt bớ nhân thế gian nữ tử hồn phách vì ngươi sử dụng. Ta nhìn không thấy đến đi, nếu là ta không si tình, không lo hoán, không tự hoán tự ngải, không triền miền tương tư, ngươi như thế nào khống chế ta? Như thế nào sai phái ta? Lời này trực tiếp mệnh trung cảnh huyễn tiên cô nhược điểm, lệnh nàng thầm hận, đặc biệt là đối thượng bùi tường cao cao tại thượng chắc chắn ánh mắt. Tuy là cảnh Huyễn Tử phụ Đắc đạo siêu thoát nhiều năm, cũng cảm thấy một loại bị con kiến miệt thị nhục nhã. Si Nhi, không chỉ có hiểu lầm ta hảo ý, còn như thế cuồng ngạo, thật sự là không biết trời cao đất dày. Ngươi cũng biết, ngươi hiện giờ đến kia Đoan Vương yêu thích, bất quá cũng là ngắn ngủi ân ái, giống như sương mai xuân hoa, bất quá dây lát lướt qua. Chờ đến các ngươi phản hồi Đoan Vương phủ, nơi đó nhiều đến là nghiêng lệ ôn nhu nữ tử, thả đều xuất thân bất phàm, tính tình nhẹ bén, tài hoa không tầm thường, há là ngươi có thể tranh đoạt? Si nhi, chớ có tiếp tục chấp mê bất ngộ. Lúc này ân ái càng dày đặc, tương lai liền lần cảm thê lương, giống như tơ bông rơi xuống nước, mây tía dễ tán. Ta hảo ý điểm hóa với ngươi, lại ngươi khỏi bị kiêng nghiệt hải tình thiên chi khổ. May mắn gửi thân với ly hận thiên thái hư hào cảnh nội. Ngươi lại không chỉ có không cảm ơn bái phục, ngược lại tại đây nói hầu nói tả, hùng hổ do người, thật là ngu dốt bất ham, hoàn toàn chính là cái vẩn đục tục vật. Bùi tương lười đến nghe này cảnh huyễn quỷ biện, nếu luận lời nói lừa dối đánh lời nói sắc bén. Vị này tiền cô năng lực thật đúng là không bị bùi tường xem ở trong mắt, nàng sở sầu lo, là nữ nhân này bị vào tu vi mạnh mẽ bức bắt nàng. Chính là, ta như vậy chọc giận nàng, nàng đã không có đem ta hồn phách mạnh mẽ bắt đi, cũng chưa từng đối ta gây cái gì trừng phạt, ngược lại ở chỗ này cùng ta rong rải mà vô nghĩa. Này có phải hay không thuyết minh, ta vừa mới thử nàng kia phiên lời nói kỳ thật là đúng. nay mộng ảo giả dối nơi, đi lưu lui tới, sát thật cùng hồn phách tự thân ý nguyện có lớn lao quan hệ. Bùi Tương ý thức được điểm này sau, lập tức liền tập trung tinh thần mà thí nghiệm lên. Nàng phóng khinh hô hấp, làm chính mình tập trung lực chú ý, một lần lại một lần mà nói cho chính mình: nơi này là ảo cảnh, ảo cảnh đó là hết thảy đều có khả năng địa phương, ma chướng có thể lan tràn, dục vọng tất nhiên vô hạ. Ta nhớ nhung suy nghĩ tất nhiên trở thành sự thật. Ta nếu huy hoàng uy nga, tự nhiên quỷ thần khuất phục; ta nếu tranh tranh bất khuất, tự nhiên hồn phách củng cố. Liên ở Bùi Tương nỗ lực tự cứu thời điểm cảnh huyễn tắc vẫn luôn ở lại nhảy mà nói chuyện, nàng tinh tế mà sinh động mà miêu tả bùi tương tiến vào đoàn vương phủ lúc sau thê thảm tương lai, nhu hòa tiếng nói tăng thêm đạo thuật tiên pháp, có thể làm người nghe có đích thân tới này cảnh cảm giác, phàm là bùi tương trong lòng có chút hơi lô hồng mềm yếu, lúc này cũng đã bị nàng mê hoặc. nhưng mà bùi tương tâm trí vốn dĩ liền dị thường kiên định, lại có xuyên qua trước ký ức cùng kiến thức, cũng không phải dễ dàng như vậy bị mê hoặc. nàng cũng không giống đương thời phần lớn nữ nhi ra như vậy đem tương lai hôn nhân sinh hoạt xem đến thập phần quan trọng, đem phu quân phu quân xem thành cả đời dựa vào. Nếu là cảm tình không thuận, gả nhầm người xấu, liền ý nghĩa cả đời bạc mệnh thê lương, cho nên sẽ sinh ra một khang tích tụ ưu hoán, thậm chí truyền miên phế phủ không được phóng thích, tiến tới liền thành tình quỷ si hồn, từ đây bị cảnh huyện tiên cô sở khống chế. Cảnh huyện nói nói, đung nhiên phát hiện buổi tương thân ảnh bắt đầu trở nên đạm bạc mơ hồ, sắc mặt tức khắc biến đổi, bởi vì nàng biết như vậy biến hóa ý nghĩa. Bùi Tương không những không đem nàng lời nói nghe đi vào, ngược lại tìm được rồi thoát ly này ảo cảnh biện pháp, lập tức liền phải hoàn toàn thoát ly nàng khống chế. Bùi Tương, ngươi như thế không chịu giáo, nên cho ngươi một ít giáo huấn. Cảnh Huyễn thanh âm đông lạnh, nữ khí sâm hàn, dương lên tay, trong tay háo bay ra thật dài lùa luyện, liền phải mạnh mẽ bao lấy Bùi Tương, ngăn cả nàng tự hành thoát ly cảnh trong mơ hư ảo chi sở tại. Bùi Tương nếu phát hiện ảo cảnh đặc điểm cùng cảnh Huyễn đã chịu hạn chế, làm sao có thể không làm chuẩn bị? Nàng ở thử rời đi đồng thời, bay nhanh tự hỏi ấn tượng sâu nhất chán ghét chi vật, phương tiện đạt tới làm ít công to hiệu quả. Cơ hồ không cần suy nghĩ nhiều, đùi tương trong lòng lập tức có quyết đoán. Nàng bắt trước họa bị quỷ đặt tính, tưởng tượng thấy chính mình trên người là khoác một tầng hoa bì, tự thân hồn phách mới là chân chính nội hạch, đương họa bị bị nhéo trụ thời điểm, hồn phách liền có thể được đến giải thoát, trở lại chân chính túi ra trong thân thể đi. Nàng ảo tưởng đến thập phân nghiêm túc, phía trước cùng họa bị quỷ sớm chiều ở trung hình ảnh cho nàng lớn lao trợ giúp khiến cho nàng cơ hồ đã lừa gạt chính mình. Vì thế, đương cảnh huyền lửa luyện thổi quét mà đến thời điểm, Bùi Tương không những không có né tránh, ngược lại hướng về phía nàng lộ ra một cái họa bị quỷ thức âm lánh tươi cười, rồi sau đó, nàng hồn phách liền thuận lợi mà thoát ly mộng ảo chi cảnh. Cùng lúc đó, cảnh huyện tiên cô thu hồi lùa luyện, kinh ngạc phát hiện bị nàng buộc trụ căn bản không phải Bùi Tương hồn phách, mà là một đống mềm đạp đạp ra người giống nhau đổ vỡ. Hơn nữa, cùng với Bùi Tương hồn phách hơi thở hoàn toàn biến mất, Này trương gia người cũng đi theo bạo liệt mở ra, nháy mắt biến thành một bãi tàn da dày đặc tanh hôi hương vị hắc thủy, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà xối ở cảnh huyễn trên người. Kéo dài không dứt tanh hôi chi vị tràn ngập ở cảnh huyễn tiên tử trên người, cùng bùi tương trong trí nhớ hương vị giống nhau như lúc, khắc sâu mà kéo dài. Cảnh huyễn nhiều ít năm không có đã chịu quá như vậy khinh nục treo bùa, nàng tức giận đến lợi hại, thậm chí không màng tu vi thiệt hại cùng nhân quả tuần hoàn, tính toán trực tiếp rời đi thái hư hào cảnh cũng hạ phàm đi bắt giữ Bùi Tương nhưng là liền ở nàng giữ tận suy nghĩ muốn báo thù thời điểm này phương hư ảo thiên địa đống nhiên run rẩy lên vừa mới cây xanh thanh khê bách hoa thải điệp tất cả đều chậm rãi biến mất không thấy hoa thơm chim hót mộng ảo tiên cảnh chỉ còn lại một mảnh màu xám yên tĩnh không gian ảo cảnh thật lớn biến hóa làm cảnh huyễn cả kinh nàng bất chấp đi tìm bùi tương phiên thoái ngược lại kinh nghi bất định mà mọi nơi nhìn xung quanh đôi tay bày ra ứng chiến để phòng chiêu thức hào một cái cảnh huyễn tiên cô như thế khinh nụ ta hồ tộc tiểu bối a Ngươi cho rằng tránh ở này ly hận thiên thái hư hảo cảnh, ta liền đối với ngươi không thể nề hà sao. Liên ở cảnh huyễn đề phòng thời điểm, một đạo lưỡi biếng khàn khàn thanh âm từ ảo cảnh phía trên từ từ chuyển đến. Lời còn chưa dứt, cảnh huyễn liền cảm thấy trên người nổi lên bị liệt hỏa bỏng cháy đau nhức, nàng vội vàng bấm tay niệm thần chú niệm chú, y đồ tắt trên người màu bạc hồ hỏa. Đáng tiếc, nàng ở chế tạo hảo cảnh phương diện rất có tâm đắc, nhưng ở chiến đấu phương diện, vẫn là khiếm khuyết không ít. Trong tình huống bình thường cùng đẳng cấp đấu Pháp còn miễn cưỡng ứng phó, càng nhưng huống là đối mặt hồ tộc thất vi thiếu quân. Chỉ chốc lát sau, cảnh huyện liền đau đến cả người run rẩy, nàng rốt cuộc bảo trì không được ưu nhã phiêu nhiên tiên tử hình tượng, bắt đầu trên mặt đất lan lộn, không tiếc hao hết pháp lực lôi kéo kia rót sầu trong biển thủy, muôn tắc này bá đạo vô tình hồ hỏa. Liên ở cảnh huyện Úc còn không mang nổi mình Úc thời điểm, ảo cảnh phía trên vỡ ra một đạo thật lớn khẩu tử, thâm thúy dưới. Người mặc hồng văn bạch đi đi ở diễm tuyệt ung dung nam tử chân đạp lưu quang mà đến. Theo này đạo tu trường thân ảnh xuất hiện, cảnh huyễn bày ra ảo cảnh hoàn toàn tan vỡ, nàng bản nhân càng là bị hồ hỏa thiêu đến hơi thở mong manh, chỉ có rửa quần quần không dứt rót sầu nước biển tục mệnh. Cảnh huyễn, ngươi lừa đến tộc của ta tiểu bối hai đuôi tề đoạn, nội đan rách nát, không thể không giống như phàm nhân giống nhau dễ rủa cầu sinh. Hiện giờ ngươi còn muốn bắt bớ nàng hồn phách sao? Không bằng ngươi cũng tới nếm thử này đoạn đuôi chi đau, toái đan chi khổ. Sau đó, ta lại đem ngươi này tình quỷ bắt lên, ngày ngày khóa ở chúng ta bạch hồ nhất tộc Thánh Sơn Thượng Nung Khô, thế nào? Cảnh huyễn sầu thảm hô đau, nàng lúc này đã nhận ra người đến là ai? Nghĩ đến chính mình đối kia tiểu hồ yêu đủ loại tính kế đã là bại lộ, trong lòng tức khắc hoảng sợ không thôi. Sợ hãi đồng thời, nàng càng hận kia bùi tương không chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, mười mấy năm trước chạy ra nàng bấy dập, trốn tránh ở nhân gian không lộ mặt, hôm nay lại cự tuyệt cùng nàng hồi thái hư cảnh Làm này hồ tộc thiếu quân phát hiện nàng lưu tính. Thiếu quân, ngươi, ngươi không thể bắt ta, ta, ta đã bị trao tặng tiên trước, trưởng nhân gian phong nguyệt nợ tình, tư trần thế nam nữ si hoán. Ở chỗ này, tại đây ly hận thiên phía trên thành lập thái hư ảo cảnh một chỗ, chấm dứt liên can phong lưu nhi nữ nghiệt duyên. Ta, ta chiêu kêu bùi tương hồn phách trước, tiến đến, cũng là ấn quy củ hành sự, nàng phá hủy dáng châu tiên thảo còn nước mắt báo ân hành trình, tự nhiên nên đã chịu ta sai phái, đền bù khuyết điểm Bạch Cẩm cười lạnh, hắn tùy tay điểm điểm, liền thấy kia trầm lại cảnh huyễn cả người phòng cảm rót sầu nước biển bị lăng không giữ lại trụ, cảnh huyễn trên người hồ hỏa đại thịnh, lại lần nữa làm nàng kêu lên. "Nga, ngươi có tiên chức." "Chính là, là ngươi tư trưởng nhân gian Phong Nguyệt, nhưng không làm ngươi cố ý chế tạo thê lương ú hoán, bạc mệnh khổ tình." "Cảnh Huyễn, ngươi vì tăng lên tu vi, hận không thể khắp thiên hạ đều là si nam và nữ, nhiều ít trung linh dục tú nữ nhi ra bị ngươi hủy hoại cả đời." "Bất quá" Đó là nhân gian sự, ta lười đến quảng, thiên đạo luân hồi đều có người gánh vác nhân quả báo ứng thời điểm. Nhưng ngươi ngàn không nên vạn không nên đem chủ ý đánh tới ta hồ tộc tiểu bối trên đầu. Kia Bùi Tương Sơ sơ tiến vào nhân gian thời điểm, ngươi liền phái thủ hạ dẫn nàng lâm vào một đoạn khổ luyến, cũng dụ khiến nàng hao hết tu vi cứu vớt cái gọi là phu quân, làm hại nàng biến thành hiện giờ cái dạng này. Nghe được Bạch Cẩm lôi chuyện cũ, Cảnh Huyên vẫn cứ mạnh miệng. Ngươi hồ tộc tiểu bối tham luyến nhân gian phồn hoa náo nhiệt, lâm vào tình yêu không thể giải thoát. Từ đầu đến cuối đều là nàng chính mình lựa chọn, thiếu quân đem nàng tình kiếp tính ở ta trên đầu, chẳng phải là lung tung định tội. A, kia bút chướng chúng ta trước không đội mà tính, chúng ta chỉ tính hôm nay này bút chướng. Ngươi tự tiện triệu hoán bùi tương hồn phách, không màng nàng ý nguyện muốn mạnh mẽ chói buộc nàng, như thế nào tính. Đừng cùng nói nàng phá hủy cái gì nợ tình nhân quả, ngươi ly hận thiên nhân quả cũng kêu nhân quả. A, không biết nhiều ít người tu hành chê cười ngươi đâu. Ta nói cho ngươi, cảnh huyễn. Bồi tương phá hủy chính là phá hủy, không có gì yêu cầu bồi thường thay thế. Ngươi kế hoạch bị quấy dày, đó là ngươi an bài không chu toàn, xứng đáng bị phá hư. Minh bạch sao? Bạch Cẩm nói xong lời này, đầu ngón tay màu bạc hồ hỏa hóa thành roi dài, trực tiếp chịu thượng cảnh huyện hồn phách. Hắn chịu bảy tiên, mắt thấy cảnh huyện tỉnh quỷ chi khu sắp phá tán, mới chậm gì gì ngừng tay tới. Cảnh huyện, phía trước nợ cũ, chờ bồi tương khôi phục ký ức lúc sau, chúng ta lại chậm giải tính. Hôm nay bắt bớ hồn phách chi thủ. Ta này phân sao, xem như phát tiết một vài, bùi tương bên kia, ta như cũ sẽ nhớ kỹ, chúng ta sau này từ từ tới. Ngươi yên tâm, mặc dù tộc của ta tiểu bối khôi phục không được ký ức, thật sự giống phàm nhân như vậy vượt qua cả đời, ta cũng sẽ giúp nàng đem này phân thù hận nhớ rõ, sớm mượn gì, ngươi đến ở ta hồ tộc Thánh Sơn Thượng nếm thử địa ngục chi khổ. Cảnh huyện chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Nàng trước kia ẩn ẩn nghe nói qua, hồ tộc thiếu quân hỉ nộ không chừng, từ trước đến nay có thù tất báo. Tùy hứng bá đạo uy danh vang vọng tứ hải bắc hoang, nhưng đó là ở thật lâu thật lâu trước kia sự. Không biết từ khi nào khởi, Bạch Cẩm Thiếu Quân liền bắt đầu tu thân dưỡng tính lên, vẫn luôn loa ở hồ tộc thánh địa bế quan tu luyện, cơ hồ không hề lộ diện. Chưa từng tưởng, nàng chỉ là tính kế một con tiểu hồ ly, liền đem nhân vật như vậy trêu chọc ra tới. Nàng nghĩ đến Bạch Cẩm đủ loại nghe đồn, tức khắc cảm thấy trong miệng chua suốt không thôi. Bạch Cẩm giáo huấn xong cảnh huyễn, xác định này tình quỷ tạm thời không có năng lực tiếp tục tính kế tương. Liền thông thả ung dung mà thu hồi hồ hỏa roi dài. Hắn nhàn nhạt mà liếc liếc mắt một cái trên mặt đất thống khổ quay cuồng cảnh huyễn, đang muốn lại nhiều cảnh cáo nàng hai câu, đông nhiên cảm nhận được đùi tương bên kia động tính. Tiểu hồ yêu đã tỉnh táo lại, lúc này đang ở loạn trạng bên gối a bạch, tựa hồ tưởng cùng hắn nói chuyện. Bạch cẩm không hề trì hoán thời gian, thân ảnh nháy mắt tiêu tán, trực tiếp rời đi này phương hư hào nơi. Hôm nay đổi mới, ngoan ngoa. Cảng tạ ở 2020-04-23-17-40-19-2020-04-24-17h58.15 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảng tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, 4189-1398, yêu diễm lãnh, yêu, kèo, ly hoa miêu, phá quân giao quang, tròn vo tròn tròn một cái. Cảng tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, 2108 120 bình, a 90 bình, mục lề. Thơ Diệu quãng Đời Còn Lại Điên Bất Giác 30 bình, 4 4 6 6 15-20 bình, Yêu, Kẹo 15 bình, ba 34, ưu Hoàng, Vitamin 10 bình, Lá Sen Hà Điển Điển 5 bình, Chắc, Chấm Dãi, Chỉ Có Càng Lôi Người, Phân Khối 3 bình, Thượng Thiện Được Thủy, Ý Cẩn, Ăn Luôn Đáng Yêu, 4 2 9 7 7 2 bình, Ái Đọc Sách, Lê Từ Từ, tranh Manh, nấm nấm Muốn Ăn Cơm Tất Nhiên, Tưởng mở, Nguy Gia Lan Hải, Gại Ô. 20487360, khó qua. 42150618, lặng lẽ lời nói một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 57. Bạch Cẩm trở về thời điểm, cảm thấy Bùi Tương đang ở nắm hắn cái đuôi, còn thỉnh thoảng lại niết hắn chảo chào. hắn cảm thấy thật sự nếu không tỉnh lại nói, nha đầu này khẳng định muốn đem hắn bế lên lay động, vội vàng mở một đôi bích sắc hồ ly mắt. A Bạch, ngươi tỉnh lạc. Bùi Tương ghé vào gối đầu thượng cùng tiểu Bạch hồ đối diện. Phát hiện đối phương ánh mắt phi thường thanh minh sau, lập tức đúng lý hợp tình mà nói, "Ta phía trước liền cảm thấy ngươi căn bản không phải đang ngủ, mà là ở nhắm mắt lại lười biếng mà thôi. Xem, ta đoán đúng rồi đi, cho nên nha, ta cũng không phải là nhiễu hồ thanh ngộng phiền nhân tình. Ta chính là bỗng nhiên làm một cái ác ngộng, tưởng cung a Bạch tâm sự mà thôi, dù sao này hơn phân nửa đêm, chúng ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi." Tiểu Bạch hồ bất đắc dĩ mà quăng một chút cái đuôi, đem đầu đốn éo, tiếp tục lười biếng mà híp hai mắt. Nhìn qua tựa ngủ phi ngủ Nhưng là bùi tương biết Cái này động tác nhỏ liền ý nghĩa á bạch đã tỉnh Hơn nữa, hắn ở kiên nhẫn nghe nàng nói chuyện Ta vừa mới mơ thấy một cái tự xưng là cảnh huyến tiên cô đại mỹ nhân Nàng người lớn lên mỹ Tính tình lại không quá thân thiện Thế nào cũng phải nói ta đã trải qua cái gì Thế gian phong nguyệt nghệ duyên Lại phá hư nàng kế hoạch tan bài Muốn bắt ta hồn phách đi ly hận thiên thái hư hào cảnh làm không công Ta cự tuyệt nàng lúc sau Cái kia cảnh huyễn tiên cô thế, nhưng còn tưởng cưỡng chế giam cầm ta, quả thực chính là không nói đạo lý. Tiểu Bạch Hồ thấp thấp kêu một tiếng, tựa hồ là ở ứng Hỏa Bùi Tương nói. "Ai, A Bạch, các ngươi hồ ly giới nghe nói qua cái kia cảnh huyễn tiên cô tên tuổi sao?" Tiểu Bạch Hồ run run lốt hai, ánh mắt khinh miệt. Bùi Tương lập tức hiểu rõ, "Nga, các ngươi biết nàng, hơn nữa không thích nàng." Nói như vậy, hồ tộc là không sợ cái kia cảnh huyễn tiên cô. Tiểu Bạch Hồ tiếng kêu cao một ít, Bùi Tương lập tức xoa xoa hắn đầu. Ta đã biết, các ngươi hồ tộc quá lợi hại, căn bản không đem cái kia cảnh huyện tiên cô đặt ở trong mắt. Bùi tương một bên chấn an tiểu bạch hồ, một bên cùng hắn cảm thán. Vừa mới ở trong ngộng thời điểm, ngươi tặng cho ta hồ ly Mao cũng đi theo tiến vào cảnh trong mơ. Ta còn nghĩ, nếu là nữ nhân kia thế nào cũng phải đem ta mang đi, đại bạch hồ tiền bối khẳng định muốn hiện thân. Đến lúc đó hai bên rằng co, có thể hay không làm hồ tộc bởi vậy đắc tội cảnh huyện. Rốt cuộc nàng còn có cái tiên cô tên tuổi. Nghe nói còn tư trưởng nhân gian phong tình nguyện nợ Phụ trách giải rắc tương tư đau khổ Này cách nói nghe tới rất chính thức Không giống như là bảng môn ngoại đạo Tiểu bạch hồ run run lô thai Ở bùi tương nhìn chăm chú hạ chậm rãi xoay người Đem cái hốt cùng cái đuôi để lại cho nàng Dường như ở tỏ vẻ Lười đến cùng xem nhẹ ta hồ tộc tiểu nha đầu giao lưu Bùi tương nhấp miệng một nhạc Nhân cơ hội rua rua tiểu bạch hồ hậu trên cổ mao mau Cảm thấy này xúc cảm tựa hồ lại tốt hơn không ít đi. Nếu đại bạch hồ tiền bối không cho rằng cảnh huyễn chi lưu là uy hiếp, ta đây liền càng thêm yên tâm. Ở trong động, ta thử quá vị kia tiên cô, phát hiện nàng tựa hồ chỉ có thể thông qua ảo cảnh chờ gián tiếp thủ đoạn ảnh hưởng nhân tâm, cũng không thể mạnh mẽ bắt cướp nhân loại hồn phách. Hơn nữa, từ ta đề nghị đi tìm Tử Dương đạo trưởng dò hỏi đại ngọc sửa mệnh việc bắt đầu, liền không gặp nàng xuất hiện ngăn cản, ngược lại chờ đến sự tình cơ hồ muốn trần ai lạc định, nàng mới xuất hiện ở ta trong động. Nàng khoan thai tới muộn lại không có để như thế nào cứu lại đền bù chính mình phía trước bố cục căn bài, mà là trực tiếp muốn ta làm ra bồi thường. Như vậy xem ra, tiêu cảnh huyễn là không thể dễ dàng đặt chân thế gian hoặc là trực tiếp nhúng tay nhân loại lựa chọn, đúng hay không? Tiểu bạch hồ tựa hồ chịu không nổi bùi tương liên tiếp mà vướt ve hắn phía sau lưng cùng cổ, lại hoạt động vài cái, xoay người chính diện đối với bùi tương. Bùi tương cũng không cần tiểu bạch hồ trả lời, tiếp tục lầm bầm lầu bầu mà phân tích. Nàng không có kịp thời ra tay ngăn cản. Ta nghĩ đến hai cái nguyên nhân. Một là nàng lực lượng đã chịu nào đó hạn chế, không thể kịp thời phát hiện nhân gian đủ loại biến động, ơn, hoặc là nói mặc dù phát hiện, cũng không thể lập tức can thiệp đúng tay, chỉ có thể thông qua một ít tiềm di mặc hóa thủ đoạn đạt thành mục đích. Nay đệ nhị sao, chính là ta phía trước suy đoán là đúng. Vị tiêu đoan vương xác thật là chân long mệnh cách, lâm ra cùng hắn đáp thượng quan hệ sau, cảnh huyễn cũng không dám tiếp tục đúng tay, cho nên mới tức muốn hộp máu mà bắt ta đi gắn nợ. Tiểu Bạch Hồ ở Bùi Tương nói ra Đoan Vương là chân long mệnh cách những lời này thời điểm, cơ cơ cái đuôi, cái này động tác nhỏ làm Bùi Tương trong lòng nhất định. "A Bạch, ngươi là khẳng định ta suy đoán?" "Hắc, ta liền nói sao, kia cảnh huyền không đi tìm Tử Dương đạo trưởng giao thiệp đàm phán, không thông qua cảnh trong Mơ khuyên Bảo Lâm gia vợ chồng, ngược lại tới tìm ta phiền thoái, này tuyệt đối là bắt nạt kẻ yếu." Nàng cảm thấy ta một cái nho nhỏ vũ nương dễ khi dễ đâu. "Hừ." Tiểu Bạch Hồ nhàn nhạt mà liếc liếc mắt một cái Bùi Tường nghị thầm nha đầu này nhưng không dễ khi dễ cảnh huyễn trên người kia cổ thanh hôi hương vị thật là làm người ấn tượng khắc sâu hắn phía trước lựa chọn dùng hồ hỏa bỏng cháy cảnh huyễn, chính là tưởng đem kia hương vị thiêu sạch sẽ nếu không nói hắn như thế nào nguyện ý cùng thối thoát cảnh huyễn nói như vậy nói nhiều kia không phải làm khó núi hắn sao lúc này bùi tương bắt đầu tự hỏi mặt khác một chút sự tình a bạch ngươi vì cái gì bỗng nhiên lao tới cứu đoan vương là bởi vì trước tiên đã biết hắn mệnh cách hắn liền có chỗ lợi. Không không, nếu là như thế nói, tiêu Đoan vương bên người phải đặc biệt náo nhiệt, hắn những cái đó như hổ rình ngồi các huynh đệ đã sớm sẽ phát hiện nơi này manh mối. Tiểu Bạch hồ hiếp mắt không có gì đặc thù phản ứng, đùi tương liền không hề hỏi nhiều, mà là tiếp tục đổi mới đề tài. Còn có một việc, ta vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái. A Bạch, vì cái gì từ nhìn thấy ngươi bắt đầu, ta liền cảm thấy ngươi đặc biệt đẹp, đặc biệt phù hợp ta thẩm mỹ. Nay thật sự rất kỳ quái, ngươi xem. Ta hôm nay ở trong ngộng gặp được vị kia cảnh huyễn tiên cô, tạm thời không đề cập tới nàng nhân phẩm như thế nào, chỉ nói nàng tướng mạo, xác thật là trong nhân loại đứng đầu nhi. Chính là, ta nhìn đến nàng khi, chỉ cảm thấy liền như vậy hồi sự nhi đi, ngược lại cảm thấy ngươi cái này Mao đoàn tử là xinh đẹp nhất, này có phải hay không thực không bình thường. Nga, đương nhiên, ta không phải nói ngươi khó coi, mà là, ân, ngươi ngẫm lại à, ta là nhân loại nha, đương nhiên hẳn là nhất thưởng thức nhân loại bề ngoài, chính là hiện tại. Ta lại cảm thấy hồ ly mới phù hợp ta thẩm mỹ. Bùi tương nói nói, liền lâm vào trầm tư giữa, nàng cẩn thận hồi ước cảnh huyễn tiên cô hôm nay thái độ, tựa hồ. Cùng nàng đã sớm nhận thức, còn nói cái gì đã hiểu thấu đáo. Theo lý thuyết, nàng cùng đoan vương cũng không có cái gì đặc thù ái mộ phát triển, có cái gì nhưng hiểu thấu đáo. Nói đến giống như nàng đã từng bị phụ lòng bạc hạnh người thương tổn quá dường như. Bị thương tổn quá, cảm thấy lông xù xù so nhân loại đẹp. Tiểu Vũ nương ký ức thiếu hụt cùng không thể hiểu được Tử vong. Bùi Tương lẩm bẩm tự nói, hai mắt xuất thần, nàng cảm thấy có một cái tuyến lập tức liền phải liền đi lên, nàng tựa hồ đã tìm được rồi đẩy ra xương ngủ phương pháp. Liên ở Bùi Tương trầm tư suy nghĩ thời điểm, Tiểu Bạch Hồ bỗng nhiên kêu to một tiếng, phi thường trùng hợp mà đánh gãy Bùi Tương suy nghĩ. Bùi Tương là người, túi đầu nhìn về phía đứng lên A Bạch, chính là từ này chỉ tiểu hồ ly trên mặt nhìn ra không tán đồng. A Bạch, ngươi không hy vọng ta tiếp tục thăm dò vấn đề này. Tiểu Bạch Hồ nghiêng nghiêng đầu, chủ động đem cái đôi đưa đến Bùi Tương trong tay. Cảm giác được lòng bàn tay lông xù xù xúc cảm, Bùi Tương dở khóc dở cười, ngươi đây là thà rằng làm ta dùa cái đôi của ngươi, cũng không muốn ta quá nhiều tìm tòi nghiên cứu. Được đến Tiểu Bạch Hồ cam chịu sau, Bùi Tương một phen bế lên A Bạch ở trên giường phiên cái lăn Nhi, đồng thời không hề tiếp tục suy nghĩ sâu xa. Nhưng là, có chút ý tưởng một khi ở trong đầu để lại dấu vết, chính là lao đi không được. Đặc biệt giống Bùi Tương người như vậy. Không có lúc nào là không ở tự hỏi, mặc dù nàng không chỉ ý suy nghĩ, một ít ý niệm cũng sẽ chính mình chậm rãi hiện ra tới. Hào đi, kia chúng ta tiếp tục nghiên cứu cái kia cảnh huyễn. Giả thiết, nàng xác thật vô pháp trực tiếp ra tay đối phó ta như vậy một phàm nhân nữ tử, như vậy, nàng có thể hay không phái những người khác đến nhân gian đối phó ta. Tỷ như, cùng loại giống chốc đầu hòa thượng như vậy có chút thần kỳ đạo pháp phương ngoại chi nhân. Bùi tương nghĩ đến hồng lâu ngọng trung kia cơ hồ không chỗ không ở một tăng một đạo. Sắc mặt dần dần nghiêm túc. Ở cảnh trong mơ giữa, nàng đã hoàn toàn đắc tội Cảnh Huyễn, lấy đối phương biểu hiện ra tính cách, không có khả năng không triển khai trả thù, mặc dù nàng không thể đích thân tới nhân gian, cũng nên phái người tới thu thập nàng. Ta phải ở nàng động thủ phía trước, trước tiên làm chút chuẩn bị. Cũng không thể luôn là dựa vào đại bạch hồ tiền bối hồ Ly Mao. Có lẽ, ở ta tự thân cường đại lên phía trước, ta còn phải tiếp tục dựa thế. 7 ngày sau, Đoan Vương bí mật xuất hiện ở Lâm phủ giữa. Ở thư phòng nội, Đoan Vương cùng Lâm Như Hải nói chuyện một canh giờ tả hữu. Đối với nói chuyện kết quả, hai bên đều tương đối vừa lòng. Lâm Như Hải cảm thấy Đoan Vương anh minh cẩn thận, bày mưu lập kế, có trở thành một thế hệ minh quân tiềm chất, mà Đoan Vương tác cảm thấy vị này Lâm đại nhân thanh minh chính trực lại không mất viên dung, hiểu được như thế nào ở quan trường sinh tồn cũng sẽ không hoàn toàn mà nước chảy bèo trôi, là một vị khó được năng thần. Tương lai quân thần hai người trò chuyện với nhau thật vui, nói đến Đoan Vương lần này Hạ Giang Nam Nguyên do khi. Đoan Vương thần sắc trở nên chỉnh trọng lên. Lâm đại nhân, không nói là ngươi, ta tuy rằng điều tra rõ ràng Nam Mối vụ ra bại lộ tiền căn hậu quả, cũng đúng sự thật viết hảo tấu chương. Nhưng phản hồi Hoàng đô lúc sau, Hoàng thượng nơi đó không nhất định sẽ trừng phạt đầu sỏ gây tội, không nói được, hắn lao nhân ra sẽ đẩy ra mấy cái người chịu tội thay. Mượn này thay ta hai vị hoàng Huynh giấu giếm quyết điểm. Lâm Như Hải cho mày, nếu không nghiêm khắc trừng trị phía sau màn thao túng người, Vương gia lần này Nam Hạ, chẳng phải là muốn bạch bạch vất vả một hồi. Thánh nhân mấy năm nay thủ đoạn nhân từ rất nhiều, nhưng vẫn cứ nhìn xa trông rộng, mưu tính sâu xa, hắn lao nhân ra sẽ không nhìn không ra giang nam vùng mơ hổ loạn tượng. Đoàn vương thở dài, lâm đại nhân mấy năm nay vẫn luôn thiếu ở hoàng đô, không biết phụ hoàng hắn lao nhân ra đối ta kia hai vị hoàng huynh dung túng, cùng với đối một ít lao thần rộng rãi. Mấy năm gần đây, giang nam vùng mưa thuận gió hòa lại vô chiến sự thảm họa chiến tranh, nhưng nơi đây thuế má một năm so một năm thiếu, chẳng lẽ phụ hoàng không biết trong đó miêu nhị? chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Đề cập đương kim bệ hạ cùng hoàng tử Tri Gian quan hệ, Lâm Như Hải không tiện nhiều lời. Minh chiêu cũng không vì khó hắn, chỉ là dặn dò Lâm Như Hải. Ta tấu chương vừa lên, Phu hoàng tuy rằng sẽ không đại động căn qua, nhưng cũng sẽ không thật sự mặc kệ Giang Nam mối vụ tiếp tục hỗn loạn bất ham, bị khắp nơi thế lực trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Hắn tất nhiên yếu điểm Minh khiển đem thống trị một phen, nhưng mà người này tuyển cũng không tốt tuyển, đã nếu có thể làm thật sự có thể được hắn lao nhân ra tín nhiệm, còn muốn cùng huân quý cựu thần có tương đối hòa hợp quan hệ, người như vậy làm khởi sự tới mới không đến nỗi bó tay bó chân, cũng không đến mức quá mức tuyệt tình. Lâm Như Hải lập tức nghe ca biết nhà ý, hắn kinh ngạc mà nhìn Đoan Vương. Vương gia ý tứ là, bệ hạ 89 chín phần 10 sẽ phái thần tới tiếp nhận cái này loại cụ. Đoan Vương gật đầu, khẽ gật đầu. Sang năm, Hoài Dương địa phương tuần muối ngự sử cũng nên hứng cáo lao hồi hương, triều đình Trư Công tất nhiên sẽ nhìn chằm chằm vị trí này. Mọi người đều có ý nghĩ của chính mình cùng tính toán. Đến lúc đó, khắp nơi thế lực trải qua chu toàn thỏa hiệp, Lâm đại nhân cuối cùng bị khâm điểm cơ hội phi thường đại. Đương nhiên, chính yếu vẫn là thánh tâm, thánh tâm nếu ở Lâm đại nhân chỗ, Lâm đại nhân là có thể trở thành này hoài dương mối chính lao ra. Nghe nói Đoan Vương nói, Lâm Như Hải cũng không có biểu hiện ra vui sướng hưng phấn chi tình, ngược lại trầm ngâm không nói, lặng lặng cân nhắc chính mình sắp gặp phải phức tạp cục diện. Thấy vậy, Đoan Vương đối Lâm Như Hải người này ấn tượng càng thêm không tồi. Hắn nghĩ thầm, lần này tới Giang Nam cũng không tính một chuyến tay không, không chỉ có thăm dò Lao Đại Lao Nhị ở bên này bố trí bộ phận thế lực, còn phát hiện Lâm Như Hải cái này năng thần. Ta phía trước đối người này ấn tượng cũng không quá hảo, Lâm Đại Nhân xuất thân cùng quan hệ thông ra đều cùng những cái đó tầm thường ngang ngược kiêu ngạo hơn quý Lao Thần nhất phái thoát không khai căn hệ, ta còn đương hắn cũng là kia mua danh chỗ tiếng, ra vẻ đạo mạo hạ người, không nghĩ tới, lại là ta vào trước là chủ. Chính vụ thảo luận dần dần tiếp cận kết thúc, Bùi tương tên này rốt cuộc bị đoan vương nhắc tới lâm đại nhân bùi cô nương mấy ngày nay còn hảo bùi vương trước đó vài ngày thật sự là không thể phân thân rơi vào đường cùng chỉ phải đem nàng phó thác cấp quý phủ nghĩ đến là quấy giày lâm đại nhân cùng lâm phu nhân lâm như hải vội vàng lắc đầu vương gia quá mức khách khí lâm gia may mắn chiêu đái bùi cô nương là lâm gia phúc phận cũng ít nhiều vương gia tín nhiệm lâm mẫu cùng thuyết kinh làm bùi cô nương tạm cư lâm phủ thân vợ chồng hai người trải qua bùi cô nương nhắc nhở. Mới giải một cọc phiền nhiễu, lại nói tiếp, "Bùi cô nương là Lâm gia quý nhân cùng Phúc Tinh." Minh Chiêu nhướng mày, hắn nghe được ra Lâm Như Hải là ở Thiệt Tình cảm tạ Bùi Tương, không phải ở Cố Tình Á dua nịnh hót hắn, nhịn không được mắt lộ ra nghi hoặc. Bùi cô nương thế nhưng còn giúp Lâm gia giải phiền nhiễu. Như Hải có không kỹ càng tỉ mỉ nói nói, "Về nhà mình nữ nhi sửa mệnh việc, Lâm Như Hải sẽ không nơi nơi trên giường, nhưng cũng sẽ không giấu giếm Đoan Vương." Vì thế, hắn liền từ Lâm gia con nối rối khó khăn nói lên, Nói đến kia chốc đầu hòa thượng tới chơi khi nói bậy nói bạn, lại nói đến hắn phu thê hai người chần chờ do dự. Trải qua bùi cô nương nhắc nhở, thần đi bái phòng tử dương đạo trường, rốt cuộc cầu tới rồi cấp tiểu nữ đại ngọc sửa mệnh phương pháp. Lại trải qua tử dương đạo trường nhắc nhở, mới biết được lâm ra có thể có như vậy cơ duyên, toàn lại bùi cô nương ngẫu nhiên xuất hiện. Nàng trong lúc vô tình thay đổi một chút sự tình, phương làm lâm gia con nối roi số tuổi thọ có thể kéo dài. Đến nỗi bùi tương xuất hiện thay đổi sự tình gì Tiêu tử Dương đạo trưởng chưa đề, Lâm Như Hải cũng là âm thầm cân nhắc, cũng không có cái gì minh xác đáp án. Cho nên ở đối mặt Đoan Vương thời điểm, Lâm Như Hải gần là mịt mờ ám chỉ vài câu, không giấu vết phùng phùng Đoan Vương. Hắn cười nói, bởi vì cùng Hoàng tử Long Tôn có giao thoa lui tới, mới làm kia Phương Ngoại Chi Nhân nhìn với con mắt khác, cũng nguyện ý ra tay tương trợ Lâm gia. Lâm Như Hải nói làm Đoan Vương tâm tình không tồi, hắn uống một ngục trà, ngẩng đầu khi vừa lúc trông thấy thư phòng Ngoại Thúy Trúc, không biết như thế nào. Hắn liền phi thường muốn gặp Bùi Tương một mặt, nghe nàng trò chuyện, nhìn xem nàng như hoa miệng cười. Bùi cô nương lúc này ở nơi nào? Lâm Như Hải tỏ vẻ hắn cũng không rõ lắm, có quan hệ Bùi Tương sự đều là phu nhân giả thị một tay ăn bài. Hắn tìm tới ngoài cửa hầu hạ người hầu, làm hắn đi hậu viện truyền lời, liền nói thỉnh Bùi cô nương tới tiền viện thư phòng một chuyến. Người hầu lĩnh mệnh mà đi, Lâm Như Hải lại bồi Đoan Vương nói trong chốc lát lời nói. Chờ hắn đánh giá thời gian không sai biệt lắm, Bùi Tương nên từ hậu viện đi đến thư phòng liền cùng Đoan Vương nói một tiếng khiểm. Hắn tỏ vẻ, chính mình yêu cầu đi mặt sau đổi thân quần áo rửa mặt một chút, Thỉnh Cầu Vương ra ở thư phòng nội độc ngồi trong chốc lát. Nay tự nhiên là phải cho Đoan Vương cùng Bùi Tương lưu ra đơn độc ở chung không gian, Minh Chiêu cười gật gật đầu, càng thêm cảm thấy vị này Lâm đại nhân là cái giỏi về xem mặt đoán ý. Không bao lâu, Bùi Tương là lướt tuyển chuyển thân ảnh xuất hiện ở cửa thư phòng trước đường nhỏ thượng. Theo nàng đi vào, Đoan Vương lại có chút rời không ra ánh mắt, hắn chỉ cảm thấy nhiều ngày không thấy. Vị này bùi cô nương thế nhưng chỗ mã đến càng thêm tuyệt sắc. Xuân mai chăn tuyết, hạ ánh trừng đường, như vậy mỹ nhân, vốn nên là giao trì tiên tử, nguyệt điện tố Nga, mà phi nhân gian phạm tục son phấn. Bùi cô nương, biệt lai vô dạng không. Làm phiền tam gia nhớ mong, tiểu nữ tử hết thể mạnh khỏe. Tam gia chuyến này nhưng thuận lợi. Tạm được. Minh Chiêu duỗi tay thỉnh bùi tương ngồi xuống, lại nhận người cho nàng thượng trà, ở giữa thần sắc vẫn luôn đoan túc trầm ổn, không biện hỉ nộ. Nhưng chỉ có quen thuộc vị này hoàng tử Điện Hạ nội thì mới có thể rõ ràng, lúc này đoan vương Điện Hạ là thật sự ôn hòa thả lỏng, đối bùi tương thái độ cũng là phi thường hiếm thấy thân cận tự nhiên. Tam gia chính là tính toán rời đi giang nam phản hồi hoàng đô. Minh chiêu nhẹ nhàng gật đầu, sự tình đều làm được không sai biệt lắm, quá hai ngày liền khởi hành. Bùi cô nương nếu là có cái gì yêu thích không tha đồ vật, có thể cho người nắm chặt chọn mua chuẩn bị. Đương nhiên, nếu là thời gian không còn kịp rồi, cũng có thể trước đính xuống tới. Lúc sau làm thương gia đưa đến đều Trung Vương phủ đi. Lời này đã là Minh Kỳ, Bùi Tương bưng lên trà nóng nhẹ nhàng thổi thổi, lúc sau lại buông chung trà, ngẩng đầu nhìn thẳng Đoan Vương. "Vương gia, người trước nay chưa từng hỏi qua tiểu nữ tử, có bằng lòng hay không đem Trung thân phó thác cho người?" Lời này làm Minh Chiêu ngây ra một lúc, hắn kinh ngạc nhìn về phía Bùi Tương hắc bạch phân minh hai trong mắt, bỗng nhiên cảm thấy sự tình tựa hồ ra một ít sai lầm. "Bùi cô nương, ngày ấy ở khách điếm thư phòng, ta đã hỏi qua ngươi." có bằng lòng hay không cùng ta cùng nhau phản hồi đều trung vương phụ bùi tương cũng kinh ngạc tam gia ngày ấy đối thoại không phải muốn nói cấp kia họa bỉ quỷ ngày sao người ta đã trước tiên nói tốt muốn diễn kịch cấp họa bỉ quỷ xem minh triều sắc mặt hơi trầm xuống chính là ta cho rằng người ta chi gian hẳn là có nẻ phân ăn ý buổi cô nương ngày ấy mặc dù là diễn kịch nhưng là lúc sau đủ loại ăn bài tất cả đều có thể cho thấy bổn vương thái độ ngươi là linh lung tâm tư không nên nhìn không ra bổn vương tính toán Tam gia nhận được hậu ái, không thắng cảm kích. Bùi Tương hướng tới Minh Chiêu bất đắc dĩ mỉm cười. Chính là nói thật, ở đánh chết họa bỉ quỷ phía trước, ta chưa từng có dư thừa tâm tư suy xét quá trung thân vấn đề. Khi đó ăn bữa hôm lo bữa mai, chỉ nghĩ như thế nào tồn tại đi xuống. Đối với Tam gia ngài, ta có thuần túy kính trọng cùng cảm kích, bởi vì Tam gia xuất hiện, làm ta có hoàn toàn thoát khỏi họa bỉ quỷ hy vọng. Ta đêm này phân ân tình ghi tạc trong lòng, thể muốn báo đáp ngài. Minh Chiêu trầm mặt mà nhìn bùi tương, đáy mắt màu đen cuồn cuộn. Bùi tương đỉnh như vậy tràn ngập tháp lực ánh mắt, tiếp tục kể rõ chính mình tâm lộ lịch trình. Tam gia, giết chết họa bị quỷ ngày thứ hai, ta đi tìm ngài cùng Lâm Đại Nhân, hy vọng ngài nhị vị có thể giúp ta viết một phong chứng minh thư hàm, giúp ta cùng thiến nương tẩy thoát giết người tội danh. Chính là, Lâm Đại Nhân thái độ cùng ngài lưu lại hộ vệ cách nói, làm ta ý thức được, ngài thế nhưng lọt mắt xanh ta như vậy một người xuất thân thấp hèn vũ nương. Đây là ta phía trước liền tưởng cũng không dám tưởng sự tình, nói thật, ta khi đó khiếp sợ cực kỳ. Nghe được bùi tương nói chính mình tưởng cũng không dám tưởng, Minh chiêu thần sắc hơi hơi hòa hoãn. Hắn đấy lòng có chút tức giận bùi tương trì độn, không có kịp thời nhận thấy được hắn đối nàng vừa ý cùng yêu thích. Lại nhịn không được cảm thấy, như vậy trì độn bùi tương càng phù hợp hắn đối bên người nữ nhân yêu cầu. Nếu là mỗi người đều có thể như bùi tương như vậy thủ bổn phận không vọng tưởng, giữ khuôn phép, không có nóng nảy tâm tư kia chẳng phải là muốn thiếu rất nhiều phiền toái cùng phân tranh. Minh Chiêu nói cho chính mình, như vậy bùi tương sắc thật đáng giá hắn cho càng nhiều coi trọng cùng yêu quý, nàng này phân nhu thuận thuần túy phi thường khó được, tốt nhất có thể vẫn luôn bảo trì đi xuống. Nhưng là, Minh Chiêu này đó ý tưởng vừa mới sinh thành, bùi tương kế tiếp nói liền cho hắn bắt một chậu nước lạnh. Tam gia, từ ngươi rời đi, đến ngươi an bài ta trụ tiến lâm ra, lại đến ta hiện giờ ngồi ở ngươi trước mặt, ta vẫn luôn ở do dự. Theo lý thuyết Có thể được đến ngài rủ lòng thương yêu thích, là ta lớn lao vinh hạnh, ta nên vui mừng mà chờ ngài trở thành phu quân của ta. Chính là, ở trải qua quá lúc ban đầu kích động lúc sau, ta cảm thấy càng ngày càng sợ hãi, ta dần dần ý thức được, ta là không muốn tiếp thu ngài an bài. Minh chiêu thanh âm đông lạnh, sắc mặt căng chặt. Người có ái mộ người. Phía trước đính quá hôn ước. Không có, ta là thân bất do kỷ người, làm sao nghĩ nhiều nhân duyên việc. Bùi tương lắp đầu phủ nhận. Vậy ngươi vì sao không muốn tiếp thu ta an bài? Vẫn là nói, ngươi có thể tìm được càng tốt che chở. Hoặc là, ngươi cảm thấy ta có thể cho ngươi đồ vật quá ít, thỏa mãn không được ngươi. Bùi Tương nhìn thẳng Minh Chiêu, nghiêm túc dò hỏi hắn, Tam gia, Lâm đại nhân cùng Lâm phu Úi nhân đều nói, ngươi như thế cẩn thận an bài ta, là coi trọng ta. Tương lai trở lại hoàng đô sau, ngươi là tính toán cho ta một cái danh phận, mà không phải đem ta trở thành một cái tùy tay vứt bỏ ngàn vật, đúng không?" Minh Chiêu cười lạnh gật gật đầu. Bùi vương là đối cô nương có nảy tâm ý, nhưng là hôm nay vừa thấy, là bùi vương tự mình đa tỉnh. Bùi cô nương thiên hương quốc sắc, thông tuệ khả nhân, tự nhiên muốn leo lên càng có quyền thế nam nhân. Làm ta ngẫm lại, người ở lâm gia cư trú nhiều ngày, nghe xong như vậy nhiều hoàng đô bên trong sự tình, có phải hay không tâm tư dao động? Người cảm thấy dự vương, thành vương càng đáng giá dựa vào, không nói được tương lai còn có thể làm phi tần. Cũng hoặc là, bùi cô nương căn bản trướng mắt chúng ta này đó hoàng tử, có xa hơn đại trí hướng. Bùi tương than nhẹ, đoan vương hà tất tự coi nhẹ mình, kia dự vương, thành vương như thế nào có thể cùng ngươi đánh đồng. Vương ra ở tiểu nữ tử trong mắt, nhân phẩm quý trọng, tương lai không thể hạ lượng, những người khác, như thế nào có thể có vương ra tiền đồ. Đến nỗi xa hơn đại trí hướng, vương ra nói đùa, nữ tử lựa chọn phu quân, lại há là hoàn toàn chiếu quyền thế địa vị tới. Minh Chiêu nghe được ra bùi tương lời này thiệt tình, trong lòng càng là khó hiểu. Hắn hiện tại bị đối diện nữ nhân này làm cho cảm xúc phật phồng. Trong chốc lát tức giận trong chốc lát bình thản thư hoãn, lúc này lại bị nàng trong mắt thẳng thắn thưởng thức làm cho ám sinh vui sướng, mặc dù liên tiếp mà báo cho chính mình không cần nghe tin hoa ngôn xảo ngữ, nhưng lại theo bản năng mà ấm ánh mắt. Ngươi nếu cảm thấy buồn vương là lương xứng, vì sao còn muốn cự tuyệt buồn vương? Hay là cũng học những cái đó muốn cự còn nên xảo trá thử thủ đoạn, hoặc là muốn lấy lui làm tiến, được đến buồn vương càng nhiều coi trọng. Vương ra, ta có phải hay không lấy lui làm tiến, ngươi hẳn là có thể cảm giác ra tới Bùi Cô Nương lưu kế chất chồng, thông tuệ hơn người, Bổn vương đã thấy không rõ ngươi thiệt tình vì sao. Bùi Tương không để ý tới loại này, giận dỗi chi ngôn, ngược lại thập phần thành khẩn mà nhìn Đoan vương, nói trong lòng lời nói: "Ta cự tuyệt vương gia nguyên nhân, nói ra, vương gia có lẽ sẽ cảm thấy phi thường buồn cười. Nhưng là, ta bảo đảm ta nói đều là lời nói thật, bởi vì bất luận là bởi vì vương gia với ta ân tình, vẫn là bởi vì vương gia là người, ta đều không thể lừa gạt ngươi." Minh Chiêu hừ lạnh một tiếng. Về phía sau một dựa, liếc xéo bùi tương, bùi cô nương mời nói, làm buồn vương nghe một chút, ngươi lời nói thật có phải hay không buồn cười. Vương ra, ngươi phía trước một câu nói đúng, ngươi sắc thật cấp không được bùi tương muốn đổ vật. Bùi tương kỳ thật phi thường lòng tham, so thế gian này đại đa số nữ tử đều lòng tham, bùi tương muốn nhất sinh nhất thế nhất song nhân, muốn toàn tâm toàn ý phu quân, muốn cưới hỏi đàng hoàng. Cưới hỏi đàng hoàng. Toàn tâm toàn ý. Minh chiêu trong thanh âm mang theo không thể tưởng tượng Một đôi mắt vượng hơi hơi trợn to, thập phần kinh dị mà nhìn chằm chằm bùi tương xem. Bùi cô nương, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Bùi tương gật đầu, thần sắc thông rong mà bình tĩnh, đây là tiểu nữ tử tâm nguyện. Này, thực sự có chút hoang đường. Minh chiêu thở dài lắc lắc đầu, bùi cô nương là người thông minh, như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Bùi tương không muốn cùng một vị hoàng tử thảo luận cảm tình thượng bình đẳng trung thành vấn đề, cùng với nàng hôn nhân xem cùng tình yêu xem hay không thích hợp thế đạo này. Nàng chỉ là muốn cho thấy chính mình thái độ, nói cho đoan vương, nàng đối hắn vô tình. Nhưng là, đùi tương cách nói cũng không có khiến cho Minh chiêu cũng đủ coi trọng, hắn chỉ đương đây là tuổi trẻ cô nương thiên chân lời nói. Thiếu nữ hoài xuân, cái nào không hy vọng phu quân trong lòng trong mắt chỉ có chính mình một người đâu. Chính là, gả cho người lúc sau liền sẽ chậm rãi minh bạch, có một số việc cưỡng cầu không được, cũng không nên cưỡng cầu, chẳng lẽ một nữ nhân còn có thể yêu cầu phu quân vì nàng thủ thân như ngọc sao. Thế gian này xác thật có tình si, nhưng là si tâm người trước nay khó gặp. "Bùi cô nương, mặc dù ngươi không gả cho bổn vương, mà là tìm một cái nguyện ý cưới hỏi đảng hoàng ngươi nam nhân, vậy ngươi có thể bảo đảm, người nọ thật sự sẽ cả đời không nạp cơ thiếp sao?" "Đó là này trong phủ Lâm đại nhân như thế ngưỡng mộ tin cậy hắn phu nhân, không phải cũng là có mấy phòng cơ thiếp sao?" Bùi Tương cười nhạt, "Đó là gả cưới chuyện sau đó, tâm ra, vô luận như thế nào, ta là không muốn làm thiếp hầu chi lưu." Minh Chiêu ánh mắt nặng nề Bùi cô nương, đừng quên thân phận của ngươi. Có lẽ, phố phường chi gian thăng đấu tiểu dân nguyện ý cưới ngươi làm thê tử, chính là bọn họ hộ không được ngươi. Mà thoáng có chút thân phận địa vị nam nhân, đều sẽ không nguyện ý nên thú một vị vũ nương xuất thân nữ nhân làm đương gia chủ mẫu. Tam gia lời này thật rất đả thương người. Bùi Tương Tơi cười bất biến, hoàn toàn không có bởi vì đối phương sắc bén lời nói mà lộ ra tự đoán tự ngải biểu tình, ngược lại vân đạm phong khinh mà nói: Không có thích hợp bàn chuyện cưới hỏi phu quân. Tiêu tiểu nữ tử liền cả đời không gả, làm thanh tính tử tại người xuất gia cũng không tồi. Giọng nói này rơi xuống, liền nghe xoạch một tiếng, Minh Chiêu quăng ngã bản thượng trung trà, trong mắt hắn hiện ra rõ ràng tức giận chi sắc. Bùi tương hít sâu một hơi, biết lại đến nàng trịnh trọng chuyện lạ vô căn cứ thời khắc. Ở họa bì quỷ nơi đó rèn luyện ra tới kể chuyện xưa bản lĩnh, không thể lãng phí. Hôm nay đổi mới, ngoà ngoạ. Trường 58, Minh Chiêu quăng ngã trung trà, thần sắc không vui. Hắn lánh nặng nề mà nhìn chầm chầm bùi tương nhìn trong chốc lát, miệng cương để nén xuống ngực tức giận. Người xuất ra. Người thả rằng thanh đăng cổ Phật cả đời, cũng không muốn cùng ta hồi vương phủ. Minh chiêu rộng mở đứng dậy, vài bước đi đến bùi tương trước mặt, túi người đánh giá nàng, trong ánh mắt mang theo một chút cao ngạo cùng hung ác nham hiểm. Bùi tương hơi hơi ngửa ra sau, tránh đi hai người hô hấp dây dưa, ánh mắt lại không tránh không né. Vương ra, ta đều không phải là coi khinh ghét bỏ vương phủ sinh hoạt. Mà là không nghĩ chính mình hoàn toàn thay đổi, bị lạc bản tâm. Buồn vương bên người không phải đầm rồng hang hổ. Minh Chiêu lanh trảo, bùi cô nương hay không nhiều lo lắng. Vương gia, ta hiểu biết chính mình tính tình, ta nếu là thật sự cùng vương gia hồi phủ, khẳng định sẽ nhịn không được dùng ra các loại thủ đoạn tới tranh đoạt vương gia sủng ái. Một khi ta tâm tính thay đổi, nói không chừng liền sẽ làm ra làm ngươi chán ghét sự tình. Đến lúc đó, đùi tương liền không hề là bùi tương. Minh Chiêu ánh mắt chợt lóe. Nhưng thật ra nghe vào này vài câu biện giải. hắn kiến thức quá quá nhiều nữ nhân chi gian đấu đá, sắc thật cũng lo lắng quá bùi tương sẽ bị vinh hoa phú quý mê hoặc thuần triệt bản tính. Người đã có nảy phân cảnh giác cùng thông thấu, liền không phải dễ dàng dao động tâm trí hạng người. Vương ra, một chữ tình, nhất khảo nghiệm nhân tâm, bùi tương đối chính mình cũng không tin tưởng. Người rất nhiều lấy cớ. Chẳng lẽ vương ra cảm thấy, chúng ta một khi bắt đầu, bùi tương còn có thể trước sau như một thông thấu bình tĩnh sao? Ta chưa bao giờ là tình nguyện yên lặng chờ đợi người, vương gia, ta như vậy xuất thân, ngươi nên minh bạch, nếu là không hiểu đến tranh đoạt tinh kế, đã sớm mất mạng. Lời này làm Minh Chiêu thần sắc cứng lại, trong mắt khói mù chậm rãi tan đi, ngược lại nhiều chút cổ cổ quái quái vô thố cùng dao động, hắn theo bản năng mà phóng nhẹ thanh âm. Vương phủ tôn ti trật tự rõ ràng, vương phi dày rộng hiền hòa, còn lại mọi người không dám xúc phạm phủ quy, ngươi cùng ta trở về, đã có thể được đến che chở an ổn độ nhật, cũng có thể được đến Nhìn với con mắt khác, ngươi không cần tranh đoạt cái gì. Ràng đến nơi đây, Minh chiêu tạm dừng một lát, hắn không hề cùng Bùi Tương đối diện, mà là xoay người trở lại bàn phía sau, chậm rãi châm trước nói ra hứa hẹn. Ta bảo đảm, ngươi ở trong vương phủ hết thể đãi ngộ, trừ bỏ vương phi ở ngoài, tuyệt đối là tốt nhất, mặc dù là có phẩm cấp chất phi, cũng không thể khinh mạn với ngươi. Vương ra như thế thiên vị với ta, chẳng phải là đối mặt khác nữ tử không công bằng. kia Bùi Tương nên cuộc sống hàng ngày khó an. Đối thượng bùi tương trong sáng thành khẩn hai trong mắt, minh chiều mím môi. Hắn tưởng nói, hậu trạch việc, vốn dĩ chính là không có công bằng đáng nói, hắn yêu thích cái nào, tự nhiên chính là cái nào càng phong cảnh. Không chỉ có vương phủ hậu viện như thế, này thiên hạ việc không đều là như thế sao. Có nhân sinh mà tôn quý, có mạng người như cỏ rác, rất nhiều sự đều là chú định. Mặc dù là hắn, tuy rằng quý vì hoàng tử, nhưng là ở đối mặt trên long ỷ vị kia bệ hạ thời điểm không cũng đến sinh sôi chịu hắn lão nhân ra lôi đỉnh mưa móc sao. Giờ khắc này, Minh Triều bỗng nhiên cảm thấy bùi tương lốc đến đáng yêu, nàng chính mình thân thế phiêu linh ăn bữa hôm lo bữa mai, lại còn muốn thay không quen biết nữ nhân tranh một tranh cái gọi là công bằng. Bùi Tương nhìn Minh Chiêu trên mặt biểu tình biến hóa, không biết suy nghĩ của hắn bay tới chạy đi đâu, nàng cũng không quá quan tâm. Hiện giờ, nàng đã minh xác biểu đạt rõ ràng chính mình thái độ, cũng dẫn ra muốn xuất ra tu hành cách nói, nếu đã nói tới đây, nên tiến hành kế tiếp đề tài không dối gạt Vương gia tiểu nữ tử sinh ra xuất gia tu đạo tâm tư vừa không là tâm huyết dâng trào cũng không phải đối thế gian này việc quá mức bi quan mà là bởi vì gần nhất phát sinh một sự kiện làm tiểu nữ tử cảm thấy không thể không như vậy lựa chọn Minh chiêu những mày ý bảo Đùi tương tiếp tục nói tiếp hắn đảo muốn nhìn nàng còn có cái gì thiên chân lý do thoái thác Vương gia nói vậy ngươi đã trước nay Lâm đại nhân nơi đó biết được hắn trong phủ gần nhất phát sinh một ít huyền bí dị sự Ân bổn vương vừa mới nghe Lâm đại nhân nói nói là tới một cái chốc đầu hòa thượng hồn nào lâm gia tiểu thư số tuổi thọ không dài, lúc sau lâm đại nhân năn nỉ tử dương đạo trưởng vì lâm gia tiểu thư sửa lại mệnh, lâm đại nhân mang về tử dương đạo trưởng hồi đáp sau, chúng ta đều thật cao hứng. đêm đó ta sớm đi ngủ, chưa từng tưởng vừa mới đi vào giấc ngủ liền làm một cái kỳ quái mộng, kỳ quái mộng, một giấc mộng khiến cho ngươi có xuất ra ý niệm, bùi tương hơi hơi gật đầu, ánh mắt của nàng có chút hoàng hốt, phảng phất đắm chìm ở hồi u giữa. Trong mộng có một vị gọi là cảnh huyện tiên cô nhanh nhẹ tới, nàng đối tiểu nữ tử nói, lần này đi vào giấc mộng là muốn đổ hoa ta, dẫn đường ta hồn phách đi một cái gọi là ly hận thiên thái hư ảo cảnh địa phương. Bùi tương cảnh trong mơ khiến cho mình chiêu coi trọng, hắn cho rằng đối diện bùi cô nương chưa bao giờ là ba hoa trích trẻ người, cũng không nói vô dụng chi lời nói, đồng nhiên trịnh trọng nói đến có tiên cô xuất hiện cảnh trong mơ, tự nhiên có này đạo lý. Tiêu tiên cô nói, nàng tư trưởng nhân Gian si nam đoán nữ phong nguyệt nợ tình. Nếu là có nhìn thấu tình đời hồng trần thông tuệ nữ tử, liền có thể có cơ hội nhập nàng thái hư Hảo cảnh nhậm trước, giúp nàng làm việc. Nàng nói tiểu nữ tử vừa lúc phù hợp điều kiện, lại có chút cơ duyên, liền tưởng đem tiểu nữ tử triệu hoán qua đi. Đương nhiên, nếu là tiểu nữ tử đồng ý, này thế gian thân thể liền sẽ vô tật mà chết, vương gia hôm nay liền không thể cùng ta đối thoại. Bởi vì bùi tương này cuối cùng một câu, Minh Chiêu đối kia thái hư Hảo cảnh sinh ra ẩn ẩn bài xích cảm. Bùi tương một bên hồi ức một bên tiếp tục giảng thuật nói. Bùi tương ngu dốt, tâm liên phàm trần, liền không có đáp ứng kia cảnh Huyễn Tiên Cô. Tiên Cô nhìn qua thập phần tiếc nuối, nhưng là cũng chưa từng tức giận, còn cùng tiểu nữ tử tỷ mọi tương xứng. Nàng nói là muốn mang tiểu nữ tử du một du Thái Hư hào Cảnh, chờ đến hừng đông lúc sau lại đem ta đưa về phàm trần. Ta tự nhiên vui vẻ đồng ý, liền đi theo kia cảnh Huyễn Tiên Cô cầm tay đồng du, thưởng thức một phen ly Hận Thiên Rót sầu trong nước Thái Hư hào Cảnh, còn uống lên tiên trà. Thường tiên nhạc ca vũ. Chính cao hứng thời điểm, đống nhiên tới một vị mạo Mỹ dị thường hồng y lì tiên Nga, nàng cầm một quyển quyển sách vội vã mà chạy vội tới cảnh huyến tiên cô bên người, nói là nhân gian việc đã xảy ra biến hóa, yêu cầu tiên cô xem xét. Đại khái là sự tình tương đối khẩn cấp, các nàng coi như ta mặt thương lượng lên. Ta vốn dĩ không nghĩ nhiều thám tính này tiên ra việc, chưa từng tưởng, liền ở ta phải lảng tránh thời điểm, đột nhiên nghe được một cái quen thuộc tên. Minh Triều lúc này đã bị Bùi Tương giảng thuật gợi lên vài phần thâm nhập tìm tòi nghiên cứu hương thú, liền thuận miệng hỏi, "Là vị nào người quen?" Bùi Tương lộ ra một loại thập phần phức tạp thần sắc. Kia hai vị tiên cô cầm một quyển tập tranh qua lại là xem. Các nàng nói, Giáng Châu muội muội đầu thai tới rồi cô Tô Lâm ra, hiện giờ đã 3 tuổi, nhũ danh cứ gọi làm Đại Ngọc. Dựa theo các nàng biên soạn mệnh sách thượng ghi lại, lại quá 2-3 năm, Giáng Châu muội muội ở phàm trần gian mẹ đẻ nên qua đời. Rồi sau đó Nàng sẽ bị phụ thân đưa đến đều trung vinh quốc phủ giả ra đi, phó thắc cấp thân thích nuôi nấng chiếu cố. Như vậy gần nhất, Lâm Thị Đại Ngọc liền sẽ cùng kia giả ra hậu thế sinh ra vận mệnh cốt mắt, trình diễn vừa ra trung thân lầm si tình diễn, cuối cùng Hương Tiêu Ngọc vẫn ở kia nhà cao cửa rộng giữa, thành tiểu cái cái gì cái gì người hầu một phen hạ phàm rèn luyện. Ta bỗng nhiên nghe được Đại Ngọc chi danh, liền nhịn không được dò hỏi kia cảnh huyến tiên cô, chính là Lâm như hải Lâm lão ra ra thiên kim. ai ngờ Kia tiến đến bẩm báo sự tình tiên Nga nhìn ta hai mắt sau, đồng nhiên thay đổi sắc mặt, nàng oán hận cảnh huyễn tiên cô, như thế nào đem cái này phá hủy các nàng danh sách gan bài nữ nhân đưa tới thái hư hảo cảnh, còn không mau mau đổi ra đi. Ta bị lệnh rộng quát lớn, chính mở mị thất thố thời điểm, kia cảnh huyễn tiên cô liền nói, lâm thị đại ngọc mệnh cách thay đổi, cùng ta quan hệ không lớn, mà là cùng lâm ra khí vận thay đổi có quan hệ. Long ta tò mò, nghĩ dù sao cũng là ở trong động liền hỏi một câu. Lâm gia khí vận như thế nào liền đống nhiên thay đổi. Kia cảnh huyện tiên cô cũng không gạt ta, thuận miệng giải thích nói, Lâm gia đã âm thầm sẵn sàng góp sức mỗ vị quý nhân, kia quý nhân tương lai là cực kỳ tôn quý, tự nhiên có thể che chở trung tâm đầu nhập vào người. Quý nhân làm mưa làm gió, đương nhiên có thể dựa vào tâm ý thay đổi một cái gia tộc vận thế. Lâm gia có cường ngạnh củng cố chỗ dựa, từ nay về sau tự nhiên phúc trạch chạy dài. Liên quan, các nàng gia nữ nhi cũng không nên tiến vào này thái hư ảo cảnh bạc mệnh tư. Cảnh huyện Tiên cô lại nói, vì nay chi kế, các nàng yêu cầu lại tìm một bạc mệnh nữ tử chi hồn, thay thế kia dáng Châu tiến đến giả phủ thừa nhận nhân tình ấm lạnh. Minh Chiêu nghe đến đó, đã sớm ngồi ngay ngắn, biểu tình ngưng trọng. Hắn ở nghe được đùi Tương nói Lâm gia sẵn sàng góp sức quý nhân, mà kia quý nhân tương lai lại cực kỳ tôn quý thời điểm, nỗi lòng liền đông nhiên phập phồng sao động lên. Cực kỳ tôn quý, có thể bằng tâm ý thay đổi một cái gia tộc vận thế, làm mưa làm gió, có thể làm được như thế tùy ý chỉ có cao ở quyền thế đỉnh nhân vật. Minh Chiêu vướt ve bên hông Ngọc Bội, kết lực vẫn duy trì bất động thanh sắc, lúc này, hắn nơi nào còn có bao nhiêu kiểu diễm tâm tư. Bùi Tương tựa hồ không có phát hiện Minh Chiêu rất nhỏ biến hóa, nàng tiếp tục miêu tả chính mình trong ngọng trải qua. Ta nghe được Cảnh Huyễn Tiên cô nói, Đại Ngọc không hề là bạc mệnh nữ tử, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rồi sau đó, ta lại đối cái kia cái gì người hầu tò mò không thôi, liền nghĩ, kia rốt cuộc là cái cái dạng gì thần tiên nhân vật, đi đầu thai rèn luyện? còn cần cô y an bài người đi chợ giúp hắn. Ta hỏi cảnh huyễn tiên câu người nọ tên họ thân phận, cảnh huyễn tiên cô cười mà không nói. Ta liền nói, nếu là tiên gia bí mật không nên tiết ra ngoài, ta đây liền không hỏi nhiều. Chỉ là, khó khăn nghe thế một hồi chuyện xưa, tỉnh lại sau cũng không biết còn có nhớ hay không, không bằng liền nói cho ta một ít người nọ thần kỳ chỗ đi. Làm cho ta no no nhĩ phúc, kiến thức một phen có tạo hóa người đều có cái gì không giống người thường địa phương. Tiêu tiên cô vẫn là cười mà không nói. Ta liền tiếp tục quấy nhiễu. Nói nếu là sợ ta đoán ra kia rèn luyện người nhân gian thân phận, liền không cần đơn nói một người. Không bằng cho ta nói một chút kia Vinh Quốc phủ, rốt cuộc là cái dạng gì khí phái phú quý nhân gia, có thể làm hạ phàm rèn luyện thần tiên lựa chọn. Kia cảnh huyện tiên cô tính tình hảo, kinh bất quá ta quấy nhiễu cầu xin, liền cho ta nói giảng kia hộ nhân gia phát sinh một chút sự tình. Bùi Tương nói tới đây, đông nhiên bị Minh Chiêu đánh gãy, "Bùi cô nương, ngươi như thế nào sẽ không biết Vinh Quốc phủ?" đối đầu trên vương sắc bén hoài nghi tầm mắt, bùi tương thản nhiên cười. nếu không nói như thế nào là kỳ quái mộng đâu. vương gia, ở trong động tiểu nữ tử sắc thật liền có chút hồ đồ, cả người đều cảm thấy phiêu phiêu hốt hốt, tựa hồ đã quên một ít chuyện cũ năm xưa, thiên lại đem rất nhiều chi tiết nhớ rõ rõ ràng. vương gia, ta kế tiếp giảng đến sự tình, thỉnh ngài tinh tế nghe, có chút khúc chiết thật giả, còn phải dựa ngài giúp ta phân rõ một phen. đoan vương như suy tư gì gật gật đầu, tạm thời gác lại đấy lòng nghi hoặc. Ý bảo Đùi Tương tiếp tục hồi ức cảnh trong mơ. Thấy vậy, Đùi Tương hơi hơi du mắt, che khuất đáy mắt lưu quang. Nàng phía trước liền cẩn thận suy xét quá, lần này cấp Đoan Vương kể chuyện xưa, tuyệt đối không thể nói được tích thủy bất lậu, lo diệt nghiêm mật. Bởi vì nàng giảng nội dung bản thân chính là một giấc mộng, cảnh trong mơ giữa thường thường kỳ quái việc chiếm đa số, không thể dùng lẽ thường phân tích nghiên âm. Nếu là nàng giảng giải đến quá mức chân thật có thể tin, kín kẽ, ngược lại khiến cho người cảm thấy kia không phải mộng. Có đôi khi, cho người ta lưu ra nghi hoặc, dẫn phát tiến thêm một bước tự hỏi, mới có thể có vẻ càng chân thật Bởi vì mọi người thường thường không tín nhiệm nghe được nhìn đến, mà càng thêm tin tưởng chính mình tự hỏi ra tới. Lại có chính là, nàng nắm giữ hồng lâu một cuốn sách nội dung, không nhất định sẽ cùng trong hiện thực tình huống hoàn toàn an khớp, nàng đến cấp khả năng tồn tại bại lộ sai lầm lưu lại một nút giải rút, không thể đem chính mình đường lui hoàn toàn phá hỏng. Nếu là có cái gì chi tiết không khớp, kia khẳng định chính là nằm mơ làm hồ đồ. Vì thế, cảnh huyện tiên cô vẫy lui ca vũ tiên nhạc, bắt đầu cho ta miêu tả cuộc sống xa hoa quốc công phủ đệ Bùi tương nói tới đây, liền bắt đầu dựa theo hồng lâu ngộng đủ loại miêu tả biểu đặt trong ngộng hiểu biết. Nàng từ giả mẫu thương yêu nhất tiểu tôn tử nói về, nói giả bảo ngọc sinh ra, chọn đồ vật đoán tương lai cùng đã hiển lộ tính cách, còn cố ý miêu tả một phen hắn thông linh bảo ngọc. Lúc sau, nàng lại nói rất nhiều có quan hệ vinh ninh hai phủ chi tiết, phảng phất tận mắt nhìn thấy, tự mình trải qua. Có chút nha hoàn vũ giả tên cũng có thể thuận miệng nói tới, nghe tới thập phần chân thật có thể tin. Bùi tương dường như không có chú ý tới Minh chiêu càng ngày càng trịnh trọng sắc mặt, nàng nói xong Vinh Quốc Phủ nhân vật, uống một ngụm trà nhuận nhuận ít hầu, mới cười thở dài. Ta ở trong ngộng mơ hồ, chờ ta tỉnh lại hồi ước kiêm ngộng, đông nhiên ý thức được, cảnh huyện tiên cô trong miệng Vinh Quốc Phủ bất chính là lâm phu nhân nhà mẹ đẻ sao. Ta phía trước sát thật nghe nói qua kia trong phủ một vài sự, như thế nào tới rồi trong ngộng ngược lại nghĩ không ra Có thể thấy được này, cảnh trong mơ cũng không phải quá rõ ràng. Nhưng ta tinh tế cân nhắc, lại cảm thấy ngạc nhiên hoảng sợ. Vương gia, ta tuy rằng nghe Lâm phu nhân nhắc tới quá nàng nhà mẹ đẻ Vinh Quốc phủ, nhưng không có nghe nói qua những nhân vật này chi tiết, này thật sự là không thể tưởng tượng. Ta nghĩ, mặc dù là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, kia cũng không nên mơ thấy chưa từng có nghe nói qua sự tình, còn lập tức có tên, có họ, có địa điểm, liền nhân gia nội viện nha hoàn tứ phụ tên đều đã biết. Nói tới đây, Bùi tương ngữ khí hơi hiện thấp thỏ nghi hoặc. Có chút chi tiết, khả năng liền rời nhà đã lâu Lâm phu nhân đều không rõ ràng lắm, ta ngược lại đều mơ thấy, này quá kỳ quái. Mấy ngày nay, ta vẫn luôn ở cân nhắc cái kia ngộng, lặp lại hồi tưởng kia cảnh huyện tiên cô đưa ta trở về trước lời nói. Nàng đối với người nói chút cái gì? Minh Chiêu đối cái kia cảnh huyện ấn tượng cũng không quá hảo, nhưng là bởi vì đối phương có cái tiên cô danh hiệu, hắn liền không có biểu lộ ra quá nhiều phản cảm nàng vẫn luôn lôi kéo tay của ta tha thiết dặn dò, hy vọng ta ở hồn phách trở về cơ thể sau, không thể trầm mê với nhân gian phong nguyệt, chỉ lo sớm chiều vui thích, còn muốn sớm ngày tìm hiểu đạo pháp tự nhiên, sớm ngày siêu thoát, hảo đi thái hư hảo cảnh cùng nàng tỷ muội đoàn tụ. Ta đã trải qua kia thái hư hảo cảnh xa hoa lộng lẫy, nhấm nháp tiên nhưỡng bình tường, tự nhiên cảm thấy thái hư hảo cảnh không tồi, liền đáp ứng rồi cảnh huyện tiên cô. Tiên cô thật cao hứng, cuối cùng dặn dò ta nói, nếu là kiên định tu đạo quyết tâm liền không cần lựa chọn gà chồng sinh con. Nếu không nói, hại không ít mình, còn sẽ liên lụy sở gà người. Rốt cuộc, ta là nhất định phải đi bạc mệnh tư. Rốt cuộc nói xong cảnh trong mơ, bùi tương doanh doanh đứng dậy, đối với minh chiêu làm thi lễ. Vương ra, đây là ta rốt cuộc hạ quyết tâm muốn xuất gia tu hành nguyên nhân. Ta biết, cảnh trong mơ tiên cô nói đến nghe tới hoang đường vô cùng, nhưng là đã trải qua họa bị quỷ một chuyện sau. Ta thật sự không thể không tin này đó huyền ảo việc. Lại có chính là... Ta vừa mới giảng giả ra chi đủ loại chi tiết, là Lâm Phu Nhân chưa từng có hướng ta nhắc tới quá. Ngài biết đến, Lâm Phu Nhân nếu là phải cho ta giới thiệu đều người trong tình lưu tới, khẳng định sẽ tăng cường đoàn vương phủ lớn nhỏ sự tình giảng giải, thật sự không cần phải kỹ càng tỉ mỉ đề cập nhà mẹ để mọi việc. Mà ta phía trước thân phận thấp kém, hàng ngày sở nghe chứng kiến thật sự hữu hạn, cũng không từng có cơ hội tiếp xúc đến hoàng đô giả ra nội trạch việc vặt. Cho nên, đông nhiên biết nhiều như vậy nội tình, thực sự kỳ diệu. Làm ta không thể không tin tưởng kia tiên cô lời nói Minh chiêu nhìn chăm chú vào bùi tương tinh xảo mỹ lệ gương mặt Sau một lúc lâu, lại lần nữa xác nhận Ngươi là bởi vì trong mộng tiên cô nói Liền quyết định từ bỏ nhân gian vinh hoa phú quý Từ đây cơm canh đạm bạc, thanh đăng cổ phận Bùi tương trần chờ một cái trước mắt Rồi sau đó thập phần thành khẩn mà nhìn đoan vương Không dám lừa gạt vương ra Nay mộng sắc thật là làm tiểu nữ tử hạ quyết tâm mấu chốt Nhưng là nói thật nếu là tiểu nữ tử trong lòng toàn vô suất ra tỷ thế chi niệm cũng sẽ không nhanh như vậy liền hạ quyết tâm, huống chi là từ bỏ ngài ân sủng lọt mắt xanh. chính là ta hiểu rõ thanh tĩnh tĩnh mà sinh hoạt, không muốn lại trộn lẫn tiến bất luận cái gì phân tranh chúng. nàng nói chuyện khi ánh mắt thủy nhuận mắt lạnh, tinh tinh điểm điểm trung lộ ra khó xử cùng thẹn thùng, nàng bay nhanh mà liếc liếc mắt một cái đoan vương, tựa hồ đối hắn phía trước lửa giận còn lòng còn sợ hãi, nhưng lại không muốn nói dối gạt người. bị như vậy ánh mắt nhìn chăm chú vào. Minh Chiêu bất đắc dĩ mà nhắm mắt. Tại đây đoạn không dài canh giờ, hắn đầu tiên là đã trải qua ngoài ý liệu cự tuyệt, lại nghe thấy bùi tương nhất sinh nhất thế hoang đường nguyện vọng. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên được biết cô nương này thà rằng xuất ra cũng không vào vương phủ ý tưởng, tức giận còn chưa hoàn toàn bình phục, lại không thể không nghiêm túc nghe một cái có thần tiên lui tới cảnh trong mơ. Lúc này Minh Chiêu đông nhiên cảm thấy có chút vô lực, thật sự sinh không ra lại cùng buổi tương so đo tâm tư. Hắn chỉ có thể mệt mỏi vây vây tay, tỏ vẻ chính mình đã biết. Bùi tương nhận thấy được minh chiêu mềm hóa thái độ, trong lòng vương lỏng. Vương ra, ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta cái bội, giúp ta hỏi thăm hỏi thăm, ta ở trong ngọc nhìn thấy nghe thấy hay không là chân thật. Ngươi yên tâm, buồn vương sẽ làm người cẩn thận điều tra giả ra sự tình. Đương nhiên, ngươi cũng đừng nhanh như vậy liền định ra xuất gia tu hành tâm tư. Cái kia cái gì cảnh huyện tiên cô. Tóm lại, trong ngọc việc không nhất định chuẩn xác, cái gì bạc mệnh tư mệnh số cũng không nhất định là không thể thay đổi, hết thảy đều chờ ta điều tra rõ ràng lại nói. Kỳ thật, mặc dù Bùi Tương không nói này thỉnh cầu, Minh Chiêu cũng sẽ phái người đi điều tra. Hắn vẫn luôn nhớ rõ Bùi Tương nói có quan hệ Lâm Gia vận số thay đổi việc, cái kia quý nhân cách nói càng là làm người miên man bất định, hắn lập tức liền liên tưởng đến chính mình trên người. Nếu là cảnh trong mơ vì thật, như vậy, đế vị xác thật như kỳ. Đương nhiên, ở môi trong nháy mắt, hắn trong lòng xác thật nổi lên nghi hoặc, nghĩ những lời này đó có thể hay không là Bùi Tương vì khen tặng hắn mà bịa đặt, chính là Tiếc cổ nghi hoặc cảm xúc vừa mới sinh ra đã bị hắn tàng ra. Bởi vì, Lâm Như Hải hoàn toàn sẵn sàng góp sức việc phi thường bí ẩn, bên ngoài mặt khác phe phái người vẫn luôn ở quan vọng thử, còn lộng không rõ thật giả hư thật. Chỉ có chính hắn cùng Lâm Như Hải hai người biết, bọn họ chi gian đã đạt thành cẳng tiến thêm một bước ăn ý. Cứ như vậy, Bùi Tương có thể nói ra nói vậy, liền tuyệt đối không phải nàng chính mình suy nghĩ hoặc là nghe người khác theo như lời, mà là thật sự ở thuật lại trong ngộng nghe được lời nói. Hôm nay đổi mới Ngọa ngọa! Cảng tạ ở 2020 giờ 27 18 49 giây 45 2020 04 26, -26 49 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảng tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, ngự lan hoa một cái. Cảng tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, dưới ánh trăng hành thuyền hai cái, 41891398, yêu diễm lánh, yêu, kẹo, ly hoa miêu ái ngại con láo mâu thần, không phải buồn hoa hoa hoa. Sương, cá bạc hà, khi bờ lệ, ngự lan hoa, phá quân giao quang, tròn vo tròn tròn một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, 2105302120 bình, A Bạch, Vân Du 90 bình, không phải buồn hoa hoa hoa 65 bình, La Hiểu Tuệ 60 bình, nhìn quanh cuộc đời tự ngôn k 50 bình, Du Cưu 40 bình, Thanh Ngộng, Thơ Diệu quang đời còn lại điên bất giác, Mục Lê 30 bình, Phá Hoa dáng Trần 25 bình, Âu Âu, xương cá bạc hà, hiệp khách hành. 44668778, chờ phong tới, 44987820, 15 20 bình, giai nam 17 bình, yêu, kẹo 15 bình, thời gian lưu ly kính, tô hỏa, ngự lan hoa, mèo ba tư, khương không bạch, diễm tử, ạ ngủ ạ ngủ, vitamin, hôm nay còn đang mưa, cật thạ dìn 10 bình, nhẹ dạng như gió 9 bình, 21581317, thư sinh, mộc lại, tiểu công tử, lịnh, lá sen hà điền Điển, nạm Nhật 5 bình, ken ken long đông. Ý cần bốn bình, phân khối, khó qua, ít mở dòng huyết, ái đọc sách, lê từ từ, chu dục phiếm, liền ái chạch trạch, chắc, chấm dãi, chỉ có càng lôi người, nhất gió lạnh, mặc nhiễm nhẹ la ba bình, ăn luôn đáng yêu, 42937678, 20487360, 30155777, cô gái, mộng nếu kiếp phụ du, tây cố hai bình, mụ mộ, 42150618, lặng lẽ lời nói, tưởng mở, hoa lạc tương tích, doàn ẩn, đề ninh. A nhiều, tranh manh, 77 nhất đồng tim hôm, nấm nấm muốn ăn cơm tất nhiên, tiên nữ tiểu A di, nguy ra lan hải, ngày mùa hè thành tu, mỉm cười ngày mai, không không không, gai ô một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. chương 59, Bùi Tương thấy đoan vương bắt đầu nghiêm túc suy tư nàng chuyện xưa, liền biết sự tình đã làm thỏa đáng hơn phân nửa. Dư lại tiểu bộ phận, đại đoan vương điều tra chứng thực lúc sau, đại khái cũng có thể dựa theo nàng đoán trước phương hướng phát triển. Thư phòng nội an tĩnh xuống dưới, chỉ có ngoài cửa sổ lục trúc ở trong gió nhẹ phát ra rào rạt vang nhỏ. Nàng ngồi ngồi trong chốc lát sau, quay đầu nhìn thoáng qua nhiều bảo giá thượng tây dương khắc hoa đồng hồ để bàn, phát hiện đã tiếp cận buổi trưa, liền đứng dậy hướng đoan vương hành lễ cáo tử. Đoan vương bởi vì trong lòng có việc, không còn có cái gì phong hoa tuyết nguyện tâm tư, liền gật đầu làm buổi tương rời đi. Hắn nghĩ, tương lai còn dài, đợi cho thư phòng nội chỉ dư lại đoan vương một người là lúc, hắn hơi hàm một đôi mắt vượng một lần nữa hồi ức bùi tương kể rõ cảnh trong mơ chi tiết càng muốn càng cảm thấy kia ở cảnh trong mơ nội dung có thể tin lâm như hải hoàn toàn sẵn sàng góp sức ta việc thập phần bí ẩn không phải bùi tương có thể biết được vinh quốc phủ giả ra việc ta ở hoàng đô khi lược có nghe thấy tuy rằng không quá rõ ràng nhưng là một ít chi tiết xác thật khép lại đoan vương lại nghĩ đến kia cảnh huyễn tiên cô nói nàng nói bùi tương mệnh cách không nên lây dính hồng trần tình yêu nếu không hại người hại mình liền nhịn không được nhíu nhíu mày người tới một người thị vệ vào cửa ôm Quyền vương gia, ngươi đi một chuyến Kim Lăng liên lạc một chút chúng ta xếp vào ở chân ra người hướng bọn họ dò hỏi Hoàng Đô giả ra việc, đồng thời hướng Hoàng Đô bên kia truyền một phong thư gấp, truyền đạt điều tra Ninh Vinh nhị phủ mệnh lệnh chờ ta phản hồi sau muốn xem đến kỹ càng tỉ mỉ điều tra nội dung là thuộc hạ tuân mệnh, hàng năm đi theo Đoan Vương bên người làm việc thị vệ trầm giọng nhận lời, lưu loát xoay người rời đi. Đoan Vương nghĩ thầm Hoàng Đô khoảng cách Giang Nam khá xa tin tức có qua có lại tốn thời gian quá dài, không bằng chức từ giả ra người quen cũ, chân ra bên trong tìm hiểu một ít tình huống. Nếu là có thể đối thượng một ít chi tiết, đã nói lên bùi tương lợi nói cảnh trong mơ nội dung là cơ bản chuẩn xác, đến nỗi càng cụ thể, có thể chờ hắn phản hồi hoàng đô sau lại tinh tế tìm tòi nghiên cứu một phen. Hắn trong lòng nghĩ Lâm phủ cùng giả phủ mọi việc, trong tay cũng không có nhà rỗi. Minh chiêu một bên cấp Tử Dương đạo trưởng viết thư, một bên âm thầm đoán, nếu kia Lâm phủ thiên kim có thể sửa đổi mệnh cách kia bùi Tương có phải hay không cũng không cần thế nào cũng phải xuất gia tu đạo. Như vậy dung mạo tài tình nếu là thật sự thanh đăng cổ Phật cả đời, thực sự đáng thương đáng tiếc. Hơi khi, Minh Chiêu thu bút, thông lãm một lần trên giấy nội dung sau, thoáng trầm ngâm, lại để bút thêm nói mấy câu. Hán Huyền chuyển do hỏi Tử Dương đạo trưởng, nếu là bùi Tương mệnh cách là chú định, nhất định phải rời xa Hồng Trần cũng thanh tu một đời, kia nàng có hay không khả năng thật sự hiểu được thiên địa huyền diệu, trở thành chân chính phương ngoại người tu hành? cũng hoặc là hiểu được trừ tà tránh hung chi thuật. Viết xong đấy lòng nghi hoặc, Minh chiêu trầm tư sau khi, tự mình đem tín hàm phong lên. Rồi sau đó, hắn triệu hoán tới một vị khác thuộc hạ, mệnh hắn đi tìm tử dương đạo trưởng cũng đem này tin giao cho đối phương trong tay. Vội xong chuyện này sau, Minh chiêu than nhẹ một tiếng. Hắn xoa xoa thái dương, chỉ cảm thấy có chút mỏi mệt liền cũng không hề tiếp tục lưu tại này lầm phủ thư phòng nội, mà là mang theo người lạng yên không một tiếng động mà rời đi lâm ra Quay trở về hiện giờ ẩn nấp chỗ ở. Minh Chiêu rời đi, Bùi Tương lại ở cùng Tiểu Bạch Hồ Cộng Tiến Cơm Trưa. Đoan Vương khẳng định còn muốn hỏi Tử Dương Đạo trưởng, hỏi ta mệnh cách hay không nhưng sửa, hỏi ta thích không thích hợp tu đạo, nô, no. đại khái còn muốn mịt mờ hỏi một câu lâm ra khí vận việc. Bùi Tương cấp Tiểu Bạch Hồ Thịnh một chén canh cá, cười khẽ nói. Bất quá, có ta phía trước lá thư kia, ta tin tưởng Tử Dương Đạo trưởng sẽ biết như thế nào hồi đáp Đoan Vương. Vị kia chính là nhân tinh. Vừa không tưởng đắc tội hồ tộc tiền bối, cũng không muốn rảo hợp tiến cảm tình tranh cai chung. Cuối cùng, đại khái chính là đem ta đẩy ra, nói mệnh cách khó sửa, ta thích hợp tu đạo đều không phải là thường có tiềm lực, tương lai khẳng định có thể tu luyện thành công. Tiểu Bạch Hồ ngẩng đầu nhìn Bùi Tương liếc mắt một cái, giật giật lô thai. Bùi Tương thử thử canh cá độ ấm, rồi sau đó đem canh đẩy đưa đến Tiểu Bạch Hồ trước mặt. May mắn người không phải bình thường hồ ly, bằng không ta cũng không biết nên uy người cái gì. nghe nói Tiểu động vật không thể tổng ăn thịt nhân loại nấu nướng tốt ăn chín, sẽ rất mau biến chọc. Tiểu Bạch Hồ giọng nói phát ra bất mãn lục cục thanh, tựa hồ muốn nói chính mình thực khỏe mạnh. "A Bạch, ta nếu là đi cầu tiên vấn đạo, ngươi còn có thể đi theo ta sao? Những cái đó có tu vi người, có thể hay không thương tổn ngươi hoặc là chán ghét ngươi?" Tiểu Bạch Hồ túi đầu nghiêm túc uống canh cá, nghe nói Bùi Tương vấn đề, cũng không ngẩng đầu lên mà lắc lắc cái đuôi. Vì thế Bùi Tương liền đã biết, A Bạch có thể cùng nàng cùng nhau rời đi. Vậy thật tốt quá, A Bạch. Ta phía trước viết thư cấp Tử Dương đạo trưởng, hướng hắn hỏi thăm nơi đó có thể cầu tiên học đạo, bái được danh sư. Hắn cho ta để cử mấy cái địa phương, ta cẩn thận cân nhắc mấy ngày, cảm thấy Lao Sơn bên kia liền không tồi, ngươi cảm thấy thế nào? A Bạch ngẩng đầu nhìn Bùi Tương liếc mắt một cái, ánh mắt lười biếng, không đưa ra phản đối ý kiến, thoạt nhìn đối Lao Sơn nơi đó không có gì bất mãn. Nhưng là, Bùi Tương như cũ tử hắn xanh biết hồ ly trong mắt thấy được một tia tiểu ghét bỏ, thầm nghĩ: Đây là nói lao sơn, có thể đi, nhưng so ra kém hắn A Bạch xuất thân hồ tộc. A Bạch, ta là nhân loại A, đương nhiên đến cùng nhân tu học tập thuật pháp. Bùi tương sờ sờ A Bạch đầu nhỏ, ta biết, các ngươi hồ tộc phi thường lợi hại, nhưng chúng ta là bất đồng chủng tộc, hồ tộc lại lợi hại, ta cũng học không được các ngươi chuyển thừa nhà. Không biết vì sao, lời này làm A Bạch kêu một tiếng. Lúc sau, hắn cũng không tiếp tục ăn cái gì, mà là từ ghế trên mẻ xuống, hướng tới bùi tường vầy vây chân trước. Phảng phất đang nói tái kiến giống nhau, xoay người liền rời đi bùi tương phòng. Đối với tiểu đồng bọn đống nhiên rời đi, bùi tương cũng không cảm thấy hoảng loạn ngoài ý muốn, bởi vì mấy ngày nay tới giờ, nàng đã thói quen A Bạch xuất quỷ nhập thần. Nàng tổng cảm thấy A Bạch là một con có chuyện xưa hồ ly, thậm chí có đôi khi, nàng còn chống nghĩ, này A Bạch có phải hay không bên ngoài có thân mật hồ ly tinh, cho nên mới thường xuyên như vậy quay lại vội vàng. Bất quá, mặc dù A Bạch ở bên ngoài có thân mật, Phòng trừng cũng không phải cái gì chính thức tình duyên. Nếu không, có mềm một lông xù xù bạn lữ có thể cho nhau rửa sát vào nhau, hắn làm gì thế nào cũng phải trở về ngủ giường nha. Bùi tương hiện tại đem tiểu bạch hồ coi như có thể câu thông dị tộc tiểu đồng bọn đối đãi ngẫu nhiên lại sẽ tăng thêm vài phần đối đái ai sủng dung túng cùng thân mật. Mặc dù biết A Bạch là một con công hồ ly tinh, nhưng là nàng thân là nhân loại, có ăn sâu bén dễ nhận chi thói quen, làm nàng vẫn luôn không có đem tiểu hồ ly coi như nam tính đối đãi Ở trong lòng nàng, A Bạch chính là A Bạch, thức đặc thù tồn tại, cùng đoan vương linh tinh nhân loại nam tinh có rất lớn khác nhau. Cho nên, nàng có thể dung túng A Bạch ngủ ở nàng bên gối, có thể đối hắn ấp ấp ôm ôm tận tình ru mau, lại sẽ không cảm thấy như vậy hành vi không ổn. Mà bị sờ bị xoa A Bạch cũng chưa từng có biểu hiện ra không khỏe cùng bài xích, vì thế, đùi tương liền cảm thấy đối phương cũng cùng chính mình có tương đồng ý tưởng. Nói không chừng ở A Bạch trong lòng, ta cũng là hắn tiểu đồng bọn kiêm đáng yêu sủng vật đâu. Cảm giác rốt cuộc thực hiện thơ hấu nguyện vọng, có một cái cùng loại với Đỏ Dạ Ệ Mẩn giống nhau tiểu đồng bọn. Chỉ là, Đỏ Dạ ẹ Mẩn sẽ vươn viên tay, Á Bạch chỉ có thể vươn lông xù xù móng vuốt nhỏ. Đương nhiên, Đỏ Dạ Ệ Mẩn khẳng định không có Á Bạch tú khí xinh đẹp. Ta hiện tại chỉ cần nhìn lên thấy Á Bạch, liền cùng siêu cấp nhan phấn dường như, cảm giác hắn mỗi một nắm hổ ly mao đều là tự mang tinh quang long lánh, thật sự làm người rời không ra ánh mắt. Rời đi Lâm phủ Bạch Cẩm cũng không biết buổi tương trong lòng lung tung rối loạn ý tưởng. Hắn huyển chuyển nhẹ nhàng nhảy lên vài lần sau, liền biến mất ở trong không khí. Chờ hắn lại lần nữa huyển lộ thân hình, đã tới rồi lao sơn dưới chân. Bất quá, hắn lúc này đã không phải bùi tương trước mặt tiểu bạch hồ, mà là biến hóa thành nhân loại thành niên nam tử. Tiêu dung nhan ngũ quan, đúng là lúc trước giao huấn cảnh huyễn tiên tử khi điệt lệ phong tư, cũng chính là hồ tộc thiếu quân bạch cẩm biến ảo thành nhân hình sau buồn sơ bộ dáng. Bạch cẩm ở lao sơn chân núi đứng yên một lát, liền thấy này nguy nga kỳ tuấn sơn xuyên mẫu lâm phía trên đống nhiên hà quang vạn đạo tiên xương mủ thủy yên phiêu nhiên mà sinh quần cuộn tụ tập không đồng nhất khi liền có bạch linh tiên hạc, kim quan huyền đường xích đuôi thanh điểu chờ kỳ cầm nhẹ nhàng mà đến ở mây mù chi gian xuyên qua lui tới thanh thủy hoa minh kia mây tia dưới sơn dàn càng là bách hoa nở rộ hương thơm tràn ngập giống như hương tuyết hải giống nhau ngọc ảo tươi đẹp nhưng là kỳ quái chính là như vậy tiên gia kỳ cảnh cũng không có đưa tới lao sơn phủ cận nhân loại chú ý. Đại gia như cũ làm chính mình sự tình, thần sắc như thường. Chỉ có khoanh tay mà đứng bạch cẩm mới nhìn thấy như vậy rộng lớn đoan chính thanh nhã cảnh tượng. Nhưng mà, hắn lại không cảm thấy cao hứng. Quý trúc đạo trưởng thật lớn trận thế, ra tới trông thấy lão bằng hữu cũng như vậy chỉnh trọng, đều mau đuổi kịp động đỉnh Long quân phô trương phù hoa. Như thế nào, nhiều năm không thấy, người đây là không chuẩn bị tu tâm tu đạo, mà là sửa đầu lòng tộc thủy quân. Thiếu quân là khách quý, khách quý quang lâm, bần đạo nào dám chậm chế một vị mặt như quan ngọc tuấn mỹ đạo sĩ từ vân trung đi tới hắn người mặc lượng làm bạc tiêu phúc lộc tường văn đạo bảo đầu đội san hô được khảm bối châu tiểu quan phía sau nơi đi qua kim quang lấp lánh thủy khí thiên điều. ta ngày hôm trước cùng huyền quét đường phố hưu tụ hội hắn nói hắn từng đổ tôn tử dương thấy một tôn thất vĩ bạch hồ hư ảnh chúng ta liền suy đoán nói không chừng là thiếu quân ngươi tu luyện thành công bế quan nhiều năm sau rốt cuộc đột phá bình cảnh không nghĩ tới mới vừa đề qua tên của ngươi ngươi liền đến ta lao sơn địa giới Thật là vinh hạnh chi đến, vinh hạnh chi đến. Bạch cẩm những mày, nói như vậy, ngươi làm ra này hoa lệ phù hoa nên đón tư thế, là ở chúc mừng bổn quân. Ý chúc đạo trưởng hơi hơi mỉm cười, đã là chúc mừng thiếu quân, cũng là triển lãm triển lãm bần đạo nằm gần đây đạo Pháp Tu Vi. Nay phiên thịnh cảnh tuy rằng thoạt nhìn có hoa không quả, nhưng là thiếu quân, chúng ta ăn ngay nói thật, này hảo giác như thế nào. Còn vào được thiếu quân mắt. Bạch cẩm đảo qua đầy khắp núi đồi tranh kỳ khoe sắc Lại liết hai mắt ý chúc đạo trưởng phía sau kim quang lấp lánh thủy quang muôn vàn, nhìn không được đóng bế hai mắt, ngươi này thẩm mị à, thật là nhiều năm bất biến. quá khen, bất tài liền như vậy điểm yêu thích. Ngươi lúc trước thật không nên cự tuyệt Long Quân mời, hai người các ngươi thích phong cách thật sự rất tương tự, làm đạo sĩ ủy quân ngươi. Thiếu quân, chớ có nhắc lại Long Quân. Nếu không phải Long Quân một hai phải đem Long Nữ đính hôn cho ta, ta cũng sẽ không cả ngày tránh ở này trên núi. ý chúc đạo nhân cười ngâm ngâm mà nói chuyện. Nhẹ dơ lên to rộng ống tay áo, liền đem một đóa tường vân đưa đến Bạch Cẩm dưới chân. Thiếu Quân nếu tiến đến, nghĩ đến là có việc tìm bần đạo, nếu như thế, còn thỉnh Thiếu Quân nhập ta Hú Trúc trong động, phẩm nhất phẩm năm nay tân thải trà. Ta xác thật có chút hoài niệm đạo trưởng chế trà tay nghề. Bạch Cẩm nhấc chân dấm lên đám mây, đi theo Hú Trúc đạo trưởng bay vào Lao Sơn chỗ sâu trong, đến thăm linh khí tràn đầy Hú Trúc động phủ. Hai người ở hàng ngọc tạc thành bàn vuông trước tương đối mà ngồi, Bạch Cẩm cũng không nhiều làm hàn huyên. Mà là nói thẳng nói, quá một đoạn thời gian, tộc của ta một cái tiểu bối sẽ đến Lao Sơn tìm tiên cầu đạo, đại khái sẽ tìm được ngươi cái này ý chúc động tới bái sư. Đến lúc đó, thỉnh ngươi nhiều đảm đương một ít, không cần vạch trần nàng chân thân, chỉ đem nàng trở thành thế gian nữ tử thu làm đồ đệ liên hảo. Lời này làm ý chúc đạo nhân không hiểu ra sao, hồ tộc hậu bồi tới ta nơi này bái sư cầu đạo. Thiếu quân, nơi này có cái gì ẩn tình sao? Ta điểm này pháp thuật đạo hạnh, như thế nào có thể chỉ đạo thiếu quân tộc nhân Hùng hồ, các ngươi Hồ tộc Tam chi không phải đều các có truyền thừa sao Bạch cẩm cùng vị này ý trúc đạo trưởng xem như lão bằng Hưu kết giao nhiều năm biết rõ đối phương nhân phẩm liền cũng không giấu giếm tình hình cụ thể và tỉ mỉ hướng hắn giới thiệu đủ tương tình huống tộc của ta cái kia tiểu bối tình huống đặc thù nàng vừa mới tu ra hai đuôi thời điểm liền trộm chạy đến nhân gian chơi đùa xui xẻo đụng phải cảnh huyện kia tư bị lừa dối đến trầm mê nhân gian tình yêu cuối cùng nàng hai cái đuôi cùng nội đang cũng chưa còn kém điểm bị cảnh huyễn nhân cơ hội bắt bớ hôn phách nhập nàng cái kia thái hư hào cảnh làm việc may mắn ở thời điểm mấu chốt ta hồ tộc tiểu bối hoàn toàn tỉnh ngộ lại đây vận dụng truyền thừa bí pháp nàng tránh được cảnh huyễn cảm giác nhưng cũng bởi vậy mất đi thân là hồ tộc ký ức biến thành một cái phổ phổ thông thông tam bốn tuổi nhân loại đứa bé lại may mà bị gia đình lương thiện nhận nuôi chậm rãi lớn lên đến tận đây cùng phàm nhân vô dị quý trúc đạo trưởng bởi vì cùng bạch cẩm thiếu quân tương giao nhiều năm Cũng bởi vậy nhiều nhận thức vài vị hồ tộc bằng hữu, tự nhiên nghe nói qua hồ tộc loại này mất đi nội đan lại mất trí nhớ thành phàm nhân tình huống, cho nên nếu mày. Ta nghe ngươi tộc nhân nói qua, loại tình huống này xem như ông trời thương hại hồ tộc, cho các ngươi lưu ra cuối cùng một tia sinh cơ. Nhưng một khi mất đi ký ức biến thành chính cống phàm nhân thân hình, cũng chỉ có thông qua tự thân nỗ lực giải quyết đủ loại nguy cơ, mới có khả năng một lần nữa mọc ra cái đuôi cũng ngưng kết nội đan, khôi phục phía trước tu vi. Nhưng là tại đây trong lúc mất trí nhớ hồ tộc không thể được đến cùng tộc nhắc nhở cùng trợ giúp chỉ có thể chính mình sở soạn cầu sinh tự cổ chí kim chọn dùng quá này pháp bảo mệnh hồ tộc chung chỉ có ba vị một lần nữa đạt được thoái đan trước tu vi còn lại đại đa số đều giống phàm nhân giống nhau bình thường sinh lão bệnh tử bạch cẩm than nhẹ một tiếng ngươi nói không sai cho nên ta cố ý tiến đến giao phó người không cần ở kia nha đầu khôi phục tu vi phía trước vạch trần nàng chân thân khiến cho nàng cho rằng chính mình là chính cống nhân loại đi tương lai Nàng nếu là may mắn trở về tộc đàn, vậy giai đại vui mừng. Nếu là vẫn luôn không có một lần nữa ngưng tụ nội đan, nàng cũng sẽ không tâm sinh tiếc uối vô cùng cao hứng mà sống cả đời, cũng khá tốt. quý trúc đạo nhân liếc xéo bạch cẩm liếc mắt một cái, ta không tin ngươi thật có thể khoanh tay đứng nhìn. Bạch cẩm hướng lưng ghế thượng một dựa, lười biếng mà nâng trung trà lên chậm dại suyết uống, một lát sau mới nói nói. Như thế nào xem như khoanh tay đứng nhìn đâu. Nàng nếu là đã cứu ta cũng chiếu cô ta, ta phải cảm tạ nàng đi kia cũng không xem như cùng tộc chi gian nhắc nhở cùng trợ rút. Rốt cuộc, nàng nhớ nhung suy nghĩ đều là từ một nhân loại bình thường góc độ xuất phát. Ngươi cố ý làm nàng cứu ngươi. Ví trúc đạo nhân không tán đồng mà lắc lắc đầu. Bạch cẩm cười nhạo một tiếng, kia sao có thể, ta như thế nào sẽ làm chuyện ngu xuẩn. Nói thật, ở nàng cứu ta phía trước, ta thật đúng là không chú ý tới nàng là tộc của ta tiểu bối. Ta đi hoàn thành thời trẻ một cái hứa hẹn, lại đuổi kịp tu vi đột phá hết sức, liền bị trọng thương. Nếu không phải nàng bận trước bận sau mà chiếu cô ta, cho ta tìm đại phu, ta lần này đột phá khẳng định muốn thất bại. Ý trúc đạo nhân kinh ngạc, như vậy sao? Đối phương cũng là người bạch hồ một chi sao? Không phải, thuộc về tộc địa cáo lông đỏ kia một chi, trong nhà không có gì trưởng bối, cho nên mất tích hồi lâu, cũng không có mặt khác hồ ly để bụng tìm kiếm. Bạch cẩm liền cấp Ý trúc đạo nhân nói bùi tương cùng họa bị quỷ sự tình, nghe được Ý trúc đạo trưởng liên tục cảm thán, chỉ cảm thấy thế gian này việc thật là kỳ diệu. Đủ loại an bài hoàn hoàn tương khấu, thế nhưng cho mỗi cái sinh linh đều để lại sinh cơ. Nàng nếu là một lòng chú ý vị kia quý nhân thương thế, đối với ngươi chẳng quan tâm, hoặc là, ừm, mặc dù có điều lo lắng nhưng cũng không phải thập phần tận tâm, ngươi lần này liền huyền. Đối với ý chúc cảm khái, bạch cầm lại làm sao không có cảm xúc đâu. Hơn nữa, bởi vì hắn chính là đương sự, biết càng nhiều chi tiết, tiến tới cảm xúc càng sâu, thế nhưng làm gần đây đột phá tu vi bỗng nhiên củng cố không ít. Có thể thấy được Bùi Tương mang cho hắn cơ duyên to lớn. Bùi Tương bị họa bị quỷ buộc cứu Minh chiêu thời điểm, Bạch Cẩm đang ở Hồ tộc thánh địa chờ bị thiên lôi phách. Nhưng là, liền ở đạo thứ nhất thiên lôi rớt xuống phía trước, Bạch Cẩm bỗng nhiên lòng có sợ cảm, vận mệnh chú định có cái thanh âm nói cho hắn, thời trẻ thiếu hạ một phần hứa hẹn nên thực hiện. Mỗ vị đã qua đời cố nhân huyết mạch hậu nhân gặp sinh tử nguy cơ, hắn cần thiết đi cứu người, lại bởi vì người nọ thân phận phi thường đặc thù, hắn nếu là cứu viện đã mượn Từ nay về sau phiền toái liền lớn hơn nữa. Vì thế, sắp tới đem độ kiếp thời điểm mấu chốt, Bạch Cẩm không thể không phân ra một cái đuôi hóa thành phân thân, nháy mắt rời đi thánh địa, ngàn vạn dặm buồn ba đi thay người chặn lại chí mạng nhất kiếm. Đương hắn phân thân tiểu hồ ly hơi thở thoi thóp thời điểm, bản thể thì tại chống cự 9981 đạo lôi kiếp, căn bản đuổi bất quá đi cứu trị hoặc là đem phân thân thu hồi. Phân thân tử vong, tắt một đuôi tiêu tán. Bạch Cẩm lúc ấy liền minh bạch Đây là thiên đạo không nghĩ làm hắn thuận lợi đột phá lục vĩ bình cảnh, ở vì thất vĩ bạch hồ ra đời thiết hạ gần như vô giải khốn cục, tìm mọi cách mà muốn hắn tổn thất một đôi. Chính là vạn vật lại đều có một đường sinh cơ, bạch cẩm cũng không có dự đoán được, trong tộc thời trẻ mất đi tin tức tiểu bối sẽ xuất hiện ở hắn phân thân phụ cận, còn tìm người đem hắn cứu cũng vẫn luôn dốc lòng chiếu cố hắn. Cứ như vậy, sự tình liền có ý tứ, bùi tương ở thời khắc mấu chốt cứu hắn cũng chiếu cố hắn, làm hồi báo hắn là có thể cho nàng trình độ nhất định che chở. Vì thế, hắn lại đem nàng từ họa bị quỷ sát chiêu trung hộ xuống dưới, phá nàng tình thế nguy hiểm, này cũng coi như là duyên phận. Nếu phân thân bị bùi tương cứu, Bạch Cẩm liền không có vội vã thu hồi, hắn một bên chữa trị bị thiên lôi bổ ra tới thương thế cũng củng cố tu vi, một bên thông qua phân thân đôi mắt cùng lỗ thai quan sát mất trí nhớ tiểu hồ ly bùi tương. Cùng lúc đó, Bạch Cẩm cũng bắt đầu điều tra bùi tương phía trước tao ngộ, hắn đến làm rõ ràng cái này tiểu bối lại như thế nào đem chính mình làm đến như thế thê thảm tuyệt cảnh. nhưng là sự tình tựa hồ ra một chút nho nhỏ lệch lạc. đi theo bùi tương bên người tiểu bạch hồ là hắn điều thứ nhất cái đuôi biến ảo thành, nhiều ít bảo lưu lại hắn khi còn nhỏ tập tính, thích làm lũng dính người còn kiểu khí. ở trong bất chi bất giác, thế nhưng làm một cái hồ tộc tiểu bối đối hắn ấp ấp ôm ôm xoa biến toàn thân, đến sau lại còn cùng chung chăn gối. bản thể đai ở trong tộc thánh địa bạch cẩm mỗi ngày đều có thể cảm thấy bị méo cái đuôi bị rua mau mao, bị nết chào chào, kia phân thân a bạch thật cao hứng, nhưng là bản thể trưởng thành bạch cẩm cũng không cảm thấy thực vinh hạnh, hắn đường đường thiếu quân bị rua tới rua đi, không cần mặt mũi sao? vì thế, đương hắn một củng cố xong tu vi, liền vội vội vàng vàng rời đi bế quan hồ ly động, chạy tới bùi tường cùng a bạch bên người. lúc ấy, a bạch liền ngủ ở tiểu cô nương bên gối, bao quanh vây quanh đuôi to, nhìn qua đặc biệt thoải mái, tiểu cô nương ngủ nhàn cũng thực đáng yêu, bộ dáng tinh xảo kiều diễm vừa thấy chính là bọn họ hồ tộc mới xưng có được mỹ mạo. Nhìn nhìn, vội vàng lên đường Bạch Cẩm cũng đống nhiên sinh ra mỏi mệnh cảm giác, mấy ngày nay tới giờ, hắn lại là độ kiếp lại là chữa thương lại là củng cố tu vi, đã lâu không có hảo hảo ngủ quá vừa cảm giác. Vì thế, ở thu hồi một đuôi phân phía sau, Bạch Cẩm cũng không có giống như hắn phía trước kế hoạch như vậy, không hề bá chiếm tiểu cô nương bên gối, làm một con thành thục lánh diễm có uy nghiêm đại hồ ly. Ngược lại nương ban đầu tư thế ngủ, Trầm rãi nhắm hai mắt lại Thiền Miên. Nhưng mà, liền ở Bạch Cẩm thiếu quân từ bỏ mặt mũi tính toán hảo hảo nghỉ ngơi thời điểm, cảnh huyền kia tư lại bỗng nhiên xuất hiện nhiều hồ thanh ngột. Bạch Cẩm nghĩ đến phía trước thu được những cái đó điều tra nội dung, đối cảnh huyền chán ghét dị thường, vì thế, hắn theo sát Bùi Tường tới rồi kia ảo cảnh ở ngoài, bàn quan cảnh huyến cùng Bùi Tường chi gian giằng co. Bởi vì Bùi Tường đang đứng ở đặc thù giai đoạn, cho nên Bạch Cẩm cũng không có trực tiếp xuất hiện giúp nàng giải quyết phiền toái. Hắn biết Bùi tương bằng vào chính mình năng lực giải quyết rất càng nhiều phiên thoái, tương lai một lần nữa ngưng đàn cũng khôi phục ký ức cơ hội lại càng lớn, cho nên, không đến chân chính nguy nan thời khác, hắn sẽ không ra tay. Đương nhiên, này cũng không gây trở ngại ở bùi tương bình an rời khỏi sau, hắn trong lén lút giáo huấn cảnh huyễn. Hiện giờ, bùi tương sinh ra tìm tiên hỏi đạo tâm tư, bạch cẩm cũng cảm thấy ý tưởng này không tồi. Hắn nghĩ, đi lên tu hành chi lộ, trong suốt tâm cảnh, thể ngộ thiên địa, khẳng định là có lợi cho bùi tương ngưng đan cũng khôi phục hai đôi tu vi, vì thế, hắn liền trước tiên đuổi tới Lao Sơn bên này làm ăn bài. Ta không thể quá nhiều nhúng tay chuyện của nàng, cho nên, ngươi liền bình thường thu nàng nhập môn, đem nàng coi như bình thường đệ tử xem, không cần đặc thù ưu đãi. Các ngươi không phải có cái kia cái gì khảo nghiệm sao? Làm tới tìm kiếm tiên duyên người mỗi ngày lao động, chặt cây gánh nước gì đó, còn có các loại tâm tính khảo sát, đủ tư cách mới có thể tiến vào nội môn, đúng hay không? Ý trúc đạo nhân gật gật đầu, thiếu quân ý tứ là ở tiến vào nội môn phía trước, làm ta đối xử bình đẳng, nghiêm túc khảo sát nàng tư chất cùng ngộ tính đúng không? Đúng vậy, cái này khảo sát đường phong thủy, làm nàng bằng chính mình nỗ lực tiến vào nội môn. Chính là nhân loại đạo pháp tu hành nhiều ở ngộ tính tâm trí, yêu tộc năng lực nhiều dựa vào huyết mạch thân thể, đây là hai loại bất đồng tu vi lý niệm. Ta truyền thụ tu hành phương thức khẳng định không thích hợp hồ tộc, mặc dù nàng hiện tại loại tình huống này, ưn cơ hồ chính là cái phạm nhân. Ta phòng trừng, nàng tu tập lên cũng là làm nhiều công ít, rất khó có đại thành tựu. Bạch Cẩm nhướng mày cười, nữ khí tự hào, vậy ngươi nhưng coi khinh ta kia trong tộc tiểu bối. Nàng nha, phòng trừng là phía trước bị lừa thảm, mất trí nhớ sau ngược lại nhiều không ít nội tâm, ta coi trở nên rất thông minh. Các ngươi nhân loại đạo sĩ kia bộ thần thần đạo đạo hư hư thật thật đồ vật, nói không chừng ngược lại càng thích hợp nàng. Nay tiên đánh giá làm ý chúc đạo nhân ngoại ý muốn mở to hai mắt, thế nhưng có thể làm thiếu quân như thế khích lệ ta đây thật đúng là tâm sinh mong đợi. Bạch Cẩm hư cười một tiếng, lại tuyên bố một sự kiện, ngươi còn có thể sinh ra càng nhiều chờ mong, tỉ như, lao sơn đạo sĩ nhiều một vị gọi là Bạch Cẩm lợi hại nhân vật, trùng hợp ngươi sư huynh, liền ở tại úy trúc động phụ cận. Úy trúc đạo nhân cả kinh ho khan một tiếng, có chút không thể tưởng tượng mà nhìn Bạch Cẩm. Bạch Cẩm rụt rè địa điểm điểm, mỉm cười cho Lão hữu một cái khẳng định ánh mắt. Hôm nay đổi mới ngoàng ngoàng. Cảm tạ ở 2020-04-20-6-10-6-27-49-2020-04-27-17 giờ 42 phút 3 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, lam đôi mắt trung hoa mèo trắng 377 bình, ngươi tiểu Hàn Hàn 41 bình, hảo mục nhìn trời, dao nhỏ 30 bình, hướng tá đi hướng trồn sóc quải, 13 sát 20 bình, a chít sở ta 18 bình, khanh khen khanh 27405278. Uyển, A Đinh, 55 lộ, thêm đường bí đỏ cháo, Bội Nguyệt, thăm hơi kính lý 10 bình, Nghi người 9 bình, Thanh Sơn tâm hệ mèo con 7 bình, 40646064, Từ Hơi, hồ không về 6 bình, chỉ 5 bình, Lạc Ni Duy, doanh dã 3 bình, đi, liền ái chậc chậc, Biết Bạch, Sính, ái đọc sách, Bồ Tổ, lên từ từ, tưởng mở, khó qua, Khắc Lan Na Đức, buôn bán ngọt rượu 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực Chương 60. Bạch Cẩm ở Lao Sơn thượng cân nhắc, hắn nên kiến một tòa cái dạng gì lâm thời trô ở mới có thể phù hợp Bạch Cẩm đạo trưởng thân phận bài mặt. Sa ở Giang Nam địa giới Đoan Vương Minh Chiêu đã được đến muốn hồi phục. Chân gia bên kia thám tử truyền quay lại tin tức cho thấy, đùi Tương theo như lời Vinh Quốc phủ nội trạch việc thập phần tỉ mỉ xác thực, bộ phận nhân vật tên họ thân phận tính tình đều đối thượng, cơ hồ không có gì sai lầm. Đến nỗi mặt khác chi tiết, các yêu cầu phản hồi Hoàng đô sau lại tiến thêm một bước tra xét. Nhưng Minh Chiêu cảm thấy, hoàn toàn không cần phải lại hoài nghi, bùi tương cảnh trong mơ mười chi tám chín là chân thật có thể tin. Ngay sau đó, phái ra đi mặt khác một người thuộc hạ ở Cô Tô vùng tìm được rồi vân du bên ngoài tử dương đạo trưởng, cung cấp Minh Chiêu mang về tử dương đạo trưởng hồi âm. Tử dương đạo trưởng nói, hắn lần đầu tiên nhìn thấy bùi tương thời điểm, liền nhìn ra nàng tướng mạo kỳ dị, cùng thế tục hồng trần ràng buộc phi thường nhặt nhẽo ẩn ẩn có xuất ra tị thế chi tướng. Khi đó, Hắn đưa ra dùng Đoan Vương Điện hạ máu tươi vẽ bùa bảo vệ Bùi Tương, chính là tưởng thử đánh vỡ đối phương thoát ly Hồng Trần Thế tục mệnh cách. Nhưng là trời xui đất khiến dưới, đùi Tương không chỉ có không có cùng Đoan Vương Điện hạ gia tăng ràng buộc, ngược lại được đến mặt khác che chở. Đến tận đây, đùi Tương mệnh cách liền chú định, không thể lại lần nữa sửa đổi. Ít nhất, lấy Tử Dương đạo trưởng hiện nay tu vi là làm không được. Nàng nếu là gả chồng sinh con, nhà chồng xác thật sẽ đã chịu một ít liên lụy, trêu chọc đến cường đại địch nhân. Nguyên bản hương Thịnh hiểu rõ khí vận vô cùng có khả năng bị ảnh hưởng. Đọc được nơi này, Minh Chiêu cũng hồi ức nhớ tới khi đó tình hình, Tử Dương đạo trưởng lắc đầu thở dài biểu tình lại lần nữa hiện lên ở hắn trước mắt. Nguyên lai, like, đó là hắn giữ lại nàng cuối cùng một cái cơ hội. Ý nghĩ như vậy mới vừa một toát ra tới, Minh Chiêu liền cảm thấy đáy lòng chua xót đến lợi hại, hắn nhấp nhấp môi mỏng, túi đầu tiếp tục đọc tin. Tử Dương đạo trưởng ở tin trung công đạo xong bùi tương mệnh cách việc, đơn giản mà đề ra vài câu lâm gia khí vận nói đến. Hắn nói lâm ra xác thật được quý nhân phù hộ, khi vận mới xuất hiện chuyển cơ. Đến nỗi quý nhân vì ai, như thế nào phù hộ, hắn trước mắt là suy đoán không ra. Đây là thiên cơ, trừ phi có đại cơ duyên, nếu không không thể trước tiên biết được. Cái này cách nói làm mình chiêu trước tiên nghĩ tới buổi tương xuất ra tị thế mệnh cách. Hắn đồng nhiên nghĩ đến, có phải hay không bởi vì nàng làm như vậy ngộng, lại đem ở cảnh trong mơ nhìn thấy nghe thấy đều nói cho hắn, cho nên, làm trong lúc vô ý tiết lộ thiên cơ người. Nàng liền chú định muốn thoát ly thế tủ, dốc lòng tu đạo. Nay niệm cả đời ra, Minh Chiêu đã nhiều ngày ẩn ẩn sao động cảm xúc dần dần bình phục xuống dưới, hắn đột nhiên cảm thấy một loại buồn bã mất mát tiếc nuối chi tình. Hắn để tay lên ngực tự hỏi, nếu là lại tới một lần, là nguyện ý trước tiên được đến một cái ba phải cái nào cũng được tiên ra tiên đoán, vẫn là nguyện ý ủng Mỹ nhập hoài. Minh Chiêu nhắm mắt nghĩ nghĩ, dần dần ý thức được, lúc này hắn là không có đáp án. Thế gian này việc, trước nay đều là lưỡng nan toàn. Minh Chiêu một mình cảm khái một câu, lại suy nghĩ xuất thần một lát, mới tiếp tục đọc tin. Có quan hệ bùi tương tu hành tư chất vấn đề, tử dương đạo trưởng không có cấp gia đặc biệt khẳng định đáp án. Hắn nói, thiên gia việc chú ý ngộ tính cùng cơ duyên. Hắn xem bùi tương tướng mạo là tu hành hạt giống tốt, nhưng là, một khi nàng đi lên tu hành con đường này, chính là nhảy ra tam giới ngoại, không ở ngũ hành trung. Làm đạo hữu, hắn là tính không ra bùi tương tương lai tạo hóa có bao nhiêu đại, duy nhất có thể khẳng định chính là nàng khẳng định có thể có điều thu hoạch sẽ không bạch bạch lãng phí thiên tư có tử dương đạo trưởng hồi đáp minh Chiêu rốt cuộc hạ quyết tâm ngày này hắn khiển người thỉnh bùi tương đến lâm phủ hoa viên một tụ gặp qua vương gia bùi tương không người hành lễ đứng dậy sau nàng liền nhìn đến bắt dắt trong đỉnh trên bàn đá bãi rượu thức ăn còn có hai phó chén đũa hiển nhiên là cho nàng cùng đoan vương chuẩn bị bùi cô nương mời ngồi minh Chiêu chỉ vào chính mình đối diện vị trí ý bảo bùi tương ngồi xuống nói chuyện Bùi cô nương đã nhiều ngày còn hảo. Nhờ Phúc nhận được ngài cùng Lâm gia chiếu cố, ta mỗi ngày cầm y liễu ngọc thực, thập phần tự tại. Vậy là tốt rồi, đúng rồi, Lâm cô nương đã nhiều ngày còn mơ thấy quá kia cảnh huyền tiên cô. Bùi Tương lắc lắc đầu, chưa từng mơ thấy quá, nghĩ đến kia tiên gia đi vào giấc một việc, có một lần chính là lớn lao cơ duyên, như thế nào còn sẽ năm lần bảy lượt mà phát sinh. Minh Chiêu gật gật đầu, nói tiếp, ta đã thu được có quan hệ giả ra điều tra nội dung, Bùi cô nương Ngươi nói những cái đó sự tình sắc thật đều đối thượng. Ta còn thông qua Lâm đại nhân hướng Lâm phu nhân hỏi thăm quá, ngươi trong mộng nghe thấy một ít chi tiết, xác thật là liền Lâm phu nhân cũng không biết. Nghe được lời này, Bùi Tương ánh mắt sáng lên, nói như vậy, kia cảnh Huyễn tiên cô chưa từng gặp ta, thật tốt. Minh Chiêu lại nhíu mày không vui, nhưng là, ngươi thật sự cảm thấy cái ly hận thiên thái hư hảo cảnh là cái hảo nơi đi. Cái gì bạc mệnh tư, vừa nghe liền không phải cái có phúc vui vẻ nơi. Ngươi nếu phải đi tu hành chi độ, nên tự tại tùy tính, đạm bạc tiêu dao, tội gì cùng kia si nam đoán nữ dây dưa ở bên nhau. Bùi tương kinh ngạc nhìn thoáng qua Minh chiêu, vương gia lại như thế này tưởng. Minh chiêu nghiêm túc gật gật đầu, nhìn về phía Bùi tương ánh mắt thẳng thắn thành khẩn mà ôn hòa. Đối với Minh chiêu tới nói, Bùi tương là cái thứ nhất bị hắn để ở trong lòng cũng cẩn thận an bài chiếu cố quá cô đương. Hai người tuy rằng có duyên không phận, nhưng hắn vẫn là hy vọng đối phương có thể có cái an ổn vô ưu tương lai. Đã nhiều ngày. Hắn lặp lại hồi tưởng cùng Bùi Tương giao thoa, càng hối ức, tâm địa liền càng mềm mại, đặc biệt là Tử Dương đạo trưởng tin thượng những lời này đó, làm hắn tính hạ tâm tới tự hỏi rất nhiều. Hắn dần dần mức lại bị một cái tiểu nữ tử cự tuyệt sau tức giận không du, tận lực tâm bình khí hòa mà đối đãi chỉnh sự kiện. Đêm khuya ngộ tỉnh là lúc, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, mộ, có một số việc từ lúc bắt đầu liền sai rồi. Bùi Tương xuất thân thấp hèn, không nơi nương tựa, nhưng nàng chưa từng có bởi vậy liền cảm thấy chính mình kém một bậc. Đại đa số thời điểm Nàng đều có thể túi đầu tới vâng theo thế gian này tồn ti quy tắc, biểu hiện đến tùy phân từ khi. Nhưng là tại nội tâm, nàng hẳn là so với ai khác đều kiêu ngạo, cho nên, nàng mới có thể nói ra nhất sinh nhất thế nhất song nhân nói vậy. Minh chiêu gặp được quá rất nhiều không cam lòng với vận mệnh bài bố người, nhưng là đủ loại tình cờ gặp gỡ dưới, đùi tương để lại cho hắn ấn tượng nhất khắc sâu. Chăn trọng là lúc, Minh chiêu không thể không thừa nhận, hắn là thưởng thức bùi tương. Vô luận là xuất phát từ nam nhân đối với mỹ bảo nữ tử thưởng thức. Vẫn là xuất phát từ một người đối một người khác cái nhìn cùng đánh giá, hắn cảm thấy, đùi Tương tồn tại từ trong ra ngoài đều phù hợp hắn tâm ý. Để cho Minh Chiêu cảm thấy khó được chính là, đùi Tương ở phát hiện sự không thể vì thời điểm, ở phát hiện này thế tục không thể chịu đựng nàng ý tưởng thời điểm, nàng không có tưởng đua cái vỡ đầu chảy máu, không có tự sa ngã nước chảy bèo trôi, cũng không có bướng bỉnh mà lâm vào thiên chân nào tưởng, mà là dứt khoát kiên quyết mà lựa chọn xuất gia tu hành chi lộ. Minh Chiêu chưa bao giờ là ngu rốt người. Ban đầu, hắn dùng cố hữu nhận chi đối đại bùi tương, vì thế, ở không có dò hỏi quá nàng ý nguyện thời điểm, liền đương nhiên mà đem nàng trở thành chính mình nữ nhân. Nhưng là, đương bùi tương minh sắc cự tuyệt hắn cũng nói ra tính toán xuất ra tu hành sau, hắn tức giận dị thường đồng thời, lại cũng có điều hiểu ra. Hắn thực mo liền cân nhắc minh bạch, bùi tương vì sao phải lựa chọn như vậy lộ. Nàng muốn xuất ra tu hành, tuyệt đối không phải tiêu cực thị thế, cũng không phải tâm như khô mục mà là cho chính mình tìm được rồi tân dựa vào cùng đường ra, tìm được rồi bảo vệ tốt nội tâm tiêu ngạo khôi giáp cùng vũ khí. ở thế tục chung là vũ nương xuất thân ti nhược mạo mỹ nữ tử, nàng chú định là muốn dựa vào người khác phụ thuộc, nhưng là một khi nhảy ra hồng trần vòng, nắm giữ phi phàm lực lượng, nàng liền có thể quyết định chính mình nhân sinh. con đường kia thực khổ, tiền đồ khó lường, các hung khó liệu, nhưng nàng lại tâm hướng tới chi. đương nhiên, nàng cũng thích phú quý bình an sinh hoạt, nhưng là Đương cái loại này sinh hoạt sẽ tiêu ma nàng tiêu ngạo, sẽ hủy khuất nàng tự tôn, nàng liền dứt khoát kiên quyết mà từ bỏ. Mặc dù không có mệnh cách nói đến cùng tiên cô báo mộng, nàng đại khái cũng sẽ lựa chọn như vậy một cái lộ. Hiện giờ, nàng đạt được chống đỡ cùng lý do, càng không thể quay đầu lại nhìn xem này thế tục chung người. Nàng cầu chính là biển rộng tùy cá lội, trời cao mặc chim bay, ta có thể cho nàng, lại chỉ là mấy gian nhà ở cùng tưởng cao vây khôn sơn Bùi cô nương, đây là ngươi thân khế. Còn có hủy bỏ tội danh công văn báo cáo. Minh Chiêu đem hai tờ giấy đẩy đến Bùi Tương trước mặt, hơi hơi mỉm cười, "Ngươi hiện tại là tự do chí thân." Bùi Tương đôi tay tiếp nhận hai chương hơi mỏng trắng giấy, từ đầu tới đuôi nghiêm túc đọc quá mặt trên nội dung sau, lộ ra như chút được gánh nặng tươi cười. "Tam gia, làm phiền ngươi lo lắng, rất nhiều lòng biết ơn." Bùi Tương khắc trong tâm cảm, tương lai nếu có cơ hội, Bùi Tương nhất định báo đáp. Bùi Cô nương tính toán đi lên tu hành chi độ, tương lai, chiêu nếu là thật sự yêu cầu cô nương việt thủ, Đại khái chính là gặp được đại nạn chỗ. Cho nên, ta còn là hy vọng này phân tình có thể vẫn luôn thiếu, vĩnh viễn không có thanh toán xong thời điểm. Cũng là ngươi có thể vẫn luôn đem ta nhớ trong lòng. Bùi tương cấp Minh Chiêu rót một chén rượu, lại đảo mãn chính mình trước mặt chén rượu, nàng hướng tới Minh Chiêu ý bảo một chút, rồi sau đó uống một hơi cạn sạch. Bùi tương không có lại nói bất luận cái gì cảm kích linh tinh lời hay, lại có hết thể đều ở không nói chung kiên định chân thành. Minh Chiêu cũng dơ lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Ta nghe Lâm Đại Nhân nói, đùi cô nương đã nhiều ngày vẫn luôn ở hỏi thăm Lao Sơn bên kia sự tình. Ân, ta nghe nói nơi đó có rất nhiều thế ngoại cao nhân, ta muốn đi bái phỏng một phen. Nhưng dò hỏi quá tử dương đạo trưởng cùng tĩnh niệm phương trưởng. Hỏi qua, hai vị tiên sư đều nói, Lao Sơn nơi đó xác thật ở có thật bản lĩnh thế ngoại đắc đạo cao nhân, chỉ là không biết tiểu nữ tử cơ duyên như thế nào, hay không có thể gặp được nguyện ý thu đồ đệ tiên sư. Nếu là cơ duyên chưa tới, cô nương nên làm cái gì bây giờ? Lão Sơn phụ cận đạo gia Phật gia hương khói cường thịnh, nơi đó có không ít thu lưu nữ tử đạo quan am ni cô, dù sao đều là xuất gia tỷ thế tu hành, chọn một chỗ an thân đặt chân là được. Chỉ cần tiểu nữ tử dốc lòng lĩnh ngộ điển tịch, tổng có thể tĩnh tâm minh tính, có điều hiểu được. Minh Chiêu trầm ngâm trong chốc lát, đi Lão Sơn, đường xá pha xa, hơn nữa, cô nương vì sao bỏ gần tìm xa? Kia tử dương đạo trưởng cùng Tĩnh Niệm Phương trưởng đều là có thật bản lĩnh tiên sư, nghĩ đến cũng sẽ không câu nệ với nam nữ chi biệt trực tiếp bái bọn họ vi sư, chẳng phải là càng thêm phương tiện. bùi tương tiếc mũi cười, ta chuyển chuyển hỏi qua, bất quá kia hai vị tiên sư cũng không thu đồ đệ ý nguyện, đều nói tiểu nữ tử cơ duyên không ở bọn họ nơi đó. tử dương đạo trưởng cùng tĩnh niệm phương trưởng nguyện ý thừa nhận ta có tu hành tư chất, hẳn là xem ở đại bạch hồ tiền bối mặt mũi thượng. nhưng là bọn họ nếu đã biết ta cùng yêu tộc có điều dây dưa, khẳng định không muốn mạo muội nhúng tay chuyện của ta. minh chiêu cũng chính là thuận miệng với hỏi, hắn tự nhiên biết kia hai vị nếu là có thu đồ đệ chi tâm đã sớm mở miệng một khi đã như vậy ta làm người hộ tống ngươi đi lao sơn chờ ngươi giàn xếp hảo lại làm ta người rời đi bùi tương đứng dậy trịnh trọng hành lễ đa tạ tam gia nguyện ý vì ta lo lắng ăn bài ta xác thật yêu cầu tin được người hộ tống đoạn đường thấy bùi tương không phải một mặt mà khách khí cùng kéo ra khoảng cách minh chiêu lộ ra một cái cực đạm tươi cười kỳ thật bùi tương đã làm ơn quá lâm gia hỗ trợ tìm kiếm tin được gáp tải đội ngũ con mượn vài tên lâm gia hạ nhân vũ giả, hộ tống nàng Bình An đi ra ngoài. Nhưng là lúc này nghe được Minh Chiêu đề nghị, nàng lại không có cự tuyệt tính toán. Một phương diện là Minh Chiêu người sắc thật dùng tốt, so tiêu cục cùng người hầu cảng đáng giá tín nhiệm. Về phương diện khác, nàng hiện tại là có chút nợ nhiều không lo cảm giác, nếu đã thừa Minh Chiêu ân huệ, nhiều một ít thiếu một ít đều không sao, dù sao, nàng khẳng định sẽ gấp đội báo đáp. Hai người nói thỏa chính sự, bùi tương lại cấp Minh Chiêu kính rượu. Hai người tiếp theo Hàn Huyên không ít việc ít người biết đến nhà nghe. Minh Chiêu phát hiện, hôm nay Bùi Tương càng nguyện ý biểu đạt cái nhìn cùng quan điểm, không hề giống như phía trước như vậy, thường xuyên dùng mỉm cười thay thế trả lời. Hắn lúc trước cho rằng tán đồng cùng cam chịu, hiện giờ tế phẩm mới phát giác, căn bản không phải như vậy hồi sự nhi. Cô nương này giàu hoạt thật sự, trong lòng cất giấu rất nhiều bất đồng giải thích, nhưng là vì bất quá với hiển lộ mũi nhọn, vẫn luôn đều dùng ôn nhu trầm mặc tiến hành che giấu. Hiện giờ, nàng có tân đường ra liên bắt đầu hiển lộ ra càng nhiều thật tình đối với bùi tương như vậy biến hóa minh chiêu đấy lòng tiếc nuối càng tăng lên nhưng cũng càng thêm kiên định không đem bùi tương mang về hoàng đô vương phủ nội tâm tư hắn sợ nàng khô héo ở phú quý trung hắn sợ nàng trở nên xa lạ ngon độc hắn tưởng cho chính mình đấy lòng lưu lại một tốt đẹp niệm tưởng hắn vừa không tưởng hủy hoại nàng cũng không nghĩ hủy hoại chính mình đấy lòng mềm mại năm ngày sau minh chiêu dẫn đầu đi thuyền rời đi giang nam lại ba ngày Bùi tương mang theo hộ tống người cùng Tiểu Bạch hồ cáo biệt lâm ra người, hướng về Lao Sơn địa giới bước vào. Dọc theo đường đi, Bùi tương cũng không có vẫn luôn đãi ở trong xe ngựa, mà là thay dễ bề hành động thúc chân kính trang, đi theo hộ tống thị vệ đại ca phía sau học tập thỉnh giáo. Này đó thị vệ đều là anh hán ổn trọng hạng người, hàng năm vào nam ra bắc mà vì Đoan Vương làm việc, tích góp không ít bên ngoài hành tẩu kinh nghiệm. Bùi tương có thể từ bọn họ trên người thỉnh giáo đến hai, 3 phần thật bản lĩnh, tuyệt đối sẽ được lợi không ít. Tỷ Như cưới ngựa đánh xe, tỷ như giã ngoại nhóm lửa cùng dùng chùy thủ thu thập loại nhỏ con ngồi, tỷ như học tập một ít đơn giản quyền cước công phu, tỷ như nắm giữ thẳng kết hệ pháp cùng thiết trí đơn giản bấy giờ, tỷ như biện hướng gió xua đuổi sà trùng, tỷ như cùng ven đường gặp được người đi đường chủ quán hỏi thăm tin tức. Tóm lại, chờ đến bọn họ đoàn người đến Lao Sơn chân núi thời điểm, Bùi Tương Lộ ở bên ngoài làn da đã đen vài độ, trên tay trên chân đều nổi lên cái kén, còn có chút tinh tế nho nhỏ vết thương không có hoàn toàn khép lại. Trên người nàng nhược liễu phủ phong là lước khí chất cơ hồ biến mất hết, cả người đều trở nên đĩnh bản tinh thần lên, sống lưng thẳng tắp, hành động lưu loát, tươi cười lộc lẫy, còn dài quá một chút dáng vóc. Tiếp tục đi phía trước đi, liền tính là vào núi. Bùi cô nương, chúng ta không bằng trước tu chỉnh mấy ngày, cùng phụ cận thợ săn nông ra hỏi thăm hỏi thăm trong núi tình huống, sau đó lại vào núi. Bùi tương buông ven đường trà quán thô chén sứ, vừa định dùng tay háo mặt miệng, một bên sạch sẽ tiểu bạch hồ đã kêu một tiếng. Nàng giơ tay động tác một đốn, rồi sau đó thập phần tự nhiên mà thay đổi cái phương hướng, từ trong lòng lấy ra một phương sạch sẽ khăn vải tử, lịch sự văn nhã mà xoa xoa ngoài miệng về nước. Là đến cùng địa phương thợ săn hỏi thăm một chút trong núi kỹ càng tỉ mỉ tình huống, lại cùng người địa phương mua sắm chút xua đổi xà trùng thuốc bột. "Bất quá, Trương đại ca, Phạm đại ca, các ngươi không cần cùng ta cùng nhau vào núi, lúc sau lộ, ta tưởng chính mình một người đi." Trương Họ thị vệ mày nhăn lại, nhưng không có lập tức phủ quyết buổi tương đề nghị nếu là vừa từ Lâm gia rời đi lúc ấy, Bùi Tương nói ra cái này đề nghị, hắn là liền suy xét đều sẽ không suy xét. Nhưng là này một đường đi tới, hắn đã kiến thức quá vị này, Bùi Cô Nương tính dai cùng thông tuệ, cũng biết nàng đi theo hắn cùng lao Phạm học không ít hữu dụng đồ vật, làm nàng một mình một người vào núi, cũng không phải không thể suy xét. Mặt khác vị kia họ Phạm Thị vệ tất càng thêm tin tưởng Bùi Tương năng lực, bởi vì Bùi Tương cùng Đoan Vương liên thủ trừ bỏ họa bị quỷ đoạn thời gian đó, hắn vừa lúc đi theo Đoan Vương bên người làm việc không có bị phái ra đi bàn sai. Bởi vậy, hắn là từ đầu tới đuôi thấy cô nương này cơ biến cùng lớn mật. Nhưng là nên khuyên nói vẫn là muốn khuyên. Bùi cô nương, vào núi sâu rừng già, đó là ta cùng lão trương cũng không dám đảm bảo toàn thân mà lui. Nơi đó mặt dã thú độc trùng nhưng không có linh trí, sẽ không cùng ngươi đàm phán chu toàn. Nguy hiểm nói đến là đến, đến lúc đó, mặc dù ngươi có mọi cách nhanh trí, cũng sẽ bó tay không biện pháp. Bùi tương tiêu sái cười, xem, phạm đại ca ngươi cũng nói. Mặc dù các người hai người bồi ta vào núi, cũng không thấy đến là có thể ứng phó được sở hữu nguy hiểm. Nếu như vậy, còn không bằng làm ta một người đi vào. Ta là đi bái sư cầu đạo, chú ý cái duyên pháp nhi, nếu là có hai vị đại ca bảo hộ, tiêu tiên sư nói không chừng sẽ ghét bỏ ta nuông chiều từ bé, không muốn thấy ta đâu. trương họ thị vệ còn muốn lại khuyên, bùi tương chỉ chỉ cùng bọn họ ngồi cùng bàn mà ngồi tiểu bạch hồ. Hú hồ, ta còn có A bạch đâu, hắn như vậy có linh tính, đi theo ta vào trong núi khẳng định sẽ giúp ta lẩn tránh một ít tình hình nguy hiểm, hai vị đại ca yên tâm liền hảo. Mấy người một bên nghỉ chân nhi uống trà, một bên thương lượng kế tiếp nên như thế nào an bài. Trải qua một phen giao lưu, cuối cùng, đoan vương phái tới thị vệ đáp ứng bùi tường làm nàng một mình một người vào núi tìm kiếm bái sư cơ duyên, bọn họ thì tại này chân núi chờ nàng 7 ngày. 7 ngày sau, nàng nếu là không có phản hồi hoặc là truyền ra tin tức, bọn họ liền đi vào tìm kiếm nàng. Hành! Ta sẽ nhớ rõ ven đường làm ký hiệu. Bùi tương bế lên tiểu bạch hồ, cười tủm tỉm mà xoa xoa hắn bụng. Còn muốn làm phiền các vị đại ca giúp ta tìm kiếm một chút này phụ cận đạo quan Amnico, nhìn xem nhà ai thanh danh không tồi, hơn nữa thu lưu nữ đệ tử. Tìm cái loại này chân chính thanh tu nơi, mà không phải tàng ô nạp cấu địa phương. Nếu là ta từ trong núi bất lực trở về, còn phải tìm một chỗ giàn xếp xuống dưới. Vài tên thị vệ tự nhiên đáp ứng rồi bùi tương thỉnh cầu, lúc này... Trà quán lao bản bưng tới nóng hầm hập đồ ăn, bọn họ liền không hề tiếp tục thảo luận sự tình, sôi nổi chuyên tâm lấp đầy bụng. Ba ngày sau, Bùi tương công hành lý, ôm A Bạch, cùng chư vị đi theo người cười nói đừng, rồi sau đó liền bước chân nhẹ nhàng mà hướng trong núi đi đến. A Bạch, tử dương đạo trưởng tuổi tác như vậy lớn, hắn cùng ta nói cầu đạo trải qua đều là hắn tuổi trẻ thời điểm sự, ngần ấy năm đi qua, có thể hay không phát sinh cái gì thay đổi nha. Trong lòng ngực tiểu Bạch Hồ lười biếng mà kêu một tiếng. Bùi tương nghe ra cười nhạo ý vị. Ai, nhân loại đối với thời gian nhận chi, xác thật cùng các ngươi hồ tộc không giống nhau á theo ý ta tới, vài thập niên đã thực dài lâu. Hào đi hào đi, ta không miên man suy nghĩ, tử dương đạo trưởng cũng không phải cái loại này không đáng tin cậy người, sẽ không lừa dối ta. Cho nên, ta liền an tâm dựa theo hắn chỉ điểm, từ nơi này vào núi, một đường bò đến đỉnh núi, khẳng định có thể gặp được tiên sư. Một mình một người vào núi, nói thật, bùi tương trong lòng là không quá kiên định, Nhưng nàng nếu là liền một mình tìm kiếm đạo pháp truyền thừa dũng khí đều không có, phòng trừng cũng không có cái nào tiên sư nguyện ý hiện thân chỉ điểm nàng. Thả không đề cập tới đường núi hiểm trở, rừng cây u hối, chỉ nói này một người một hồ nghiêng ngả lảo đảo mà hướng núi sâu đi đến, quả nhiên gặp được tử dương đạo trưởng nhắc tới mấy chỗ cảnh vật, này cấp bùi tương tăng thêm không ít tin tưởng. Ở hẻo lánh ít dấu chân người địa phương, bùi tương không phải không thấp phỏm lạnh run, cũng từng tâm sinh lùi bước chi ý, mỗi khi lúc này nàng liền ôm lấy tiểu bạch hồ bô bô mà nói một ít không bờ bên nói, thậm chí đều tưởng hảo tự mình sẽ tao ngộ loại nào cách chết, là táng thân dã thu răng nhọn hạ, vẫn là chết vào độc trùng rắn độc đốt, cũng hoặc là một chân dẫm không, dứt khoát ngã xuống thâm cốc cũng quăng ngã cái tàn xương nát thịt. chờ nàng đem nhất khủng bố cách chết đều lầm bầm lầu bầu mà giảng một lần sau, liền sẽ sinh ra một loại không thể càng thêm bi thảm cô dũng lực ý, tiện đa liền cắn chặt răng, tiếp tục dựa theo tử dương đạo trưởng công đạo chậm rãi đi trước. ngày thứ năm. Bùi tương bỏ tới rồi một ngọn núi trên đỉnh, rốt cuộc tại đây núi sâu rừng giả giữa, gặp được một tòa ưu tính cũ nát đạo quan. Hôm nay đổi mới, ngoan ngoạ. Cảng tạ ở 2020 04 27 17 42 03 04 28 17 h 5237 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảng tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Aho E-64 bình, cuộc đời phù du 50 bình, 1 lê 40 bình. Trộm tài khoản tránh ra 36 bình, 01 kinh thánh. Cựu ước 30 bình, rượu đục thiên hạ, một cố khanh thành 20 bình, trương nam tinh 12 bình, du ngư, cựu tuệ, nhìn đến ta thỉnh, kêu ta đi học tập, dưa hấu quân một muỗng mùa hè, hảo muốn ăn gà rán 10 bình, khe hoa đêm sương mù, lạc ni duy, ẩn là che dấu ẩn, giốc lòng giảm béo tư câm 5 bình, bạn ngôi sao cùng ôn nhu hướng ngươi đi 4 bình, hoang dại cá mỏi 2 bình, doan ẩn, ca, liền ái chạch chạch, khó qua Lê từ từ, quần chúng, cô gái một mình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 61 Quan nội, một vị đầy đầu tuyết phát lại sắc mặt hồng nhuận lao đạo sĩ ngồi ở đệm hương bổ phía trên, đang ở lật xem một quyển sách trang ố vàng đạo kinh. Vị này đạo trưởng, đệ tử có lễ. Bùi tương hành lễ vân an. Lao đạo sĩ đem ánh mắt từ thư thượng rời đi, đầu tiên là cười tủm tỉm mà nhìn thoáng qua bùi tương đầu vai tiểu bạch hồ, sau đó mới đứng dậy đáp lễ Hắn nhìn qua là một bộ sang sảng dũng cảm tính tình, cũng không đắn đo cái giá, trực tiếp cùng Bùi Tương nói chuyện. Hai người đầu tiên là Đàm Kinh luận đạo, Từ Thiển nhập thâm. Bùi Tương gần đọc quá mấy quyển truyền lưu thực quảng đạo ra điển tịch, đối với càng thâm nhập tinh tế lý luận tri thức biết không nhiều lắm. Hiện giờ nghe nói vị này đạo trưởng chi ngôn, chỉ cảm thấy hắn ngôn ngữ huyền diệu, đâu ra đó, rất có kiến thức. Nàng nghe được tâm trí hướng về, ngẫu nhiên có không rõ chỗ, cũng không che giấu chính mình tài hèn học ít, phi thường ngay thẳng mà vấn đề. Lão đạo sĩ liền kiên nhẫn trả lời. Có đôi khi yêu cầu nói có sách, mách có chứng, kỹ càng tỉ mỉ biện bạch, hắn liền thả trầm ngữ tốc, làm bùi tương có tự hỏi lĩnh hội thời gian. Hai người đàm luận một thời gian sau, tiểu bạch hồ đỗng nhiên kêu một tiếng, rồi sau đó hắn thân như tiêu chớp, từ bùi tương đầu vai túng nhảy dựng lên, dây lắt liền biến mất ở đạo quan trung. Ai? A bạch. Bùi tương kêu không trở lại tiểu đồng bọn, đành phải hướng lão đạo sĩ tạ lỗi. Lão đạo sĩ cười ha hả mà lắc lắc đầu. Tỏ vẻ không sao. Tiểu Hữu này chỉ linh hồ nhìn qua rất là cơ linh, đương nhiên rời đi, chắc là có ý nghĩ của chính mình. Đúng rồi, tiểu Hữu vì sao xuất hiện tại nơi đây? Bùi Tương lập tức nhân cơ hội thuyết minh chính mình ý đồ đến. Lão đạo trưởng nghe nói Bùi Tương có bái sư cầu đạo ý tưởng, không có lập tức cự tuyệt, chỉ là nói: "Tu đạo kham khổ, ta sợ ngươi nuông chiều từ bé, ăn không hết đau khổ, cũng không chịu nổi sơn gian tịch mịch, nửa đường đổi ý." Bùi Tương ánh mắt thanh minh kiên định, nói năng có khí phách Đệ tử tâm ý kiên định, nguyện tiếp thu khảo nghiệm. Lão đạo sĩ trên dưới đánh giá một phen bùi tường chầm ngâm trong chốc lát sau, cuối cùng gật đầu đáp ứng rồi nàng. Như thế, người trước lưu lại đi. Bất quá, ngươi sư huynh đệ đều là nam tử, ngươi cùng bọn họ ở cùng một chỗ cũng không phương tiện, ta cho ngươi đơn độc an bài một chỗ nơi đi. Toàn bằng sư phụ an bài. Lão đạo sĩ vây vây tay, ta còn không phải ngươi sư phụ, chờ ngươi thông qua khảo nghiệm, tự nhiên có người lãnh ngươi vào cửa xin hỏi như thế nào xưng hô đạo trưởng gọi ta quý trúc lão đạo liền hảo quý trúc đạo trưởng tiểu nữ tử họ bùi tên một chữ một cái tương tự hai người nói chuyện quý trúc đạo nhân liền lánh bùi tương ra đạo quan cửa sau hướng cách đó không xa rừng trúc phương hướng đi đến dọc theo đường đi theo ý trúc đạo nhân theo thứ tự chỉ điểm bùi tương trước mắt dần dần xuất hiện rất nhiều nhà cửa sân không hề chỉ là bò đến đỉnh núi khi nhìn thấy kia một tòa cũ nát đạo quan này phiến liên miên phật phòng kiến trúc đại khí mỹ quan Ngẫu nhiên hướng bên trong cánh cửa tham, có thể thấy được bên trong có người cư trú dấu vết. Người các sư huynh đều ở tại bên trong, dùng nữa cũng ở chỗ này, trừ bỏ chỗ ở bất đồng ngoại, Người hàng ngày lao động cùng học tập đọc đều cùng mặt khác tiến đến cầu đạo người giống nhau như lúc. đệ tử nhớ kỹ. Bùi tương đi theo ý trúc đạo nhân xuyên qua rừng trúc, liền thấy một khoảng hẹp hẹp thác nước từ vách đá thượng chút xuống mà xuống, lại tụ thành một ông trong suốt bích đàm, bên hồ hoa một sung xuê, đàm trung du cá xuyên qua, nhìn qua thập phần tươi mát khả quan. Hai người vòng qua hồ nước cùng thác nước, đi lên bậc thang, đi rồi đại khái 15 phút công phu, cảnh sát rộng mở thông suốt. Bùi tương trước mắt trống rông xuất hiện một khối san bằng đất trống, trên đất trống loại không ít bùi tương không có gặp qua kỳ hoa dị thảo, gần nghe một ngụm liền cảm thấy vui vẻ thoải mái, cả người thư thái, thật đảm đương nổi một câu tiên ra nơi. Nơi này không phải mỗi người đều có thể tới. Bên ngoài những cái đó đệ tử cùng ngươi giống nhau, đều là còn không có tiến vào nội môn tục ra đệ tử. Chỉ có thông qua khảo nghiệm tiến vào nội môn, các người mới có thể xuất nhập này thác nước lúc sau linh cảnh nơi. Bùi Tương nghe vậy, nhịn không được thầm nghĩ, bên ngoài thế đạo là nam tôn nữ thi, nhiều ít chỗ tốt thích lợi đều bị các nam nhân cầm giữ, không nghĩ tới tại đây tu đạo nơi, ta ngược lại bởi vì nữ tử thân phận chiếm tiện nghi. Nếu như thế, nên càng thêm khắc khổ nỗ lực, không thể cô phụ này phân may mắn. Bùi Tương đi theo ý chúc đạo trưởng một đường đi trước, xuyên qua kỳ hoa dị thảo trải rộng bình thản mảnh đất. Vòng qua một cây thật lớn che trời không biết tên lao thụ, liền thấy một chỗ đường dốc bên cạnh bị tạc ra trên bên thèm đá, thèm đá xuống phía dưới, đi thông một chỗ ưu cốc. Đi đến nơi này, quý trúc đạo nhân liền không hề tiếp tục đi trước, mà là làm bùi tương chính mình đi trong ưu gốc Trong cốc có một chàng tân kiến trúc ốc, còn chưa có người trụ quá, nhưng hàng ngày khí cụ đầy đủ hết, người liền tạm cư ở nơi đó đi. Bùi tương lại bái, quý trúc đạo nhân vẫy vây tay, ngày mai giờ mẹo một khắc, đến thác nước bên tập hợp. Sẽ có người nói cho ngươi nên làm gì sống Ngươi nếu là kiên trì không nổi nữa liền đi phía trước kia tòa đạo quan kêu ta đạo hào Đến lúc đó Lao đạo tự nhiên sẽ đưa ngươi rời núi Đệ tử nhớ kỹ Đúng rồi, đệ tử vào núi phía trước Từng cùng hộ tống người làm tốt ước định Nói là tìm được tiên duyên lúc sau Muốn nghĩ cách thông chi bọn họ một tiếng Làm cho đại gia an tâm đi vòng hẹo Không biết tiên sư nhưng có biện pháp đưa tin quý trúc đạo nhân véo chỉ tính tính Không cần lo lắng Bần đạo sẽ tự giúp ngươi đưa tin." Lão đạo sĩ si nói xong lời nói, liền lâng lâng mà rời đi, Bùi Tương nhìn liếc mắt một cái hắn bóng dáng, tổng cảm thấy muốn cao lớn đỉnh đạc không ít, dường như trường thân hạc lập người trẻ tuổi, cũng không giống lúc ban đầu nhìn đến cái loại này hơi hơi câu lũ dáng người. Nghi hoặc chợt lóe mà qua, nàng liền dọc theo ý trúc đạo trưởng chỉ điểm, dẫm lên thềm đá hướng trong hố cốc đi đến. Thềm đá đầu tiếu, che kín dêu phong, Bùi Tương đi được phi thường cẩn thận, vẫn luôn túi đầu nhìn dưới chất lộ chờ nàng đi xong cuối cùng một cái bậc thang thở dài nhẹ nhõn một hơi sau mới có tâm tư ngẩng đầu quan vọng này u cốc nội cảnh trí nay vừa thấy đã bị hai chàng mới tinh tinh xảo xinh đẹp trúc ước hấp dẫn lực chú ý bùi tương chần chờ một cái chớp mắt giẫm mạnh chân thanh đi đến bên trái kia chàng cửa phòng hơi hơi rộng mở trúc ốc trước nàng thử gõ gõ môn phát hiện bên trong không người trả lời sau liền đẩy cửa mà vào trúc ốc nội không gian không lớn bên trong gia cụ đồ vật đơn giản mà không đơn sơ giường bàn ghế đắng Trúc giá trúc dương, trứng màn đệm chăn cùng dụng cụ rửa mặt đều thực đầy đủ hết, hơn nữa phi thường sạch sẽ, nhìn qua cũng không có bị sử dụng quá. Đẩy ra sau cửa sổ, cách đó không xa có một cái dòng suối nhỏ bốn lượn mà qua, suối nước lân lân, hai bạn phương thảo ung tùm, muôn hồng nghìn tía điểm suyết ở giữa, gió nhẹ phất quá, có mùi hoa cùng hơi nước đánh út lại, làm bên cửa sổ ngắm cảnh người tức khắc cảm thấy vui vẻ thoải mái. Bùi tương vui sướng mà nhìn trong chốc lát ngoài cửa sổ đẹp không sao tả xiết cảnh sắc sau mới Lưu Luyến mà thu hồi tầm mắt. Nàng đem phòng trong ngoại nghiêm túc cẩn thận mà đánh giá một lần, lại lần nữa xác định này gian trúc ốc nội cũng không sử dụng hoặc cư trú quá dấu vết, liền quyết định ở tại nơi này. Nàng đem hành lý dỡ xuống, bắt đầu thu thập bảy biện cá nhân quần áo đồ dùng. Đang lúc nàng túi đầu làm việc thời điểm, một trận du dương réo rắt tiếng sáo truyền tiến nàng bên hai. Bùi Tương sững sốt một chút, chậm rãi dừng việc trong tay kế, nghiêng hai lắng nghe lên. Một lát sau, Khúc Thanh tiệm hoán, nàng đứng dậy đi đến sau cửa sổ chỗ. Hướng tới sao âm chuyển đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy bên dòng suối một cây xanh ngắt lao thụ dưới, một vị bạch sam hồng bảo cao lớn nam nhân đang ở thổi sáo, có gió thổi qua, nam nhân ống tay háo tung bay, mặc phát nhẹ dương, bày biện ra một loại rục thuận gió mà đi phiêu nhiên cảm giác. Này phúc Mỹ nam dưới tảng cây thổi sáo đồ, làm trông về phía xa bùi tương theo bản năng mà sở sờ, sờ ngực. Không hổ là tiên ra nơi, ngày đầu tiên liền có khảo nghiệm, ta này còn không có đạo tâm đâu, liền cảm thấy có chút không xong. lúc này. Nơi xa thổi sáo nam tử tựa hồ đã nhận ra bùi tương tầm mắt, cũng hướng tới trúc ốc phương hướng nhìn lại lại đây, rõ ràng thấy không rõ đối phương ngũ quan biểu tình, nhưng bùi tương mạc danh cảm thấy, chính mình bị một đôi cực xinh đẹp đôi mắt ôn nhu chăm chú nhìn. Liên ở nàng ngây người thời điểm, dưới tảng cây nam nhân buông xuống trong tay cây sáo, hướng tới bùi tương nơi phương vị phiêu di lại đây. Đối, là phiêu di, vị này đột nhiên xuất hiện nam sĩ thân hình thoát ẩn thoát hiện, bất quá chớp mắt công phu, liền xuất hiện ở phụ cận. Vị này tiên sư chính là đệ tử quấy rầy đến ngươi." Bùi Tương đi ra cửa phòng, liền thấy Bạch Sam Hồng bảo nam nhân đứng ở trúc ốc trước trên đất trống, tay cầm sáo ngọc, tóc đen rối tung. Một trương điệt lệ tuyệt diễm gương mặt thượng không có dư thừa biểu tình, chỉ là đạm nhiên bình thản, hắn lẳng lặng mà nhìn chăm chú giữa không trung nơi nào đó, ánh mắt xa xưa. Vị này phảng phất từ họa trung đi ra nam nhân nghe được Bùi Tương hỏi chuyện, mặt mày khẽ nhúc nhích, xa xưa mơ hồ ánh mắt dần dần dừng ở thật chỗ, cuối cùng cùng Bùi Tương tầm mắt giao hội ngươi là mới tới đệ tử. Sư phụ ngươi là vị nào? Đệ tử hôm nay vừa mới đi vào nơi này, còn chưa từng may mắn tiến vào nội môn, chưa có sư phụ. Mỹ nam tử mày hơi cho, còn chưa tiến vào nội môn, như thế nào có thể nhập cốc cư trú? Bùi tương dăm ba câu giải thích ý chúc đạo trưởng đối nàng an bài. Đối phương nghe qua sau, thần sắc nhàn nhạt gật gật đầu, thì ra là thế, vậy ngươi liền tạm thời ở tại nơi này đi. Người này đại khái là rụt rẻ thiếu ngôn tính tình. Đã biết Bùi Tương xuất hiện ở trong cốc nguyên nhân sau, liền không hề hỏi nhiều, xoay người liền phải rời đi. Bùi Tương thấy hắn hướng một khắc chàng trúc lâu đi đến, liền biết người này là nàng hàng xóm, liền vội vàng truy vấn một câu: "Xin hỏi như thế nào xưng hô tiên sư? Ta là này đạo quan quan chủ sư huynh, đạo hào Bạch Cẩm." "Bạch Cẩm đạo trưởng?" Bùi Tương mới đến, may mắn cùng người láng giềng mà cư, chỉ là không biết người nơi này có cái gì quy củ kiêng rẻ, thỉnh cầu báo cho một vài. Bạch Cẩm quay đầu lại nhìn thoáng qua Bùi Tương trên mặt là một bộ không nhiễm phàm trần thanh quý thần thái ta cũng là mượn cư nơi đây khách nhân không có gì tư cách lập quy củ ta nếu cảm thấy có cái gì không ổn sẽ trực tiếp tìm người trao đổi lời này làm bùi tương âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi đối với bạch cẩm lộ ra một cái thân thiện tươi cười nhìn theo trích tiên bạch cẩm đạo trưởng vào cửa sau bùi tương cũng phản hồi nàng trúc úc tiếp tục thu thập tùy thân hành lý chờ đến sắc trời tiệm vãn bùi tương phát hiện này chẳng trúc úc thế nhưng còn tự mang chiếu sáng công cụ Bốn phía trong một góc được hãm một loại sẽ sáng lên cục đá, chúng nó sẽ theo sắc trời thay đổi mà phát ra thích hợp độ sáng, so ánh nến càng thêm ổn định sáng ngời. Bùi Tương xoa xoa bụng, một bên suy nghĩ buổi tối ăn chút cái gì no bụng, một bên lo lắng Tiểu Bạch Hồ hiện giờ hướng đi. Nàng lại lần nữa đi ra chúc Úc, điểm chân đánh giá trong cốc hoàn cảnh, liền ở nàng tự hỏi là xuất cốc kiếm ăn vẫn là đi bên dòng suối bắt cá thời điểm. Cách vách trúc Úc cửa phòng cũng kéo kẹt một tiếng mở ra. Bạch Cẩm lại lần nữa xuất hiện ở Bùi Tương trước mắt. Hơn nữa thay đổi một bộ quần áo. Lần này, hắn xuyên chính là màu nguyệt bạch bạc theo khoan đai lưng áo gấm, tóc không hề tự nhiên tùy ý mà rối tung, mà là bị sơ thành chỉnh tề bùi tóc, dùng một quả bánh nhuận bạch ngọc quan thúc. Bùi Tương cười đánh một tiếng tiếp đón, Bạch Cẩm hơi hơi gật đầu. Bùi cô nương ở thổi gió đêm. Bùi Tương thành thật mà lắc lắc đầu, không phải ta suy nghĩ như thế nào giải quyết bữa tối vấn đề. Ngoài cốc Bạch Cẩm tạm dừng một chút, tính, ngoài cốc đồ ăn đều là thế tục người ăn, hương vị giống nhau chỉ là miễn cưỡng no bụng mà thôi, còn không nhất định sạch sẽ, ngươi đi theo ta, ta mang ngươi đi ăn vài thứ. Bùi tương chớp trước mắt, nghĩ thầm, nguyên lai vị này trích tiên giường như đạo trưởng lại là cái ngoài lạnh trong nóng nhân vật. đa tạ đạo trưởng, bùi tương đi theo bạch cẩm phía sau, phát hiện hắn nơi đi qua phủ kín tinh quang ánh sáng đông đóm, dưới chân rực rỡ, lại cùng hắn và táo thượng theo văn tương chiếu rọi. Bùi tương theo rực rỡ lấp lánh theo văn hướng lên trên nhìn, xét qua chân dài, đầu tiên là thấy đạo trưởng thuốc khoan đai lưng thon chắc vòng eo, rồi sau đó là đường cong tuyệt đẹp đỉnh bả hữu lực vai lưng, nàng tầm mắt đi theo hơi lượng theo văn hoạt đến nam nhân sau cổ áo chỗ, hơi vừa nhấc mắt, trùng hợp có thể nhìn thấy đối phương nghiêng đầu khi lộ ra tinh xảo mặt nghiêng cùng một chút màu hồng nhạt môi, cuối cùng thoáng nhìn điểm này nhu hòa hưng nhạn, làm mùi tương tim đập ra tốc một lát. Ta ngay từ đầu chỉ là muốn nhìn rõ ràng cái kia sẽ sáng lên theo văn, thật không tưởng đem bạch cẩm đạo trưởng dáng người xem xét một lần, thật sự. Bị từ chân đến đầu đánh giá một lần Tuấn Mỹ đạo trưởng tựa hồ không có nhận thấy được Bùi Tương ánh mắt, hắn nện bước không nhanh không chậm, khí chất phiên nhiên như tiên, giống như không gốc thúy trúc, hàn giang nguyệt chiếu, thanh cực đạm cực, đó là diễm cực, rồi lại không nhiễm phàm trần. Chờ Bùi Tương buộc chính mình đem tầm mắt từ Bạch Cẩm đạo trưởng trên người rời đi thời điểm, phát hiện hai người đã đi tới suối nước biên, đang đứng ở ban ngày Bạch Cẩm tuổi sáo kia cây hạ. Bạch Cẩm điểm điểm thân cây nơi nào đó, liền thấy này đại thụ rũ xuống vô số cành cây. Lại đưa tới cách đó không xa dây đằng, ở bùi tương trước mặt quấn quanh thành lâm thời bàn ghế, rồi sau đó, một cái đại đại hộp đồ ăn chống rông xuất hiện ở dây mây bản tròn thượng. Mời ngồi. Bùi tương không chút nào che giấu trong mắt to mò, nàng hứng thú bừng bừng mà nhìn trước mắt hết thảy, còn không kịp lộng minh bạch này đại thụ là như thế nào bay nhanh mà bệnh ra bàn ghế, liền bị một trận kỳ dị mỹ diệu đồ ăn hương khí rời đi lực chú ý. Bạch cầm mở ra hộp đồ ăn. Từ bên trong lấy ra bốn dạng sắc hương vị đều đầy đủ thức ăn cùng hai chén kim hoàng sắc cơm, cuối cùng lại mang sang hai chén ngao đến thơm nồng canh. Bùi cô nương, thỉnh dùng, đa tạ đạo trưởng chiêu đãi. Bùi tương túi đầu nhìn nhìn mâm bên trong rau xanh, phát hiện đều không phải chính mình nhận thức đồ vật, nhưng nàng cũng không lo lắng đối diện người dùng đồ ăn hại nàng. Rốt cuộc, lấy đối phương biểu hiện ra ngoài bản lĩnh, nếu là muốn làm thương tồn nàng, căn bản không cần như vậy phiền thoái. Bùi tương uống trước một canh, vừa mới nhập khẩu liền hạnh phúc mà nheo neo mắt nàng cảm thấy chính mình nũu đầu được đến cực đại thỏa mãn nàng khắc chê ăn ngấu nghiến xúc động ngẩng đầu nhìn bạch cẩm liếc mắt một cái phát hiện đối phương cũng ở chuyên chú mà ăn canh hắn ngón tay thon dài cân sướng màu da trắng non như ngọc méo thèm động tác yêu nhã nhưng là vô cớ bùi tương liền cảm thấy đối phương nghiêm túc ăn canh thần sắc cùng tiểu bạch hồ rất giống tuy rằng á bạch vươn lông sù sù móng đốt nhỏ nghĩ đến không biết chạy đến nơi nào á bạch bùi tương ăn cái gì thích thú giảm bớt một ít nếu là ngày thường, nàng cũng không sẽ quá mức lo lắng cho mình tiểu đồng bọn. nhưng là nơi đây đặc thù, dù sao cũng là ở kỳ nhân dị sĩ huyền diệu địa phương, nàng lo lắng a bạch chạy loạn va chạm người nào hoặc là thứ gì, ở nàng nhìn không thấy địa phương đã chịu thương tổn. làm sao vậy, đồ vật không hợp khẩu vị sao? bùi tương vội vàng gấp một ngụm đồ ăn, xin lỗi mà cười cười. đặc biệt tươi ngon, tà phi thường thích. bạch cầm gật gật đầu, không có nói thêm nữa cái gì. hai người tiếp tục gan an tĩnh tĩnh mà ăn cơm. Không nhiều lắm thời gian giải chén đĩa liền không, bùi tương cũng vừa vặn ăn no. Đạo trưởng mỗi ngày ở chỗ này ăn cơm chiều sao. Ta không thường ăn cái gì, hôm nay vừa vặn có hứng thú, lại gặp ngươi ngày đầu tiên trụ vào cấp trung, cho nên mời ngươi cùng dùng cơm. Thì ra là thế. Bùi tương nhìn chén đĩa tự động bay trở về hộp đồ ăn, mà hộp đồ ăn lại bỗng nhiên hư không tiêu thất, liền chạy nhanh đi theo bạch cẩm đứng lên. Quả nhiên, nàng khởi thân, lâm thời chế thành bàn ghế liền lại lần nữa tăng ra. Lại khôi phục thành nguyên bản nhánh cây dây đằng trạng thái Chân thần kỳ A Bùi tương tự đáy lòng cảm thán Người nếu là vào nội môn Lại không phải đặc biệt ngu rốt nói 3-4-5 quan cảnh Cũng có thể làm được như thế Bất quá là một ít đơn giản pháp thuật Mượn đường trường cắt ngôn Hy vọng ta có thể tu luyện thành công Bùi tương đi theo bạch cẩm phản hồi Lần này nàng không có đi theo bạch cẩm phía sau Mà là cùng hắn sóng vai đi cùng một chỗ Đúng rồi Bạch cẩm đạo trường Này trong gốc có thể dưỡng có linh trí động vật sao? Người dưỡng Cũng không xem như dưỡng bụi tương nghiêng nghiêng đầu Mỉm cười nói lên nàng tiểu đồng bọn Là cùng ta cùng nhau tới một vị tiểu đồng bọn, Đi vào trong núi về sau Hắn giúp ta số lần càng nhiều một ít Thật không thể nói là ai chiếu cố ai đâu Phía trước nhìn thấy ý trúc đạo trưởng thời điểm Ta đồng bạn chính mình chạy ra Lúc này cũng không thấy bóng dáng Ta lo lắng hắn buổi tối tìm ta thời điểm Quấy nhiêu đến đạo trưởng Bạch cẩm nghe được thực nghiêm túc Hắn túi đầu nhìn thoáng qua ý cười doanh doanh bùi tương, ngự khi nhản nhạt mà nói. Ta sẽ không can thiệp loại chuyện này, chỉ là, nếu là mở ra linh trí động vật, kia đó là yêu tộc, cũng coi như là đi lên tu hành chi lộ đồng đạo người trong. Hắn nếu là muốn ở trong cốc cư trú, có thể tự hành dưỡng chỗ ở, không cần cùng ngươi tệ ở một chỗ. Bùi tương nghe được ra tới, bạch cẩm lời này ý nghĩa, hắn là đem A Bạch coi như độc lập bình đẳng thân thể tới đối đãi, trong mắt ý cười lập tức lại rõ ràng bà phần. Đa tạ đạo trưởng suy xét chú đáo, ta buổi tối nếu là nhìn thấy A Bạch, liền hỏi một chút hắn ý kiến. Bất quá, A Bạch luôn luôn ái làm lũng, còn dính người thật sự, ta phỏng trừng hắn không quá tưởng dọn ra đi chính mình một cái yêu trụ. Ở bùi tương nhìn không tới góc độ, tự phụ lãnh đạm Bạch cầm đạo trưởng mất tự nhiên mà mỉm môi. Bình thường yêu tộc nếu muốn mở ra linh trí, yêu cầu tu hành không ít năm. Người trong miệng A Bạch nói không chừng so ngươi đại rất nhiều số tuổi, như thế nào còn sẽ làm lũng dính người. Nhất định là ngươi nghĩ sai rồi hắn ý tứ, hắn đại khái là lo lắng ngươi gặp được nguy hiểm, mới vẫn luôn đi theo bên cạnh ngươi, khẳng định không phải cái loại này không ổn trọng yêu tộc. Bùi tương nghĩ nghĩ, cảm thấy bạch cẩm cách nói không quá chính xác. Kỳ thật làm nũng dính người tính cách không nhất định cùng tuổi có quan hệ, có chút chính là trời sinh đâu. Ta cảm thấy A Bạch rất thích làm ta xoa xoa ôm một cái. Hơn nữa, ta vẫn luôn cho rằng yêu tộc tuổi tác cùng nhân tộc tuổi tác không thể cùng cấp đối đãi. Những cái đó tu luyện trên dưới 100 năm sau vừa mới có linh trí hoặc là có thể hóa hình yêu tộc, kỳ thật cùng nhân tộc hài đồng kém không lớn đi. Có lẽ trí lực cùng lực lượng thượng muốn cao hơn rất nhiều, nhưng là tâm trí trưởng thành phương diện, bọn họ lại khiếm khuyết rất nhiều. Nói tới đây, bùi tương than nhẹ một tiếng. Bằng không, cũng sẽ không có như vậy nhiều hồ ly tinh yêu thư sinh chuyện xưa, ở đại đa số dân gian nghe đồn, hồ ly tinh thật sự là quá hảo lửa, quả thực chính là ngốc bạch ngọt tiểu cô nương lời này làm bạch cẩm cảm thấy rất khó trả lời hắn không biết là nên cường điệu áp bạch tâm trí thành thụ không dính người không thích xoa xoa ôm một cái hay là nên tán đồng bùi tương nửa đoạn sau luận điệu chính là nào đó yêu thư sinh hồ ly tinh thật sự là ngốc bạch ngọt. bạch cẩm trầm mặc một chút bùi tương coi như hắn cam chịu nàng lời nói liền cung vị này mặt lãnh mềm lòng đạo trưởng hỏi thăm khởi yêu tộc hóa hình một chút sự tình tới hóa thành hình người là yêu cầu cái gì cơ duyên sao vẫn là đã đến giờ bọn họ là có thể tự nhiên mà vậy mà biến hóa hình thái Yêu tộc chủng loại phồn đa, các có các đặc điểm. Tỷ như chúng ta bên dòng suối kia cây lao thụ, hắn đã sinh ra linh trí thật nhiều năm, nhưng là bởi vì chủng tộc đặc tính, ở gần nhất một vài trong vòng trăm năm, hắn là hóa không được hình, thậm chí đều không thể rời đi bên dòng suối nơi đó. Nhưng là có chút yêu tộc liền không giống nhau, tỷ như hồ tộc, huyết mạch độ tinh khiết cũng đủ hồ tộc trời sinh liền có linh trí, mọc ra đệ nhị cái đuôi sau, bọn họ liền có thể hóa thành hình người. Bùi Tương lập tức liên tưởng đến A Bạch cái kia xóa tung đuôi to. Tiếp đuối mà thở dài một hơi, đệ nhị cái đuôi là một chút mọc ra tới, vẫn là lập tức liền sinh thành. Bạch cầm đối cái này đề tài rất có kiên nhẫn, hắn cấp bùi tương nghiêm túc mà giải thích một lần hồ tộc nào đó thương thức. Bùi tương như suy tư gì gật đầu, à, như vậy à, chính là nói, ở đệ tam cái đuôi trưởng thành phía trước, mỗi cái đuôi đều là một chút mọc ra tới. Nhưng là đệ tam cái đuôi lúc sau, lại tưởng dài hơn cái đuôi, phải tiếp thu lôi kiếp, lịch kiếp sau khi thành công, tân cái đuôi lập tức liền toát ra tới Bạch Cẩm khẽ ử một tiếng, hai người một bên tản bộ một bên nói chuyện, cứ việc đều không hẹn mà cùng mà thả chậm nệ bước, nhưng vẫn là đi tới trúc ốc cửa. Bùi Tương cảm thấy nói chuyện chưa đã thèm, đối phương nhưng thật ra mặt mày nhạt ngẽo, cáo tử sau liền lập tức rời đi. Buổi tối, Bùi Tương ở trong phòng phát hiện một cái có thể tự động toát ra nước cấm thùng gỗ, nhẹ nhàng hoan hô một tiếng. Nàng một bên âm thầm cảm tạ chuẩn bị này, gian trúc ốc không biết tên nhân sĩ, một bên thoải mái dễ chịu mà phao một cái tắm. Đương nàng xoa tóc đi ra bình phong sau, phát hiện phía trước vẫn luôn làm nàng lo lắng A Bạch cũng đã trở lại, chính người biếng mà ghé vào bên cửa sổ, dường như ở thưởng thức ngoài cửa sổ bóng đêm. Giờ khắc này, Bùi Tương bỗng nhiên cảm thấy, A Bạch đã là một con thành thuộc ưu nhã hồ ly tinh, xem hắn thưởng thức bóng đêm khi trầm ổn thản nhiên tư thái, tuyệt đối làm người không dám coi khinh. Nàng trong lòng nói thầm Bạch Cẩm đạo trưởng nói, nhịn không được tưởng, phía trước có phải hay không chính mình hiểu lầm A Bạch, hắn thật là ổn trọng đáng tin cậy thành thuộc tiểu đồng bọn mà không phải thích bị xoa lỗ thai niết chảo chảo tiểu hồ ly. A Bạch quay đầu lại nhìn Bùi Tương liếc mắt một cái, cái đuôi tiêm nhi quơ quơ. Bùi Tương tiến đến hắn trước mặt, thử thăm dò vươn tay nắm một chút hắn cái đuôi, lại rua rua. Sau đó, nàng phát hiện A Bạch bích sắc hồ ly mắt hơi hơi còn một lát, rõ ràng là thực hưởng thụ. Vì thế, Bùi Tương lại gãi gãi A Bạch hàm dưới, không ra dự kiến, A Bạch biểu tình trở nên càng mềm mại, tuy rằng hắn ở cực lực biểu hiện không dao động bộ dáng, nhưng là lại không thể gạt được Bùi Tương quan sát. A Bạch, ta hôm nay hỏi thăm qua, cách vách bạch cẩm đạo trưởng nói, chờ ngươi mọc ra đệ nhị cái đuôi sau, liền có thể hóa hình. A Bạch tỏ vẻ chính mình biết chuyện này, vì thế, đùi tương cười tủm tỉm mà thò lại gần, cố ý trêu đùa A Bạch. Ai, vậy ngươi gần nhất có đuôi dài cảm giác sao? Muốn hay không ta giúp ngươi kiểm tra một chút. Nghe nói đệ nhị cái đuôi mới vừa mọc ra tới thời điểm, tựa như con thỏ cái đuôi, nho nhỏ lông sù sù một đoàn. A Bạch nháy mắt dựng lên lỗ thai, ánh mắt lộ ra bị dọa đến thần sắc. Hắn luyển chuyển nhẹ nhàng ngảy, liền rời xa bùi tương, phi thường mình sắc mà tỏ vẻ ra, hắn không được bùi tương cho hắn làm kiểm tra. Bùi tương bật cười, vội vàng tỏ vẻ chính mình là ở nói giỡn, bất quá, nàng xoay người khi lại lẩm bẩm ra tiếng. Có thể thấy được bạch cẩm đạo trưởng nói sai rồi, A Bạch rõ ràng là tiểu hài tử tính tình, liền thích bị ta xoa mao mau, mau. ngươi xem hắn tốc độ này, nếu là thật sự muốn cự tuyệt ta, đã sớm chạy không ảnh. Xoay người Bùi Tương không có nhìn đến phía sau Tiểu Bạch Hồ sống không còn gì luyến tiếp biểu tình, nàng vội vàng chuẩn bị ngày hôm sau muốn xuyên quần áo, còn không quên dò hỏi A Bạch. "A Bạch, ngươi ban ngày chạy đi nơi đâu? Nơi này không phải phàm tục, nơi nơi là có thủ đoạn đạo sĩ, ngươi cần phải tiểu tâm một ít, biết không? Nếu là phát hiện nguy hiểm, cũng đừng ngạnh chống cự, đánh không lại liền chạy, hiểu không?" A Bạch gục xuống lỗ tai thấp thấp kêu một tiếng. Bùi Tương mới mặc kệ này chỉ ngạo kiều hồ ly tinh có bao nhiêu bất mãn, tóm lại Nàng một bên phô hảo đẹp tràn, một bên giáo dục á bạch như thế nào cậu, đối hắn nói vài câu lưu đến thanh sơn ở không lo không tuổi đốt. Buổi tối, bùi tương nằm ở trên giường chuẩn bị đi vào giấc ngủ, bốn phía ánh sáng liền dần dần mà tối sầm xuống dưới, á bạch như cũ chiêm cứ bùi tương bên gối vị trí. Ui, á bạch, ngươi tưởng đơn độc đi ra ngoài chủ sao. Trong bóng đêm, bùi tương néo nhéo á bạch chân trước, á bạch giọng nói phát ra thoải mái dễ chịu lộc cập thanh. Bùi tương đợi chờ. Liên biết tiểu đồng bọn cũng không nguyện ý chuyển nhà, nàng nhịn không được hơi hơi mỉm cười, nắm á bạch móng vuốt chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Hôm nay đổi mới, ngoan ngoạ. Cảng tạ ở 20200420817523720200420916 giờ 53 phút 12 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga. Cảng tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, hứa mèo mó hai cái, 30849267, biết bạch một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, mẹ thế hữu 180 bình, tung bay 22 bình, qua cơn mưa trời lại sáng lúc sau, linh nhã, 3348369120 bình, vĩ 15 bình, mạch sân khê, sán viêm, lam, a chiều 10 bình, mặc nhiễm nhẹ la 9 bình, ấm trả dễ lạnh, băng mặc 4 bình, 10 tháng, con cá phi 3 bình, tây cố, bầu trời phi chính là hoành thánh, thượng bác 2 bình, lê từ từ, tưởng tượng tốt đẹp, vitamin, giá ngỏ, tiểu dạ cùn. Linh mục đông một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 62 Hôm sau, trời còn chưa sáng, bùi tương liền đứng dậy, liên quan đánh thức bên cạnh tiểu bạch hồ. Tiểu bạch hồ mắt buồn ngủ ngông lung mà quay cuồng một chút, đoàn tới rồi bùi tương phía trước ngủ vị trí, quen thuộc hương khí cùng trên đệm dư ôn làm tiểu bạch hồ thực an tâm, hắn thoải mái mà lộc cục vài tiếng. Bùi tương ở bình phong sau rửa mặt, nàng tận lực phóng nhẹ động tác nhưng tí tách tí tách tiếng nước cùng vải dệt cọ sát thanh em vẫn là truyền vào tiểu bạch hồ lỗ thai, lỗ thai hắn giận giận đột nhiên nghĩ đến bùi tương hôm nay dậy sớm nguyên nhân nàng muốn đi cấp ý trúc lão đạo sĩ làm việc bạch cẩm buồn ngủ bay nhanh tiêu tán hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua bình phòng sau bùi tương thấp thấp kêu một tiếng ý bảo chính mình muốn đi ra ngoài một chuyến bùi tương lên tiếng bạch cẩm liền nhanh chóng chạy ra nhà ở 15 phút sau bùi tương nghe được một trận tiếng đập cửa đồng thời Bạch cẩm đạo trưởng trong sáng tiếng nói cũng chuyển vào trong thai. Nàng mở ra cửa phòng, liền nhìn đến cách vách hàng xóm xách theo một cái hộp đồ ăn, vẻ mặt nghiêm túc mà đứng ở trúc úc dưới bậc thang, trên người tản ra mông lung vầng sáng. Bạch cẩm đạo trưởng. Bùi tương tập trung nhìn vào, phát hiện bạch cẩm trên người nhu hòa vầng sáng đến từ vật liệu may mặc. Vị này đạo trưởng sáng nay lại thay đổi một bộ hoa lệ tinh xảo hào gấm, lần này là thâm sắc hệ, mặt trên theo ám kim sắc phức tạp hoa văn. Sớm đến hắn so hôm qua nhiều vài phần thâm trầm cùng uy nghiêm. Bạch Cẩm cầm trong tay hộp đồ ăn đưa cho Bùi Tương, "Đây là sáng nay cơm điểm." Bùi Tương vội vàng nói lời cảm tạ, đồng thời nghi hoặc vấn đề, "Bạch Cẩm đạo trưởng, này sớm một chút là ý chúc đạo trưởng thác ngươi mang lại đây sao?" Bạch Cẩm mím môi, thanh âm thanh đạm mà đáp, "Không phải, là phía dưới tiểu đệ tử hiếu kính ta. Ta không có gì ăn uống, lại nghĩ ngươi hôm nay lần đầu tiên đi phía trước, còn cái gì đều không rõ ràng lắm, càng không có địa phương ăn bữa sáng." liền thuận tiện cho ngươi đưa lại đây. Bùi tương lập tức liền nghe ra người này miệng không đúng lòng che lấp, liền giống như nàng tổng có thể minh bạch tiểu bạch hồ ngạo kiều cảm xúc giống nhau. Xem ra, này phân bữa sáng là bạch cẩm đạo trưởng cố ý cho ta đưa tới. Hắn đây là lo lắng ta ngày đầu tiên xuất cốc, ăn không được cơm sáng đâu. Đối phó loại này ngạo kiều tính cách sinh vật, Bùi tương từ trước đến nay thuận buồm xuôi gió. Nàng mới mặc kệ cái gì thuận tiện linh tinh lấy cớ, vô cùng cao hứng mà lộ ra một cái cảm kích tươi cười. Ngươi khí nhẹ nhàng mà nói, đạo trưởng, cảm ơn ngươi như vậy chiếu cô ta. Ta phía trước đều làm tốt đói bụng chuẩn bị, ngươi đưa tới này phân sớm một chút, quả thực chính là mưa đúng lúc. Bạch cẩm chắp tay sau lưng kệ ừ một tiếng, tận lực áp chế thượng tiểu khoe miệng. Hắn dùng ánh mắt ý bảo Bùi tương, làm nàng đừng ngốc đứng, mau vào phòng đi ăn cái gì, nếu không thời gian liền tới không kịp. Bùi tương mỉm cười, cũng không hề nhiều trì hoãn, cầm hộp đồ ăn về tới trong phòng, ăn một đốn ấm hô hô sớm một chút. Bùi Tương kiểm tra rồi một chút tùy thân mang theo vật phẩm, xác định không có sơ hở sau, liền hướng tới ưu cốc bên ngoài đi đến. Nàng tới thác nước bên tập hợp địa điểm thời điểm, so ý chúc đạo trưởng báo cho giờ mẹo một khắc hơi sớm, nhưng nơi đó đã có top 5 top 3 Lam Bảo đạo sĩ đang đợi chờ. Bọn họ chú ý tới Bùi Tương xuất hiện, sôi nổi lộ ra ngạc nhiên ánh mắt. Đại khái là không nghĩ tới sẽ có tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử cùng bọn họ giống nhau, một mình đi vào này núi sâu rừng già trung tìm tiên hỏi đạo. Chỉ chốc lát sau, một vị khí chất ổn trọng trung niên đạo trưởng mang theo bảy tám danh người trẻ tuổi xuất hiện, hắn vừa đến, trừ bỏ bùi tương ngoại những người khác đều sôi nổi kêu sư huynh cũng vân an. trung niên đạo trưởng hơi hơi gật đầu sau, liền hướng tới cách đó không xa bùi tương vậy vây tay. bùi sư muội, đến ta trước mặt tới. bùi tương đến gần, hành lễ vân an. vị kia trung niên đạo trưởng tự giới thiệu nói, bần đạo thanh tùng. bùi sư muội, hôm nay bắt đầu, ngươi liền đi theo bẩn đạo cùng ở đây chư vị sư huynh cùng nhau lao động cũng cộng đồng nghiên tập điển tịch kinh văn hy vọng ngươi có thể kiên trì đi xuống cũng thuận lợi tiến vào nội môn đa tạ thanh tùng sư huynh cố gắng đùi tương tự nhiên kiên định đạo tâm không cô phụ này phân khó được cơ duyên thanh tùng gật gật đầu không có lại nhiều dặn dò cái gì mới tới người trẻ tuổi nhiều là tràn ngập hùng tâm trang trí cảm thấy chính mình có thể thông qua đủ loại khảo nghiệm nhưng là cuối cùng có thể kiên trì xuống dưới kỳ thật không có nhiều ít đương nhiên cái loại này có thể chịu khổ chịu được tịch mịch cầu đạo giả cũng không ít Nhưng cũng không phải mỗi người đều có cũng đủ thiên tư cùng nội tính, tư chất không được, cũng sẽ không bị thu vào nội môn. Thanh tùng đạo trưởng mang theo mọi người bắt đầu rồi cùng ngày hàng ngày lao động Bùi tương đi theo mọi người phía sau, đốn củi đào thổ, gieo trồng thảo dược, di trồng cây mục, khai khẩn vùng núi, cùng với gánh thủy, cùng mặt khác sư huynh làm giống nhau như lúc việc. Hơn phân nửa ngày làm lụng vất vả xuống dưới, cơ hồ tiêu hao nàng sở hữu thể lực, tới rồi sau lại, nàng cơ hồ chính là dựa vào ý chí lực kiên trì. Buổi trưa thời điểm, Thanh Tùng đạo trưởng cho mỗi người phân một phần khô cằn lạnh như băng lương khô cùng nửa hồ nước suối, đại gia ngồi trên mặt đất, yên lặng mà ăn cái gì. Không ngừng bùi Tương mệt đến đổ mồ hôi đầm địa, tay chân vô lực, mặt khác thành niên nam tử cũng đều mệt đến không nói gì sức lực. Bọn họ hôm nay lao động thời điểm, ngẫu nhiên sẽ chú ý bùi Tương trạng thái, phát hiện nàng sắc thật yên lặng kiên trì xuống, dưới. không có kêu khổ kêu mệt, cũng không có hướng người xin giúp đỡ, liền không hẹn mà cùng mà xem trọng nàng liếc mắt một cái. Nhớ trước đây, bọn họ lần đầu tham dự này đó việc thời điểm, cơ hồ mỗi người đều sinh ra muốn từ bỏ tâm tư. Bùi tương kỳ thật đã mệt đến không có gì ăn uống, nhưng là nàng biết, hiện tại không ăn cái gì, buổi chiều liền đừng tưởng kiên trì đi xuống. Cho nên, nàng cưỡng bách chính mình nuốt xuống kéo giọng nói lương khô, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà uống lạnh leo nước suối nhuận hầu, chậm rãi khôi phục sức lực. Nàng biết những người khác đều ở đánh giá nàng. Nếu là thường lui tới, nàng đại khái còn sẽ có hưng thú kết bạn vài người. Nhiều dao mấy cái bằng hữu nhưng là giờ này khắc này, nàng là thật sự không có dư thừa tinh lực. Ăn xong lương khô, mọi người hơi nghỉ ngơi trong chốc lát, thanh tùng đạo trưởng liền đứng dậy, một bên vô trên quần áo bùi đất, một bên tiếp đón đại gia trở về, hắn nói cho bùi tương, buổi chiều còn muốn nghe trong quan các đạo trưởng giảng bài. Nhưng mà, trở về cũng không phải nhẹ nhàng mà trở về, buổi sáng gánh thủy, chém xài đều yêu cầu bối trở về, đương nhiên, mỗi người phân phối đến trọng lượng là không sai biệt lắm. Đưa một bó tuổi lớn hỏa áp đến bùi tương trên vài thời điểm, nàng thiếu chút nữa không đứng vững, đỡ thân cây hoán vài khẩu khí, mới miễn cưỡng hoạt động bước chân. Đường núi thâm thâm thiển thiển thập phần khó đi, bối thượng lại có phụ trọng, tay cùng trên chân tất cả đều là tân mải ra tới phao cùng thật nhỏ hoa thương. Bùi tương cắn răng thâm một bước thiển một bước mà đi theo mọi người phía sau, chậm rãi đi trở về đạo quan. Đi theo đại gia đơn giản rửa mặt một chút, bùi tương lại theo thanh tùng đạo trưởng đi đi học. Ngay đầu tiên nghe giảng Bùi tương không có cùng những cái đó các sư huynh ở bên nhau, mà là trước cùng phụ trách truyền đạo thụ nghiệp đạo trưởng nói chuyện nửa canh giờ, lại viết một thiên văn chương, làm đối phương hiểu biết nàng trình độ sau, mới bị mang vào thích hợp mâu giáo bé lớp học. Bùi sư muội, người trước đi theo vân lộc sư thuốc học tập, chờ đến cuối tháng khảo chắc lúc sau, lại cho người một lần nữa phân phối lớp. Bùi tương đã tử thanh tùng sư huynh cùng vân lộc đạo trưởng chỗ biết được, bọn họ này đó tục ra đệ tử mỗi tháng đều có khảo hạch. Khảo hạch thành tích loại yêu có thể tiếp tục thâm nhập học tập, khảo hạch thành tích đủ tư cách, tác muốn lưu tại nguyên bản lớp tiếp tục đầm cơ sở, củng cố học vấn, khảo hạch không đạt tiêu chuẩn, tác sẽ bị đưa ra đạo quan, mất đi tiếp tục lưu lại nơi này tiếp thu khảo nghiệm cơ hội. đương nhiên, khảo hạch thành tích đủ tư cách cũng không phải kê cao gối mà ngủ, vì chọn lựa ra càng có ngộ tính đệ tử, trong quan các đạo trưởng là không quá hoan nên dừng chân tại chỗ học sinh. cho nên liên tục 6 lần khảo hạch thành tích đủ tư cách mà không có đạt được quá ưu tú tục ra đệ tử cũng sẽ bị đưa về dưới chân núi, đến tận đây, rốt cuộc tìm không thấy này đạo quan tung tích. Biết được như vậy quy củ sau, bùi tương tức khắc cảm thấy trên người các loại đau đớn cùng mỏi mệt đều biến mất. Nàng một lần nữa đánh lên tinh thần, tập trung tinh thần mà nghe Vân Lộc đạo trưởng mỗi một câu. Vân Lộc đạo trưởng giảng bài tiết tấu không mau, ngữ điệu thản nhiên, thanh âm ôn nhuận bằng phẳng, nếu là ngày thường gặp được như vậy giảng bài phong cách, bọn học sinh đại khái sẽ cảm thấy là một loại hưởng thụ. Nghe ha, lúc này tình huống lại là bất động. Đại gia sớm rời giường, lại mệt nhọc hơn phân nửa ngày, lúc này nghe Vân Lộc đạo trưởng thản nhiên bình thản ngữ điệu, một không cẩn thận liền sẽ ngủ qua đi. Dù sao, Bùi Tương ở phiên thư rất nhiều, phát hiện nàng phía trước vị kia sư huynh đã ở dùng cái chán khái mặt bàn, mà nghiêng sườn phương một vị viên mặt người trẻ tuổi càng là bằng phẳng, hắn đã sớm ghé vào trên mặt bàn hô hô ngủ nhiều, tựa hồ còn có nước miếng chảy ra. Bùi Tương có chút buồn cười, nàng trộm hướng trong miệng tắc một viên hương vị chua sốt thảo dược hạt giống, làm chính mình nháy mắt phấn chấn lên. Ngồi ở thượng đầu Vân Lộc đạo trưởng đối phía dưới tình hình rõ ràng, nhưng hắn sẽ không nói thêm cái gì. Nghe cùng không nghe, toàn dựa tự giác, dù sao tới rồi khảo hạch thời điểm, đều có thành tích chứng minh. Hơn nữa, cũng không phải đi học ngủ người liền nhất định không đạt tiêu chuẩn, cũng không phải nghiêm túc nghe giảng người liền nhất định có thể đạt được ưu tú. Nộ tính thiên tư loại đồ vật này, có chút thời điểm sắc thật là phi thường không công bằng. Chờ đến mặt trời chiều ngã về Tây, các học đường lớp tan khóa, giảng bài các đạo trưởng đi trước rời đi. Một vị vị phong độ nhẹ nhàng, tiên phong đạo cốt. Theo sau ra tới các đệ tử tác hình tượng khác nhau, có mơ màng sắp ngủ, có mặt ủ mày hê, có mê mang rồi dám, cũng có cao hứng phân chấn. Đại gia nhìn thấy người quen liền cho nhau chào hỏi một cái, không có người sẽ dừng lại nói chuyện thiếm, bởi vì tất cả mọi người đã bụng đói kêu vang. Bùi tương đi theo mọi người đi ăn cơm chiều, dọc theo đường đi nhận thức vài vị rộng rãi thiện nói sư minh, dần dần dung nhập tới rồi tập thể giữa. Đạo quan cung cấp bữa tối tương đối thanh đạm nhưng là phân lượng thực đủ. Bùi tương lúc này hoàn toàn đã không có bữa tối thiếu thực dưỡng sinh ý niệm. Nàng ngồi ở vị kia ngủ chảy nước miếng viên mặt sư huynh bên. So với hắn còn ăn nhiều một cái màn thầu cùng hơn phân nửa chén cháo. Bùi sư muội quả nhiên người phi thường cũng, này ăn uống cũng thực không giống người thường. Bùi tương cười khẽ. Vị này triệu trường sinh sư huynh tính cách rộng rãi, đại nhân nhiệt tình. Tới nhà ăn trên đường vây quanh nàng nói rất nhiều lời nói. Hai người thực mo liền quen thuộc lên. Lúc này nghe được hắn trêu chọc, liền cũng trêu ghẹo trở về. Đại khái là bởi vì đi học thời điểm, ta vẫn luôn ở nghiêm túc đọc sách nghe giảng, mà sư huynh lại bị chu công thỉnh đi chơi cờ ăn điểm tâm, cho nên, ta hiện tại so triệu sư huynh ngươi ăn đến nhiều một ít. Lời này làm ngồi ở đối diện thôi sư huynh cười ra tiếng, triệu trường sinh mắt trợn trắng. Lao thôi nha, ta vốn dĩ đang cùng chu công uống trà nói chuyện phiếm đâu, liền nghe bùn một tiếng, tức khắc đem ta từ chu công nơi đó dọa trở về. Ta trận mắt vừa thấy, nhà A khó lường, nguyên lai like là ngươi ở dùng chán khái cái bàn. Ngươi nói một chút, ngươi đây là tội gì đâu, đồng dạng là không có nghe giảng, ngươi liền không bằng ta phong đến khai, ngủ ngon. Thôi sư huynh bị nghẹn một chút, một ngụm uống sạch trong chén cháo, lười đến cùng triệu trường sinh tiếp tục nói chuyện phiếm cãi nhau. Mệt mỏi một ngày, không phải mỗi người đều giống triệu trường sinh như vậy, vẫn cứ có sức lực khắp nơi đáp lời cũng nơi nơi liêu nhàn. Ăn xong cơm chiều, mọi người liền tan. Có trở về ôn tập ngày đó công khóa, cũng có đến sau núi tắm rửa thả lỏng, còn có người cái gì đều không muốn làm chỉ nghĩ trở lại rừng chân địa phương mê đầu ngủ nhiều. Bùi tương hỏi rõ ràng ngày thứ hai tập hợp thời gian cùng nhật trình an bài sau, cũng một mình một người quay trở về ưu cốc. Chúc xá nội, tiểu bạch hồ chính ghé vào ghế trên nhắm mắt dưỡng thần. Bùi tương vừa tiến đến, hắn liền mở một đôi xanh biết hồ ly mắt, nhẹ nhàng mà kêu to hai tiếng, đại khái là làm bùi tương mau đi rửa mặt, sau đó nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Bùi tương lười biếng mà lên tiếng, xoay người đi đến bình phòng mặt sau. gì Làm bùi tương cảm thấy đã kinh hỉ lại ngoài ý muốn chính là, thùng gỗ nước cấm đã phóng hảo, một bên còn có một bộ sạch sẽ tắm rửa quần áo. Nàng nhẹ nhàng liêu liêu nước tắm, nghe thấy được một chút dược hương, liền dương giọng hỏi tiểu bạch hồ, A Bạch, là người giúp ta chuẩn bị sao? Người hướng thùng ném thảo dược. Bình phong ngoại chuyện tới tiểu hồ ly tiếng kêu, hắn ở nói cho bùi tương, thảo dược là có lợi cho giảm bớt mệt mỏi, nàng có thể nhiều phao trong chốc lát. Bùi tương trong lòng Mỹ tư tư, đương nhiên còn có chút nghi hoặc nàng có điểm tưởng tượng không ra, a bạch kia lông sù sù nóng nuốt nhỏ là như thế nào hoàn thành này đó chuẩn bị công tác. bất quá, nàng tưởng tượng đến a bạch yêu tộc thân phận, liền cảm thấy không thể dùng bình thường tư duy đối đãi một chút sự tình. dù sao cũng là mạo mỹ hiền huệ hồ ly tinh đâu, Bùi tương gói kỹ lưỡng trên tay miệng vết thương, thoải mái dễ chịu mà phao một cái giải lao thảo dược tắm. rồi sau đó, nàng thay đổi một thân sạch sẽ vải đông quần áo chuyển ra bình phong, hướng tới mép giường đi đến. nhưng ngắn ngủn vai bứt lộ. Nàng đã bị bàn chân thượng phao cha tấn đến nghe răng trận mắt. Bùi tương trong lòng cười khổ, ý thức được cần thiết đến hảo hảo xử lý tân mài ra tới phao. Nếu không nói, ngày mai chịu khổ bị tội vẫn là chính mình. Nàng đang định động thủ xử lý, trúc ốc bên ngoài lại vang lên bạch cầm đạo trưởng thanh âm. Bùi tương nhìn đã cởi ra giày vớ hai chân, do dự một chút. Đạo trưởng, nhưng có việc. Nàng không quá tưởng một lần nữa xuống đất đi đường, liền cách môn dương giọng hỏi. Hôm nay nhìn thấy một con tiểu yêu hồ ở ngắt lấy thảo dược. Ta phỏng đoán, ngươi khả năng yêu cầu một ít có lợi cho miệng vết thương khép lại cùng tiêu sưng khư ứ thuốc mỡ, liền cho ngươi cầm một ít. Bùi Tương sắc thật yêu cầu này đó dư vật. Vào núi phía trước, nàng là chuẩn bị quá cùng loại hiệu dụng thuốc bột thuốc dán. Bất quá, ở núi rừng lên đường thời điểm, nàng gặp vài lần nguy hiểm, vội vàng thoát thân hết sức thất lạc một bộ phận, dư lại cũng đều bị nàng sử dụng tiêu hao sạch sẽ. Đa tạ đạo trưởng. Bùi Tương vội vàng đứng dậy, tính toán một lần nữa mặc tốt giày vớ, ngài chờ một lát. Ta lập tức đi mở cửa. Ngoài cửa bạch cẩm tựa hồ nghe ra bùi tương rối ren vội vàng ngăn cản nàng. Ngươi trước đừng lộn xộn, ta làm kia chỉ tiểu bạch hồ đem dược cho ngươi mang đi vào. Bùi tương lúc này mới phát hiện, này một lát sau, A Bạch lại chạy ra đi. A Bạch ở đạo trưởng bên người. Ân, sắc trời không còn sớm, ngươi mau chút thượng dược, sau đó nghỉ ngơi đi. Nga, tốt. Lúc sau, ngoài cửa vang lên một trận rất nhỏ độc tính, lúc sau lại an tĩnh xuống dưới. Bùi tương nghiêng thai nghe xong trong chốc lát sau, liền sau khi nghe thấy cửa sổ vị trí có gì vang, nàng quay đầu vừa thấy, liền thấy A Bạch dùng cái đuôi cuốn một cái bình thuốc nhỏ, linh hoạt tuyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy cửa sổ mà nhập. Cảm ơn A Bạch. Bùi tương xoa xoa Tiểu Bạch hồ đầu, tiếp nhận Bạch Cẩm đạo trưởng tặng dược. A Bạch kêu to một tiếng, thúc giục Đùi tương nhanh lên nhi mặt dược. A Bạch, ngươi cùng Bạch Cẩm đạo trưởng đã nhận thức lạc. Tiểu Bạch hố lắc lắc cái đuôi. Đạo trưởng thật rất không tồi hắn nhìn tự phụ lãnh đạo nhưng là làm người xử thế lại thập phần ấm áp gặp được như vậy hàng xóm thật tốt bùi tương một bên cùng tiểu bạch hồ nhắc mãi bạch cẩm người này đối nàng trợ giúp một bên chọn phá lòng bàn chân bọc nước cẩn thận xử lý tốt lúc sau nàng lại cẩn thận tô lên bạch cẩm đạo trưởng cố ý đưa tới thuốc mỡ màu lam nhạt nửa trong suốt cao thể đắp thượng bàn chân mấy tức lúc sau một cổ mát lạnh chi ý từ lòng bàn chân truyền thượng trong lòng bùi tương thoải mái mà than thở một tiếng không nhiều lắm công phu ngoài ra bọt nước địa phương liền không cảm giác được đau đớn Phẳng phất phía trước cái loại này nóng rát đau đớn chỉ là ảo giác, Không hổ là tiên sư đạo trưởng tặng dược, ai, này hiệu quả, so chúng ta ở bên ngoài mua mạnh hơn nhiều. Bùi tương xử lý xong trên chân miệng vết thương, một lần nữa rửa tay, rồi sau đó đem đôi tay cũng đổ đầy thuốc mỡ, lúc này mới hướng trên giường một nằm, cả người đều sủi lơ xuống dưới. A Bạch, ta cảm thấy trải qua đạo quan lao động huấn luyện, tương lai. Mặc dù ta không có tiến vào nội môn tư chất, cần thiết phản hồi thế tục, ta cũng có thể đơn độc sinh tồn. Rốt cuộc, nếu là vẫn luôn như vậy rèn luyện đi xuống, ta sức lực phòng chừng có thể một người lược đảo ba cái cậu ấm, nô, lại cùng các đạo trưởng học chút kiếm pháp quyền cước cùng đơn giản dược tề phối trí. Bùi tương nói nói, bất chi bất giác chung liền ngủ rồi. Một bên tiểu bạch hồ nghe không thấy bùi tương thanh âm, ngẩn đầu vừa thấy, phát hiện đối phương đã bay nhanh mà tiến vào mộng tưởng. Bích sắc hồ ly trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Hắn nhảy lên giường đệm, vừa nhấc móng bớt, mép giường chăn liền bay lên ở không trung triển khai sau chậm rãi dừng ở bùi tương trên người hắn lại nhìn bùi tương trong chốc lát phát hiện nàng ngủ đến thập phần trầm, liền cũng cảm thấy có chút buồn ngủ liền đem chính mình đoàn đoàn xúc tới rồi bùi tương bên gối chậm rãi đi vào giấc ngủ một đêm ngủ ngon bùi tương lại lần nữa tỉnh táo lại thời điểm chỉ cảm thấy tinh thần no đủ tâm tình thoải mái nàng lưu loát đứng dậy lại lần nữa dâm đến trên mặt đất sau phát hiện lòng bàn chân đã không đau nhịn không được con con mặt mày nàng cúi người bế lên trên giường ai bạch đem hắn từ đầu tới đuôi rua một lần sau mới đi bình phong mặt sau rửa mặt bị đánh thức bạch cẩm đỉnh một thân lung tung rối loạn ma mao sống không còn gì luyến tiếp mà đã phát trong chốc lát nốc sau đó mới lại tức lại bực mà nhảy ra cửa sổ quyết định muốn bình tĩnh một chút bùi tương xử lý xong chính mình đẩy môn liền nhìn đến ngoài cửa bậc thang phóng một cái hộp đồ ăn cùng bạch cẩm đạo trưởng ngày hôm qua xách theo cái kia giống nhau như lúc hộp đồ ăn phía dưới đè nặng một trương mang theo tùng trúc hương khí giấy viết thư mặt trên nói Đây là phía dưới tiểu đệ tử đưa tới đồ ăn, hắn không ăn phải lãng phí, cho nên thỉnh Bùi Tương hỗ trợ giải quyết rớt. Thật là yêu quý hậu bối sư Thúc Bá Nha. Ăn một đốn phong phú bữa sáng, Bùi Tương lại lần nữa bắt đầu tân một ngày bận rộn vất vả. Một ngày lại một ngày, bất chi bất rất chung, Bùi Tương liền ở núi sâu đạo quan đái hơn 3 tháng. Này 100 nhiều ngày thời gian, trừ bỏ mỗi ngày vất vả lao động cùng cũng không gián đoạn chương trình học ngoại, nàng tham dự 3 lần cuối tháng thí nghiệm được đến 2 lần đủ tư cách cùng một lần thành tích ưu tú. Cùng lúc đó, nàng còn đã trải qua 5 lần thình lình xảy ra thử khảo nghiệm, phần lớn lấy hảo cảnh là chủ, khảo sát bọn họ này đó tục ra đệ tử tâm trí phần cách. Đáng giá cao hưng chính là, bùi tương thông qua mỗi một lần khảo nghiệm. Ở nàng sắp tham gia lần thứ tư cuối tháng tiểu khảo thời điểm, bên người các sư huynh đệ đã không hoàn toàn là lúc ban đầu nhận thức những người đó, mới tới 7-8 vị, cũng rời đi mười mấy người. Ngày nay, bùi tương đám người tan khóa, đang muốn đi ăn bữa tối, cho bọn hắn đi học vân khê đạo trưởng gọi lại bọn họ. Các ngươi năm cái cùng ta tới, hỗ trợ hướng ta trong viện đưa vài thứ. Ta hôm nay có khách nhân muốn chiêu đãi. Triệu Trường sinh sở sở chính mình bụng, đồng thời lộ ra đáng thương hề hề biểu tình. Vân khê đạo trưởng cười chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Không cho các ngươi bạch hỗ trợ, mau đi. Các ngươi đêm nay liền ở ta trong viện ăn cơm, còn có uống rượu, rượu ngon hảo đồ ăn, còn không tình nguyện sao? Nghe được có rượu, còn có thể chăm sóc đặc biệt. Vài tên tục gia đệ tử lập tức hoan hô ra tiếng, cũng bất chấp đại nhà an bên trong đồ ăn, lập tức tinh thần gấp trăm lần mà đi theo Vân Khê đạo trưởng đi rồi. Bùi Tương cũng rất cao hứng, nàng nhưng thật ra không thèm rượu, mà là đối Vân Khê đạo trưởng tiểu táo tràn ngập chờ mong. Tại đây địa phương đãi lâu rồi, liền chậm rãi hiểu biết các đạo trưởng làm người bản tính, đừng nhìn bọn họ một đám tiên phong đạo cốt, đi ra ngoài đều là không dính khói lửa phạm tục bộ tịch, kỳ thật các có các yêu thích cùng hi ác. Vị này Vân Khê đạo trưởng hảo ăn uống chi dục làm được một tay hảo đồ ăn, Bùi tương ngẫu nhiên ăn qua một lần hắn đưa tới lớp học thượng điểm tâm, đến tận đây nhớ mãi không quên. đương nhiên, bạch cẩm đạo trưởng mang cho nàng đồ ăn cũng phi thường tươi ngon ngon miệng, chính là đối với ăn ngon đồ vật, ai sẽ ngại nhiều đâu. Trên đường, bọn họ lại đụng phải vài tên mới tới tục gia đệ tử, vân khê đạo trưởng liền đem người tất cả đều tiếp đón tới rồi hắn chỗ ở. Hắn chỉ huy đại gia quét tước vệ sinh bày biện bàn ghế, lại kêu người đến phòng bếp đi trợ thủ, còn chuyên môn phân cho bùi tường một cái nhiệm vụ chính là làm nàng đi hầm rượu lấy rượu. Bần đạo cũng không dám làm người các sư huynh đệ đi lấy rượu, kia thế nào cũng phải đem bần đạo rượu ngon trộn uống không, Bùi Tương ngươi đi đi. Vì thế, Bùi Tương ở mọi người hâm mộ trong ánh mắt, xoay người đi hầm rượu. Tới rồi buổi tối, đại gia trước tiên ăn no cơm, liền đi theo Vân Khê đạo trưởng bên người chờ khách nhân. Không đến một chén trà nhỏ công phu, chỉ thấy tiểu viện phía trên bao phủ khởi một tầng mây khói, thật mau, mây khói trung liền truyền đến thanh ngâm to lớn vang dội tiếng cười. Chờ đến mây khói tan hết, Vân Khê đạo trưởng trong viện nhiều ba vị người xa lạ. Vân Khê đạo trưởng cùng hắn các khách nhân cho nhau chào hỏi, bùi tương đám người liền lặng lẽ tản ra. Có người pha trà thượng trà, có người đi mặt sau bưng điểm tâm hoa quả tươi, có người giúp đỡ Vân Khê đạo trưởng chiêu đãi các khách nhân mang đến tùy tùng, còn có người đi sau bếp nhìn nhà bếp. Chờ đến khách và chủ bốn người bắt đầu ăn cơm, bùi tương đám người đang muốn lui ra ngoài chờ, Vân Khê ngay cả liền tiếp đón bọn họ lưu lại. Hắn đem phía trước đáp ứng rượu ngon lấy ra, Toàn bộ đảo tiến một cái tiểu sảo bầu rượu chung, làm đại gia khác khai một bàn phân uống. Rượu La Bùi tương lấy, nàng tự nhiên biết có bao nhiêu, giờ phút này nhìn đến Vân Khê đạo trưởng đem vài vò rượu toàn bộ ngã vào một cái tiểu bầu rượu chung, liền tò mò mà nhìn nhiều vài mắt. Tiếp được, mười tới danh đệ tử bắt đầu phân uống rượu ngon cũng ăn chút trái cây điểm tâm, các khách nhân ăn ăn uống uống trong chốc lát, liền chơi nổi lên đa dạng. Vân Khê đạo trưởng dùng một viên đá huyên hóa ra một mảnh đầy sao, chiếu đến trong viện sáng trưng. Hai đối diện khách nhân tắt dùng trúc chiếc đũa biến hóa ra ca hát khiêu vũ tiên nga, cho đến mới tới đệ tử xem đến như si như say. Mặt khác hai vị khách nhân rút ra bình hoa hoa tươi, đem cánh hoa tản ra, một mạc tiểu viện lập tức liền biến thành giường cột chạm chỗ nhà rau nhà cửa, trong không khí còn tràn ngập dễ người hư khí. Bùi Tương uống ly chung rượu ngon, thưởng thức mỹ rượu ca vũ, đống nhiên Minh Bạch Vân Khê đạo trưởng vì sao nhất định phải chư vị đệ tử tiến đến hỗ trợ. Nàng nghĩ, này đại khái là một lần khảo nghiệm, đồng thời cũng là cho mới tới vài tên đệ tử kiên trì đi xuống tin tưởng. Sau lại, Vân Khê đạo trưởng cùng các khách nhân lại làm ra một ít tương đối thần kỳ sự tình. Quả nhiên, ở yến hội sau khi chấm dứt, Bùi Tương phát hiện bên người các sư huynh đệ đều đôi mắt tỏa sáng, hiển nhiên là bốc cháy lên càng nhiều khát vọng. Rượu đủ cơm no, khách khứa tan hết, Bùi Tương thừa ánh trăng quay trở về u cốc. Vừa mới bước vào trong cốc, liền nhìn đến mấy ngày không thấy Bạch Cẩm đạo trưởng đứng ở trúc xá trước, hơi hơi ngửa đầu, tựa hồ đang ở thưởng thức ánh trăng. Bùi Tương phía trước uống lên vài chén rượu, lúc này men say đánh út lại, lại trùng hợp gặp được mấy ngày không thấy hảo tâm hàng xóm, liền cười đến hết sức ngọt ngào lộc lẫy, dương tay chào hỏi. Bạch cầm ngửi được bùi tương trên người mùi rượu, có chút bất đắc dĩ, ở Vân Khê nơi đó uống rượu, người uống mấy chén. Bùi Tương thành thành thật thật gật gật đầu, vươn ba ngón tay đầu, chỉ uống lên năm chén nhỏ. Chén nhỏ? Bạch cầm điểm điểm mũi Tương cái chán, Vân Khê kia tiểu tử từ trước đến nay bận cợt, hắn kia bầu rượu có thể trang vài đại đàn rượu. Chẳng lẽ chén rượu chính là bình thường sao? Ngươi nha, bất tri bất giác liền uống nhiều quá. Bùi Tương bị điểm cai chán, cảm giác có chút kỳ quái, nàng đứng ở Bạch Cẩm đối diện nhăn nhăn mày, lộ ra đau khổ suy tư biểu tình, sau một lúc lâu mới chậm nửa nhịp hỏi: "Kia, kia Vân Khê đạo trưởng vì cái gì muốn gạt người uống nhiều rượu nha? Say, say, muốn chậm trễ ngày mai công khóa. Đây là bọn họ lão thủ đoạn, chính là phải cho các ngươi này đó tụ ra đệ tử thượng một khóa." Cùng huyền môn người ở chung, Bất luận cái gì thời điểm đều không thể không hề phong bị, biết không? Mọi việc muốn nhiều tư nghĩ nhiều, mặc dù là quen thuộc sư trưởng hữu bằng, cũng không thể hoàn toàn tin cậy. Ai đều không thể tin tưởng sao. Bạch cẩm than nhẹ, tu hành, vốn dĩ liền yêu cầu một mình đi trước, ai có thể bồi ai đi đến cuối cùng đâu?